lâm hướng quang lúc này mới đôi tay tiếp đem quần áo khoác cũng cởi ra toàn bộ đều chỉnh chỉnh tề tề điệp hảo đặt ở đầu giường đặt xa lò sưởi đệm giường thượng lúc sau trở về tiếp tục thiết cải trắng thiết khoai tây lâm hướng mỹ vỗ vỗ dư lại quần áo khoác cùng quân trang đối mãn nhãn khát vọng lâm vọng tinh cùng vội vội lại nhảy loát dây thừng tiểu cô nương nói này đó quá lớn chờ tỉ sửa sửa chúng ta ba cái mới có thể xuyên lâm vọng tinh đôi mắt sáng lấp lánh tỉ ta cũng sẽ có một kiện quần áo khoác sao lâm hướng mỹ sở sở tiểu nam hài đầu kia đương nhiên chúng ta vọng tình cùng ngọt ngào đều có vài món quần áo khoác ở ngay lúc này đối bọn họ tới nói kia quả thực chính là hàng xa xỉ nhưng trở lại quá thượng mấy năm thời đại biến hóa bọn nhỏ nói không chừng liền trước mắt không cần thiết cố ý lưu trữ xác nhận chính mình cũng sẽ có được một kiện quần áo khoác tiểu nam hải cao hưng đến thằng nhảy, nhảy nhót xong vui sướng chạy về đi nhóm lửa đi lâm hướng mỹ cùng lâm hướng quang đều nhịn không được cười ngọt ngào mới ba tuổi Ngây thơ mờ mịt cũng không rõ Tam Ca ở nhảy nhót gì, chỉ là nhìn thấy Tam Ca cao hứng cũng đi theo ở trên giường đất một đốn hạt nhảy, trong tay mới vừa loắt tốt dây thường lại rũ tan. Lâm Hướng Mỹ đem xiêm y rìa đều trước điệp hảo đặt ở đầu giường đất, xuống đất đem trong nồi cơm thịnh ra tới, xoát nồi hầm đồ ăn. Không trong chốc lát, một nồi thơm ngào ngạt khoai tây hầm cải trắng liền ra khỏi nồi. Không có quá nhiều gia vị liêu, cũng không có thịt, nhưng thắng ở cải trắng đủ ngọt, khoai tây đủ phấn, tỷ lệ mấy cái liền ba mét cơm. đem non nửa tô đồ ăn ăn cái tinh quang ăn cơm lâm hướng quang soát nổi rửa chén lâm vọng tinh cầm tân mua cái chổi chậm rãi quét rác lâm hướng mỹ tắc đem tân mua tới bông cùng bố đem ra lại đi phiên ngăn tủ cầm một bao tô bánh cùng một bao bánh đậu xanh lấy túi lưới trăng hảo hướng quang ngươi đi giữ cửa cái mũi trang thượng chờ lát nữa chúng ta khóa môn đi một chuyến hậu viện lý thẩm ra ai liền đi lâm hướng quang đem trong tay sống làm xong cầm tân mua môn cái mũi cùng cái đinh ra cửa Cũng không có cây bơ dịu hắn cũng không nghĩ đến nhà chính đi mượn, ở sân tìm kiếm một vòng, nhặt tảng đá, len ken len ken vài cái, giữ cửa cái mũi trăng hảo. Tỷ đệ mấy cái mặc chỉnh tề, cầm đông cùng bố, mang theo hai bao điểm tâm, khóa kỹ môn đi ra ngoài. Ra đại môn, hướng đông, vòng qua nhà mình rào che tường, đi đến mặt sau một cái phố, vào cái thứ hai sân, lý đại trụ gia, Lý thúc, lý thẩm. Tỷ đệ mấy cái vào cửa, khách khách khí khí mà cùng lý đại trụ phu thê chào hỏi. lý đại trụ hai vợ chồng nhiệt tình mà đem bốn cái hải tử hướng trong làm nay đại trời lạnh mau thượng giường đất ấm áp ấm áp một đốn hàn huyên qua đi lâm hướng mỹ lấy ra bố cùng đông thuyết minh ý đổ đến lý thẩm nhi có thể hay không phiền thoái ngài giúp chúng ta làm mấy xong giày đông thời đại này dân quê một thân trên dưới từ đầu đến chân tất cả đều là các nữ nhân một tay làm được trước kia hướng mỹ mẹ ở thời điểm mang theo nàng đã làm xiêm ý đi, đã làm chăn này đó nàng đều sẽ nhưng đóng đế giày muốn sức lực Phí tay cổ, hướng Mỹ mẹ đau lòng quê nữ, liền không làm nàng như vậy sớm học. Chờ hướng Mỹ mẹ không có, lâm hướng Mỹ ở nhà họ lâm tránh công điểm, giặt quần áo nấu cơm, từ sớm vội đến vãn, cũng liền lại không có thời gian học làm giày Trước sau viện ở, lý đại trụ tức phụ nhi rõ ràng lâm hướng Mỹ quá đến là ngày mấy, sảng khoái đồng ý, mùa đông không gì sống, ở nhà tịnh nhà rỗi, mấy đôi giày là việc nhỏ, hôm nào thẩm nhi liền cho ngươi đưa qua đi à. lâm hướng mỹ từ lâm hướng Quang trong tay tiếp nhận hai bao điểm tâm đưa qua đi cảm ơn ngươi lý thẩm nhi này hai bao điểm tâm ngài thu lý thẩm vừa thấy lập tức banh khởi mặt cự tuyệt ngươi đứa nhỏ này như vậy khách khí đâu ta cùng mẹ ngươi đó là hảo tỷ mũi nhi nàng không có ta giúp đỡ các ngươi điểm nhi kia đều là hẳn là ngươi chạy nhanh lấy về đi miễn cho ngươi mãi cùng ngươi đại nương lại nên lại nhải dài dòng lâm hướng mỹ đem đồ vật nhạnh nhét vào lý thẩm trong tay thúc thẩm các nàng hiện tại quản không được Chúng ta phân ra sống một mình. Gì? Phân ra? Gì thời điểm chuyện này? Lý đại trụ phu thê đồng thời khiếp sợ ra tiếng. Lâm hướng Mỹ dăm ba câu đem sự tình trải qua nói, nghe được hai vợ chồng lại sinh khí lại giải hận, kia hát tâm can toàn ra, đã sớm nên theo chân bọn họ tách ra quá. Hai người vì các nàng bên vực kẻ yếu, lâm hướng Mỹ trong lòng thực cấm áp an ủi bọn họ vài câu, thu xếp phải đi. Thấy lâm hướng Mỹ khăng khăng đem hai bao điểm tâm lưu lại, Lý đại Chủ tức phụ nhi từ dưa chua lu vứt ra 5 đại viên dưa chua, lại cầm một đống khoai tây miến, đặt ở sọt, Cương ngạnh mà nhét vào lâm hướng Mỹ trong tay, cầm, đoán đều không cần đoán, phân ra các ngươi cũng phân không nhiều ít đồ vật. Lý đại trụ cũng nói, mau cầm, Ma kỷ gì. Hai vợ chồng chân tình thực lòng, lâm hướng Mỹ cảm kích nhận lấy, cảm ơn lý Thúc lý thẩm. Lý thẩm, hướng Mỹ à, ngươi đừng chê ngươi thẩm rong dài, hiện tại sống một mình, cuộc sống này đến tính toán tỉ mỉ Ở Lý Thẩm Nhiệt tình lại nhảy trong tiếng, tỷ đệ bốn cái cáo tử về nhà. Lâm Hướng Mỹ cảm khái muôn vàn, tốt hàng xóm, thật là so có huyết thống quan hệ thân thích mạnh hơn gấp trăm lần. Lâm Hướng Mỹ ôm ngọt ngào đi ở đằng trước, vào viên môn, hôm nay buổi tối, chúng ta liền ăn dưa chua hầm miến, ăn Tết thời điểm, chúng ta lại bao một đốn dưa chua nhân thịt heo sủi cảo. Ngày đó phân ra thời điểm, lộn xộn, nàng cũng đã quên muốn mấy viên dưa chua, còn tiếp nối ăn Tết ăn không được dưa chua nhân sủi cảo, cái này có mấy cái hải tử hoan hô ra tiếng nhà chính môn mở ra đi ra vài người tới bị vây quanh ở phía trước một nam một nữ nam vóc dáng có điểm cao ăn mặc thể diện nữ nhỏ sinh ăn mặc một thân bắt mắt hoa áo đông lâm hướng mỹ nhìn thoáng qua sai khai tầm mắt ôm ngọt ngào tiếp tục trở về đi lâm hướng quang nhỏ giọng nhắc nhở tỷ đường tỷ đã trở lại đường tỷ lâm ái cẩm trong sách nữ chủ lâm hướng mỹ sửng sốt lại lần nữa xem qua đi ưu thật đúng là Trương 18 chương 18 Lâm hướng Mỹ mang theo bọn nhỏ hướng trong đi, nhà chính kia đám người đi ra ngoài, không thể tránh né mà đi rồi cái đối mặt. Nhìn kia trương cùng trong trí nhớ hoàn toàn trùng hợp mặt, Lâm hướng Mỹ trong lòng thẳng cách tướng Buồn không nghĩ lý, nhưng Lâm ái cầm lại nhiệt tình mà chào hỏi, hướng Mỹ, các ngươi đi ra ngoài. ân Lâm hướng Mỹ dưới chân không đỉnh, có lệ lên tiếng. Mấy cái tiểu nhân bước nhanh đuổi kịp. Phi, xú tính tỉnh. Nhà đầu chết tiệt kia, mắt mù a nhà chính một đám người đối lâm hướng mỹ tỷ đệ làm như không thấy thái độ tương đương bất mãn ác ngự tương hướng lâm ái cầm nhữ mày khuyên đủ mẹ đại tẩu nhị tẩu các ngươi đừng nói nữa có lẽ hướng mỹ là tâm tình không tốt lâm lão đại tức phụ vừa nghe nhà mình khuê nữ không cao hứng vội cho chính mình con dâu đưa mắt ra hiệu ý bảo các nàng câm miệng một đám người đi đến viện môn khẩu lâm ái cầm bên người nam nhân đẩy thượng xe đạp cười nói ái cầm ta đây đi rồi à lâm ái cầm tiến lên giúp hắn kéo kéo áo đông ngự khí thân mật hồng binh trở về kỵ trầm một chút khai giảng thời điểm ta lại đến tiếp ngươi lâm lão đại tức phụ mang theo mấy cái con dâu cũng đều nhiệt tình hàn huyên khương hồng binh xã giao vài câu cưới lên xe đi rồi đoàn người chờ hắn đi xa lúc này mới trở về đi quay người lại lâm ái cầm liền thay đổi sắc mặt nhìn hai cái tẩu tử ngự khí không tốt về sau hồng binh ở thời điểm các ngươi nói chuyện có thể hay không có chút tố chết nói xong lại hướng lâm lão đại tức phụ phát giận mẹ còn có ngươi Đường Tổng hướng trên mặt đất phun nước miếng, quay đầu lại hồng binh không chừng đến như thế nào chê cười ta. Nhân gia người thành phố, chú ý đâu. Lâm lão đại tức phụ luôn luôn là cái nữ ninô, hiện giờ nàng khoe nữ có bản lĩnh, lại tìm huyện cách ủy hội phó chủ nhiệm nhi tử đường đối tượng, trong lòng càng là cao hứng đến không được. An mắng đắt cũng không tức giận, vội vàng cười nhận lỗi, "Mẹ về sau chú ý, nhất định chú ý." Lâm Ái cầm hai cái tẩu tử bị cô em chồng giặc mặt mắng không tố chất, trong lòng bất mãn, nhưng bao che cho con bà bà ở. cũng không dám biểu lộ ra tới, nhìn nhau miếu môi, không tiếng động phi một tiếng. Mẹ, các ngươi về trước phòng đi, ta đi xem hướng mỹ. Lâm Ái cầm đi hướng đông nhà kho. Lâm Hướng Mỹ trở về phòng, đem dư lại đông lấy ra tới, làm Lâm Hướng Quang trước đem áo đông cởi, cho hắn đem tiếp thượng kia một đoạn điển thượng đông. Lâm Hướng Quang ăn mặc quần áo khoác, ngồi ở bếp lò biên, một bên nhóm lửa một bên giáo hai cái tiểu nhân biết chữ. Gian ngoài cửa phòng mở, không trong chốc lát, Lâm Ái cầm đi đến, đầu tiên là đi đến bếp lò biên. cười hỏi, hướng quang, đọc sách đâu? lâm hướng quang ngừ một tiếng, chụp hạ vọng tinh đầu, tiếp theo niệm. vừa rồi vừa vào cửa, tỷ tỷ liền nói, về sau ly cái này lâm ái cầm xa một chút. tuy rằng hắn không quá lý giải tỷ tỷ đối đường tỷ đột nhiên chán ghét đến không được thái độ, nhưng tỷ tỷ nói khẳng định có nàng đạo lý, bọn họ nghe là được. thấy mấy cái tiểu nhân đều không để ý tới nàng, lâm ái cầm có chút xấu hổ mà đứng một hồi, mới ngồi ở giường đất bên cạnh, hướng mỹ, vội gì đâu. lâm hướng mỹ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất chính hướng áo đông phô đông đầu đều không nâng không trường đôi mắt trước kia lâm hướng mỹ nói chuyện trước nay đều là ôn thanh tế ngữ này thình lình mà há mồm liền liền đem lâm ái cầm nghẹn đến mặt đỏ bừng nửa ngày không tiếp thượng lời nói lâm hướng mỹ mắt khẽ nâng nhìn lâm ái cầm liếc mắt một cái ở trong lòng cười lạnh lâm ái cầm trong quyển sách này nữ chủ cùng lâm hướng mỹ bị cố tình an bài bi thảm vận mệnh hoàn toàn bất đồng nàng nhân thiết là một cái đoàn sủng nghèo túng thật thiên kim Cha mẹ che chở, các ca ca sủng, còn dựa vào một chương sinh đẹp mặt cùng vai chính quan hoàn, leo lên huyện cách ủy hội phó chủ nhiệm nhi tử, nương hán, ngoài ý muốn tìm được rồi chính mình thân sinh cha mẹ, có thể nói cả đời trôi chảy. Mà ở nàng nguyên lai thế giới kia, lâm ái cầm, còn lại là nàng ba cùng nàng mẹ kế sinh muội muội. Nàng cha mẹ ở nàng 7 tuổi thời điểm ly hôn, sau lại ở quá ngắn thời gian nội, hai bên từng người tái hôn sinh con. Ra ra mãi mãi bà ngoại ông ngoại đều nhanh chóng tiếp nhận rồi trọng tổ tân gia đình. Nàng cùng so nàng đại 6 tuổi ca lâm hướng thần, liền hoàn toàn thành dư thường người. Hai người ai cũng không cùng, liền ở để lại cho bọn họ trong phòng sống nương tựa lẫn nhau. Sơ trung, cao trung, Kaka chưa bao giờ trọ ở trường, mỗi ngày vất vả cưới xe trở về chạy, liền đại học đều là khảo bổn thị, chỉ vì phương tiện chiếu cố nàng. Cũng may ca siêu cấp lợi hại, đại học thời điểm liền bắt đầu làm buôn bán, bằng vào chính mình trời sinh sinh ý đầu góc cùng siêu cường nghiệp vụ năng lực, đánh hạ một mảnh giang sơn. mà nàng tốt nghiệp đại học lúc sau cũng ở ca ca duy trì hạ khai nhà hàng nhỏ ngắn ngủn 3 năm thời gian phát triển trở thành sinh ý rực rỡ xích tử lầu huy muội hai người có thể nói kiếm được đầy buồn đầy chén tích góp hạ phong phú tài sản mà nàng ba sinh ý lại càng làm càng kém đến sau lại tư không gắn nợ trực tiếp phá sản toàn ra từ đại biệt thự dọn tới rồi mấy chục phương tiểu trung cư vẫn là thuê lâm ái cầm từ nhỏ đã bị chiều hư không hảo hảo học tập cao trung tốt nghiệp không thi đậu đại học vừa không nguyện ý học đồ vật cũng không muốn tìm công tác rèn luyện, cả ngày cùng một đám phú nhị đại kệ với nhau, hàng đêm phao đi, khắp nơi lêu lổng, trăm triệu không nghĩ tới, trong nhà trong một đêm nghèo đến liền mua đồ ăn đều phải tính toán tỉ mỉ nông nỗi. Từ giàu về nghèo khó, thói quen ăn xài phung phí tùy ý tiêu xài, lâm ái cầm ở nhà làm không đến tiền, ở nàng mẹ nó khuyến khích hạn, đánh lên lâm hướng mỹ huynh muội hai người chủ ý lấy thân muội muội thân phận, đến hai người trước mặt khoe mẹ bán thảm, lâm hướng mỹ bà bà còn không có ly hôn thời điểm. liền cùng lâm ái cầm mụ mụ làm ở cùng nhau. Lâm ái cầm so lâm hướng mỹ tiểu không đến 7 tuổi, nàng chính là hắn ba ba hôn nội xuất quý tốt nhất chứng cứ, cũng là bọn họ ban đầu gia đình tan vỡ quan trọng nhất nguyên nhân. Bọn họ ba ba đủ cha, bọn họ mẹ kế đủ tiện, tính cả lâm ái cầm cái này tiện nghi muội muội, hai anh em cũng đều cách hứng đến không được. Chưa bao giờ từng lui tới, ngẫu nhiên gặp mặt hận không thể xem thường đều phiên đến bầu trời đi người, đột nhiên tới cửa tìm bọn họ đòi tiền. hai anh em ăn ý mười phần mà đem người thỉnh ra cửa năm lần bảy lượt vấp phải chắc trở lâm ái cầm liền hận thượng hai anh em tâm tư ác độc mà viết một quyển tiểu thuyết miễn phí phát ở trên mạng còn cô y đã phát liên tiếp cấp lâm hướng mỹ hai anh em lâm hướng mỹ nhìn độ dài không dài nhưng viết đến cực kỳ ác độc nàng ca lâm hướng thần một khúc dạo đầu liền đã chết thả thi cốt vô tồn nàng nhưng thật ra sống lâu mấy năm nhưng sốt ruột sự quẩn quẩn không ngừng cha mẹ không có bao gồm nàng ở bên trong Minh đệ tỉ muội không một cái có kết cục tốt. Năm ấy, cũng liền nàng tới này phía trước, nàng 25 tuổi, nàng ca lâm hướng thần 31 tuổi, lâm ái cầm 18 tuổi. Hai anh em đối chuyện này đều cách đứng đến không được, nhưng lại cũng không thể thật đem lâm ái cầm cấp thế nào. Nàng ca lâm hướng thần hoa tiền đem này thiên tiểu thuyết ở trên mạng dấu vết đều rửa sạch sạch sẽ, nàng tắc tìm tới môn đi hung hăng chịu lâm ái cầm mấy bàn tay. Nghĩ đến trong sách các nàng một nhà thê thảm tao ngộ, Lâm hướng Mỹ hận không thể sở trường châm đem trước mặt gương mặt này cấp chất thành cái sảng. Nhưng nàng không thể. Nơi này cũng là pháp chế xã hội, nàng có đệ đệ mội mội muốn dưỡng, còn có tốt đẹp nhân sinh muốn quá. Mà trước mặt cái này Lâm Ái Cẩm, tuy rằng tên giống nhau, mặt giống nhau, nhưng rốt cuộc không phải viết quyển sách này người kia. Từ từ, có hay không khả năng, cái này Lâm Ái Cẩm cùng nàng giống nhau, cũng xuyên tới đâu. Ở nguyên lai like thế giới, không riêng nàng cách hướng Lâm Ái Cẩm, Lâm Ái Cẩm cũng không thích nàng có thể nói nhìn nhau ghét nhau nếu không thử một chút lâm hướng mỹ động tâm tư đem châm đừng ở áo đông thượng đột nhiên kéo lấy lâm ái cầm tay nhiệt tình rào rạt mà cười lâm ái cầm ngươi tới đã bao lâu chương 19 chương 19 lâm hướng mỹ đột nhiên này tới thái độ chuyển biến chọc đến trên mặt đất ba cái hải tử động tác nhất trí khiếp sợ ngầm đầu tỷ tỷ không phải nói thiếu phản ứng cái này đường tỷ như thế nào nàng chính mình còn cùng nàng thân thiện thượng lâm hướng mỹ hai tay gắt gao nắm chặt lâm ái cầm tay Cẩn thận quan sát nàng mặt, không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái rất nhỏ biểu tình. Nguyên lai like thế giới Lâm Ái Cầm, từ nhỏ tâm cơ liền thâm, là cái giỏi về ngụy trang chủ. Nàng đến nay còn nhớ rõ, năm ấy nàng 13, Lâm Ái Cầm 6 tuổi, ở nãy mãi ra ăn tết. Rõ ràng là Lâm Ái Cầm một bên cười, một bên cô ý đem trong tay hoa hoa bẻ gãy cánh tay bẻ gãy chân, nhưng quay đầu liền hoảng sợ vạn phần mà khóc lóc tìm đại nhân cáo trạng, nói là nàng cái này tỷ tỷ làm. Hai người tuổi kém bãi tại nơi đó mà nàng luôn luôn đối lâm ái cầm cũng không có gì sắc mặt tốt lúc ấy tất cả mọi người không tin nàng mẹ kế khóc lóc nói cuộc sống này quá không nổi nữa ba ba táo bạo mắng nàng không hiểu chuyện mãi mãi dăn dậy nàng tết nhất tìm đen đuổi. chỉ có ca ca lâm hướng thần không nói hai lời mang theo nàng ra cửa liền đi mấy năm liên tục cơm tối cũng chưa ăn kia về sau hai anh em rốt cuộc không đi mãi mãi ra quá ăn tết cho nên nàng đảo muốn nhìn kỹ xem trước mặt người này rốt cuộc là người vẫn là quỷ Nghe rõ lâm hướng Mỹ hỏi chuyện, lại thình lình mà bị nàng nắm lấy tay, lâm ái cầm cả người cứng đờ, mày không tự biết mà nhíu hạ, trong tay theo bản năng mà dây rủa ra bên ngoài chiều. Lâm hướng Mỹ lớn lên mảnh khảnh, nhưng làm quán việc nặng, sức lực đại thật sự, nàng dùng sức một nắm chặt, nơi nào là lâm ái cầm cái này luôn chiều từ bé học sinh tránh đến thoát. Thấy lâm hướng Mỹ mãn nhãn mỉm cười nhìn chằm chằm chính mình, lâm ái cầm nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, cười nói, hướng Mỹ, ta này không vừa tới sao a đối Xem ta, làm việc làm hồ đồ. Lâm hướng Mỹ buông ra Lâm ái cầm tay, ý vị thâm trường mà cười nói. Nàng đã có thể khẳng định, trước mặt cái này Lâm ái cầm, cũng là xuyên tới. Ghét bỏ một người, thân thể theo bản năng kháng cự là không lừa được người. Đặc biệt là trên mặt nàng dây lắt lướt qua chán ghét cùng ghen ghét, cùng nguyên lai like cái kia Lâm ái cầm nhìn đến nàng khi, giống nhau như lúc. Mà trong chuyện gốc, làm đoàn sùng nữ chủ, tính cách nhãn chi nhất là thiện lương, tuy rằng không giúp Lâm hướng Mỹ tỉ đệ cái gì nhưng ít ra thái độ thượng còn tính hiền lành lâm hướng mỹ sơ trung tốt nghiệp lâm lão đại tức phụ mặc kệ nàng toàn giáo đệ nhất thành tích buộc nàng từ bỏ thượng cao trung lưu tại trong nhà làm việc lâm ái cầm lại đi trong huyện thượng cao trung mỗi lần nghỉ trở về còn sẽ tìm lâm hướng mỹ tâm sự lâm hướng mỹ hướng tới cao trung cũng nguyện ý nghe lâm ái cầm nói nói trường học sự có lâm lão đại tức phụ hành ở bên trong hai người quan hệ tuy rằng không tính là quá thân mật nhưng dù sao cũng là có huyết thống quan hệ đường tỉ muội lại là sơ trung đồng học, có rất nhiều cộng đồng đồng học, đảo cũng liêu tới, có đôi khi còn sẽ ở bên nhau ngủ, cho nên nếu là nguyên lai lâm ái cẩm, trăm triệu sẽ không như vậy bài xích nàng lâm hướng mỹ. nếu mọi người đều là xuyên tới, vậy là tốt rồi làm. lâm hướng mỹ nhìn chằm chằm lâm ái cẩm, khoe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. lâm ái Cầm bị lâm hướng mỹ cười như không cười, ánh mắt nhìn chằm chằm đến phát mau, vô ý thức mà xoa xuống tay, từ trên giường đất đứng lên, hướng mỹ A, ta này mới từ trường học trở về. Ta trước bồi bồi ta mẹ cùng mãi mãi đi à, chờ lát nữa các ngươi lại đây ăn cơm thời điểm chúng ta lại liêu. Lâm hướng Mỹ một lần nữa cầm lấy châm, túi đầu tiếp theo phùng, đi thong thả. Lâm ái cầm mắt lộ ra khó hiểu, những mày rời đi. Vọng tinh, đi đem ra ngoài môn cắm thượng. Lâm hướng Mỹ ngừng đầu. Ai? Lâm Vọng tinh lên tiếng, nhảy nhót chạy tới ra ngoài giữ cửa xuyên cắm thượng, lại chạy trở về. Lâm hướng Mỹ vây tay, đem mấy cái hải tử đều kêu thượng giường đất. làm cho bọn họ đem đầu đi phía trước thấu, nhỏ giọng hỏi: các ngươi tin hay không tỷ? Tin, tin. Hai cái tiểu nhân há mồm liền tới. Lâm Hướng Quang cũng gật đầu: tỷ muốn nói gì? ngươi nói đi. Lâm Hướng Mỹ đối bọn nhỏ thái độ tỏ vẻ vừa lòng, trinh trọng công đạo, các ngươi muốn chặt chẽ nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, thiếu cùng nhà chính người ta nói lời nói giao tiếp, đặc biệt là Lâm Ái Cẩm, cái này Lâm Ái Cẩm, tâm cơ thâm trầm, tâm tư ác độc, nhất không thể gặp nàng hảo. Nàng nhưng thật ra không sợ. Nhưng bọn nhỏ đều còn nhỏ, chơi bất quá nàng, chỉ có thể làm cho bọn họ tận lực cách xa nàng điểm. Thấy lâm hướng Mỹ thái độ cùng phân ra phía trước công đạo bọn họ giống nhau nghiêm túc, mấy cái hải tử đều nghiêm túc gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Hai cái tiểu nhân hảo lừa gạn cũng nghe lời nói, nhưng lâm hướng Quang Minh hiện khó hiểu. Lâm hướng Mỹ xuống đất giặt sạch tay, cầm mấy khối đại tôm tô ra tới, cho mỗi cái hải tử phân hai khối, tống cổ hai cái tiểu nhân trên mặt đất chơi. Lúc này mới đem Lâm Hướng Quang hô qua tới. Lâm Hướng Quang hỏi ra trong lòng nghĩ hoặc, tỷ, ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Lâm Hướng Mỹ vô vô thiếu niên cánh tay, hướng quang, có một số việc tỷ tạm thời không có biện pháp giải thích, nhưng ngươi nhớ kỹ, Lâm Ái Cầm không phải người tốt, nàng không thể gặp chúng ta hảo, cho nên phải cẩn thận đề phòng nàng, biết không? Tỷ, ta nhớ kỹ, nhưng nếu là có chuyện gì, ngươi nhất định không thể gạt ta. Lâm Hướng Quang có chút lo lắng mà nói. Lâm Hướng Mỹ sờ sờ hắn đầu Kia đương nhiên, chúng ta hướng chỉ là trong nhà trụ cột, chuyện gì ta đều sẽ không gạt ngươi. Tỷ đệ hai nói một lát lời nói, Lâm hướng Mỹ tiếp theo bổ áo đông, Lâm hướng quang xuống đất tiếp tục giáo hai cái tiểu nhân biết chữ. Cùng lúc đó, nhà chính, Lâm ái cầm đang ở tức muốn hộp máu nổi giận đùng đùng, ai cho các ngươi phân ra. Như thế nào không đợi ta trở về hỏi một chút ta. Một phòng người hai mặt nhìn nhau, không rõ phân ra loại sự tình này, vì sao muốn hỏi nàng một cái không đương ra không tránh công điểm học sinh. lâm ái cầm nhìn một đám người cùng nốc tử giống nhau biểu tình tức giận đến mặt đều thanh vừa quay người vào buồng trong cùng các ngươi nói không rõ lâm ái cầm thật mạnh đóng lại buồng trong môn môn xuyên cắm xuống hướng trên giường đất một nằm hoán hận mà vẫn là trượng dùng sức đá dày xả quá chăn che lại đầu bực bội mà áp lực mà thét trói thai rách nát địa phương một đám ngu xuẩn như thế nào mới có thể trở về a Khuê nữ người sao tích cùng mẹ nói nói lâm lão đại tức phụ gõ môn Ngựa khí quan tâm. Lâm ái cầm cách chăn giống, đừng tới phiên ta. Lâm Lão đại tức phụ không dám lại xảo nàng, xoay người nhìn ra ngoài người, vừa rồi còn hảo hảo, đây là làm sao vậy? Không ai biết, không người đáp lại. Lâm ái cầm nằm trong chốc lát, đột nhiên đem chăn từ đầu thượng kéo xuống tới, đột nhiên ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi, Lâm hướng Mỹ. Nhất định là ngươi. Nàng nhảy xuống đất, dẫm lên giày liền đi ra ngoài, còn không đợi đi tới cửa lại dừng lại, không được, không được, không thể xúc động. Đến hảo hảo ngẫm lại. sắp trời dần tối, toàn bộ cây du thôn khói bếp lượn lờ, các ra các hộ bắt đầu nấu cơm. Lâm hướng Mỹ đem lâm hướng quang áo bông điền hảo đông phùng hảo, làm hắn mặc vào, liền bắt đầu thu xếp đồ ăn. Hai mét cơm ở trong nồi nấu, lâm hướng Mỹ một bên thiết dưa chua một bên tưởng sự tình. Lâm ái cầm hôm nay vừa trở về, vừa rồi sự phát đột nhiên, nàng khả năng không phản ứng lại đây. Nếu không liêu sai, lâm ái cầm trở về lúc sau, cẩn thận một cân nhắc. Nhất định cũng sẽ đoán được nàng lâm hướng mỹ cũng là xuyên tới. Biết càng tốt, như vậy liền không cần lo lắng ở nàng trước mặt diễn. Lâm hướng mỹ trong ngực châm một đoàn hỏa, rất muốn hoàn toàn sẽ rách nàng hiện tại còn khoác kiểu mềm mại nhược nhân thiết sắc ngoài, thả bay tự mình. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại không được, nếu như vậy, bọn nhỏ nhất định sẽ dò đến. Cũng thật đủ đồ phá hoại. Xuyên thương, nàng tiếp thu. Đàn xuyên, nàng cũng tiếp thu. Nhưng vì sao không thể an bài người tốt cùng nàng cùng nhau xuyên? thế nào cũng phải đem cái này ghê tởm người lâm ái cầm làm tới đâu nếu thẩm vệ sơn tên kia nếu là xuyên tới nên thật tốt ngẫm lại cái kia luôn là bản một khuôn mặt khí áp cực thấp thẩm vệ sơn nghĩ lại đời trước kia ánh mặt trời sáng lạn thiếu niên lâm hướng mỹ buồn bực đến đem dao phay thật mạnh băm ở thất thượng cửa sổ bị gõ hai hạ một cái đang ở thời kỳ vỡ giọng thô cắt nam hải tử thanh âm vang lên lâm hướng quang ở nhà sao lâm hướng quang hướng thanh ở nhà ai nha ngoài cửa sổ nam hải đáp ta hạ có tài Ngươi ra tới một chút, tìm ngươi nói điểm nhị sự. Tới. Lâm hướng quang lên tiếng, phủ thêm quần áo khoác liền đi ra ngoài. Tỷ, ta đồng học tìm ta, ta đi ra ngoài một chút. Hạ có tài. Tên này như thế nào có chút quen thuộc, giống như ở đâu ngày qua. Lâm hướng Mỹ nắm dao phay nghĩ. Từ từ, hạ có tài. này không phải cùng hướng quang cùng nhau đầu cơ trục lợi, cùng nhau bị chảo đứa bé kia sao. Ngày mai 22, chính là trong sách hướng quang bị chảo ngày đó, lúc này. Đứa nhỏ này tới làm gì? Chương 20 chương 20. Hướng Quang, chờ một chút. Lâm Hướng Mỹ vội vàng bung dao phay đuổi theo ra đi. Lâm Hướng nghe thấy đến Tỷ Tỷ Tê lại lộn trở lại tới, "Tỷ, làm sao vậy?" Lâm Hướng Mỹ, đại trời lạnh, làm ngươi đồng học tiến vào nói đi. Nàng đoán bên ngoài kia hài tử tới tìm Hướng Quang là về chuyển đồ vật sự. Lâm Hướng Quang do dự một chút, "Tỷ, ta hỏi một chút ta hắn." Vừa thấy thái độ của hắn, Lâm hướng Mỹ liền biết chính mình đoán đúng rồi. Nhưng hải tử lớn, yêu cầu cá nhân không gian, nàng cũng không thể đi theo đi ra ngoài, đi thôi. Lâm hướng quang sốc lên rèm cửa mở cửa đi ra ngoài. Lâm hướng Mỹ xoay người về phòng, tiếp theo đem dưa chua thiết xong, lại đem khoai tây cắt. Đợi cơm chín, đem cơm thịnh ra tới, lúc này mới soát nồi nấu ăn. Một nồi dưa chua khoai tây hầm miến hạ nổi, lâm hướng quang còn không có trở về. Võng tinh, ngươi xem nhóm lửa, thì đi ra ngoài nhìn xem ngươi nhị ca. lâm hướng mỹ đem khăn trùn đầu vây thượng đi ra ngoài lâm vọng tinh ngồi ở bếp lò trước tiểu băng ghế thượng vui sướng mà lên tiếng thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới cửa sổ chiếu xạ ra tới ánh đèn chiếu rọi ở trên mặt tuyết trong viện sáng ngời một mảnh lâm hướng mỹ ra cửa liền thấy hai cái thiếu niên đứng ở giữa sân tựa hồ ở tranh chấp cái gì lâm hướng quang đem thứ gì hướng hạ có tài trong tay tắc hắn lại một phen đẩy ra lâm hướng mỹ hướng qua đi ôn thanh mở miệng hướng quang có tài tiến vào nói đi hai người nghe tiếng nhìn qua lâm hướng quang tỷ ngươi như thế nào ra tới hạ có tài khách khí mà nói hướng mỹ tỷ ta liền không vào nhà ta mẹ còn chờ ta về nhà ăn cơm đâu lâm hướng quang nhìn về phía hạ có tài có tài hướng quang không có việc gì hạ có tài đánh gây hắn lại đối lâm hướng mỹ cười nói hướng mỹ tỷ ta đi rồi a lâm hướng mỹ lộ hoạt chấm một chút nhi a có rảnh lại đây ngồi ai hạ có tài xúc cổ sao xuống tay ra sân Rất cao một hài tử, câu lũ bối, vừa thấy chính là trên người ăn mặc không đủ ấm áp. Tỷ đệ hai về phòng, lâm hướng quang sắc mặt không được tốt xem, ngồi ở giường đất duyên thượng thẳng cao đầu, có chút phiền lòng khi táo. Lâm hướng Mỹ ngồi vào hắn bên người, làm sao vậy? Hạ có tài tới tìm ngươi chuyện gì, phương tiện cùng tỷ nói nói sao? Lâm hướng quang thở dài, tỷ, hắn muốn cho ta ngày mai cùng hắn đi chuyển điểm nhi đồ vật. Quả nhiên, lâm hướng Mỹ bất động thanh sắc, ngươi như thế nào nói với hắn? lâm hướng quang Ta phía trước đáp ứng ngươi, về sau không ngã đảng vật, ta liền không đồng ý. Lâm Hướng Mỹ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi làm đối. 14 năm tuổi, đúng là phản nghịch lại xúc động tuổi tác. Lâm Hướng Quang lại là cái trọng tình trọng nghĩa người, nàng thật đúng là sợ đứa nhỏ này vì anh em nghĩa khí, con nàng trộm đi theo đi. Nghĩ lần đó bắt giữ, Lâm Hướng Mỹ lại hỏi, ngươi không đi, kia hạ có tài còn đi sao? Trong sách nàng là cái vai phụ, Lâm Hướng Quang càng là vai phụ. Hạ có tài loại này vai phụ vai phụ liền càng không nhiều ít bút mực. Chỉ là một câu mang quá, nói hắn cùng lâm hướng Quang cùng nhau bị trảo, nhưng sau lại kia hài tử cụ thể thế nào, lại rốt cuộc không để qua. Nhưng tưởng cũng biết, bị trộm tới lao động cải tạo, mặt sau sợ là cũng sẽ không trở lên học. Hai đứa nhỏ một cái thôn ở, lại là đồng học, có thể ở bên nhau làm chuyển đồ vật loại sự tình này, nói vậy quan hệ không tồi. Nếu là không biết tình còn chưa tính, nếu nàng biết, có thể cứu vẫn là được cứu trợ một chút. Lâm hướng quang trà sát chính mình tốc đầu, hắn muốn đi, mau ăn Tết, nơi nào đều phải tiền, hơn nữa mẹ nó sinh bệnh, trong nhà không có tiền mua thuốc. Lâm hướng Mỹ nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy, cái này niên đại, ai đều biết chuyển đồ vật phạm pháp, nếu không phải bị sinh hoạt bức cho không có chuyện, bọn nhỏ cũng sẽ không bí quá hóa liều. Nghĩ nghĩ, lâm hướng Mỹ đem thẩm vệ sơn dọn ra tới giải cái dối, hướng quang, ngày đó ta nghe thẩm đồng chí nói một miệng, nói muốn ăn Tết, gần nhất đầu cơ trục lợi cha thật sự nghiêm, nếu không. Ngươi khuyên nhủ có tài, làm hắn cũng đừng đi. Lâm hướng quang vừa nghe nóng nảy, nhảy xuống đất liền đi, Tỷ, ngươi nói thở. Ta đây đi tìm hắn nói. Hướng quang. Lâm hướng Mỹ nghĩ đến vừa rồi ở trong sân hai người ở kia xé rách, gọi lại hắn, nếu không, ngươi xem mẹ nó mua thuốc muốn bao nhiêu tiền, ta trước mượn cho hắn. Lâm hướng quang đem chính mình kia mấy bao tiền móc ra tới, ta vừa rồi cho hắn tới, hắn chết sống không cần. Lâm hướng Mỹ từ chính mình trong túi móc ra bao tiền khăn tay. Số ra tam đồng tiền, đưa cho Lâm Hướng Quang, ngươi tiền ngươi lưu trữ. Nhiều tiền chúng ta cũng không có, ngươi trước đem này tam khối cho hắn, liền nói chúng ta phân ra, ăn cũng không phân nhiều ít, nhà hắn nếu là có bao nhiêu cải trắng khoai tây dưa chùa bánh nhân đậu gì, trong lén lút lấy tới cấp chúng ta, giá liền ấn cung tiêu xa tính. Hạ có tài ra thiếu tiền, nhà nàng thiếu ăn, cũng coi như là cái hai hạ đều tốt phương pháp giải quyết. Lâm Hướng Quang vừa nghe, tiếp nhận tiền, hành. Lâm Hướng Mỹ lại công đạo. Nhiều người nhiều miệng, chuyện này ngươi trong lén lút nói với hắn, đừng làm cho những người khác nghe thấy. đồ vật nói, nếu hắn muốn đưa hoặc là ngươi đi lấy, đều sấn trời tối, tận lực cẩn thận điểm nhi. thì ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Lâm hướng quang đem tiền suy hảo, ăn mặc quần áo khoác đi ra ngoài. Lâm hướng Mỹ lại đuổi theo hô một câu, đi nhanh về nhanh, đồ ăn mau hảo, chờ ngươi trở về ăn cơm. Lâm hướng quang, đã biết, ta chạy vội đi. Cây du thôn không lớn. tổng cộng mới trên dưới 100 tới hộ nhân ra chú đến độ không xa lâm hướng quang thực mau đi mà quay lại thiếu niên chạy trốn đầy đầu mạo nhiệt khí tâm tình thoạt nhìn không tồi cười tòng quân áo khoác lấy ra một túi lưới hạt kê vàng bánh trôi hấp nhân đầu lại lấy ra một chưng giấy tỉ có tài tiếp tiền nói với hắn hảo lấy ăn đổi đây là hắn cấp bánh nhân đầu mặt sau tìm cơ hội lại cấp khác hắn còn phi viết cái giấy nợ còn làm ta cùng ngươi nói cảm ơn giấy nợ ngươi thu hai người các ngươi chi gian tính minh bạch là được Lâm Hướng Mỹ cười nói, lại hỏi, "Hắn ngày mai không đi chuyển đồ vật đi?" Lâm Hướng quang cởi quân áo khoác, giặt sạch tay đem đồ ăn thịnh đến trong buồn, "Không đi, ngày mai mang nàng mẹ đi trấn trên phòng khám lấy điểm nhi dược." "Vậy là tốt rồi." Lâm Hướng Mỹ đem bánh nhân đậu đưa đến gian ngoài lưu nước phía sau sọn, về phòng ăn cơm. Tỷ lệ bốn cái, bưng bát cơm, vây quanh một chậu dưa chua khoai tây hầm miến, ăn đến phun thấm nước. Ngày hôm sau, tháng chạp 22, Lâm Hướng Mỹ bận bận rộn rộn một đại thiên buổi sáng cấp hai cái tiểu nhân cắt tóc lại đem phía trước tắm rửa thay thế tẩy hảo phơi khô áo bố tuyến quần rách nát địa phương bổ bổ hạ buổi liền xuống tay sửa dư lại hai kiện quần áo khoác nàng chính mình xuyên kia kiện chỉ đem vạt táo cùng tay áo sửa đoản nút thắt lại hướng trong phùng một phùng liền thành một kiện rộng thùng thình bản áo khoác nàng thử một chút rất vừa lòng chính là trong nhà chỉ có một mặt hồng nhạt tợ là tịp tiểu viên gương chiếu không tới toàn thân có chút tiên mũi dư lại kia một kiện lâm hướng mỹ đại hủy đi đại tài So Lâm Vọng Tinh cùng ngọt ngào kích cỡ, đổi thành hai kiện tiểu nhân Thấy Lâm hướng Mỹ một người phùng đến vất vả Lâm hướng quang ra cửa, đem hạ có tài tỷ tỷ hạ Xuân Hồng Còn có một cái kêu chim én nữ đồng học mời đi theo hỗ trợ Hai cái đều là tâm linh thủ xảo ngày thường ở nhà làm siêm y phùng chăn kia đều là hào thủ Có các nàng hỗ trợ, ngày mới sắt hắc Hai kiện tiểu nhân áo khoác liền đều phùng hảo Hai đứa nhỏ mặc vào, đều nhạc hồng rồi Đặc biệt là Lâm Vọng Tinh, ôm que cời lửa Tiểu thân thể banh đến thẳng tắp thẳng tắp, nghiễm nhiên phụng cương thương tiểu chiến sĩ, xinh đẹp mắt to rực rỡ lấp lánh, tự hào cực kỳ. Lâm hướng Mỹ kiên trì lưu hai người ở nhà ăn cơm chiều, nấu một nồi to ba mét cơm, xào một cái cải trắng, lại hầm một nồi khoai tây dưa chua. Cơm nhà, nhưng lâm hướng Mỹ tay người hảo, hương vị tương đương không tồi. Hạ Xuân Hồng là cái thật sự, không ăn ít. Nhưng kêu chim én tiểu cô nương lại có chút phóng không khai, phủng chén ăn đến lịch sự văn nhã. Ánh mắt luôn là không tự chủ được mà dính ở lâm hướng quang trên mặt. Lâm hướng Mỹ nhìn ra tiểu cô nương xuân tâm manh động, trộn quan sát nhà mình soái khí anh tuấn đệ đệ. Thấy hắn ánh mắt bằng phẳng, đối nhân ra tiểu cô nương tâm tư không hề phát hiện, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng tiểu tử vóc người cao lớn, nhưng mới 14 tuổi, ngàn vạn đừng cho nàng tới cái yêu sớm gì đó. Ăn cơm, hai cái cô nương chờ lâm hướng Mỹ thu thập xong chén đũa, liền thu xếp đi. Tối lửa tắt đèn. Lâm hướng Mỹ công đạo Lâm hướng Quang đem hai người đưa đến ra lại trở về. Lâm hướng Quang đưa xong người chạy vội trở về, tỷ đệ mấy cái ngồi ở trên giường đất, đùa với ngọt ngào hi hi ha ha náo loạn một trận, liền thu xếp rửa mặt ngủ. Vừa cảm giác đến hừng đông, tháng chạp 23, thẩm vệ Sơn tới đưa tiền an ủi đại nhật tử. Nấu cháo, trưng bánh nhân đậu, tỷ đệ mấy cái ăn cơm sáng, Lâm hướng Mỹ rửa chén xoát nồi, hướng Quang, người đi thư ký lý ra, xem có thể hay không mượn đến xe đạp Nàng chuẩn bị mang theo bọn nhỏ đi chấn trên nên nên thẩm vệ Sơn, nếu có thể mượn đến xe, hai cái tiểu nhân liền có thể ngồi trên xe, quay đầu lại tổn tiền lại mua điểm hàng Tết, cũng không cần lao lực trở về khiêng. Thẩm vệ Sơn khẳng định vẫn là lái xe tới, nhưng nàng không thể tổng trông cậy vào phiền toái người khác. Lâm hướng quang lên tiếng, mặc vào quần áo khoác liền đi. Vội xong trong tay sống, lâm hướng mị cấp hai cái tiểu nhân mặc vào quần áo khoác mang lên bao tay mũ, chính mình cũng mặc hảo, lấy khóa lại liền chuẩn bị ra cửa. nhưng mới vừa vừa ra khỏi cửa liền thấy lâm lão đại tức phụ nhi cùng lâm ái cầm mang theo một nam một nữ từ viện môn khẩu đi đến lâm ái cầm ngoài cười nhưng trong không cười lâm hướng mỹ đây là muốn đi đâu nhi à hết năm cũ ta biểu ca cô ý tới xem ngươi vừa thấy người tới kia lấm la lấm lét đáng khinh đức hạnh lâm hướng mỹ liền đoán được đây là cái kia tên du thủ du thực quách đức quý lâm lão đại tức phụ nhà mẹ đẻ ca tiểu nhi tử trộm cắp chơi bời lêu lỏng một cái tên du thủ du thực ba mươi mấy tuổi còn chưa nói thượng tức phụ nhi lâm lão đại tức phụ nhi trước hai tháng trở về tranh cách vách hạnh hoa thôn nhà mẹ đẻ nghe xong nàng mẹ cùng nhà mẹ đẻ tẩu tố khổ cùng lại nhải trở về liền đánh lên lâm hướng mỹ chủ ý lâm hướng mỹ lớn lên hảo trong ngoài cái gì sống đều có thể làm tính cách lại hảo đắn đo nếu có thể gả cho tự mình cháu trai cũng coi như nước phủ xa không chảy ruộng ngoài chính yếu nàng nhà mẹ đẻ tẩu đáp ứng nàng nếu là chuyện này có thể thành cho nàng 5 đồng tiền bà mỗi phí năm đồng tiền nào kia nhưng bất lao thiếu. Mấy ngày trước, Lâm lão đại tức phụ liền hô quách đến quý tới trong nhà, muốn cho Lâm Hướng Mỹ tương xem. Kết quả đã tới rồi ván sát thượng, bị thu thập một đốn không nói, ra còn náo phân. Mấy người càng đi càng gần, Lâm Hướng Mỹ nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, cùng cụp giữ cửa khóa lại, chìa khóa cất vào trong túi, mang theo hai cái tiểu nhân liền đi. Nguyên bản nàng cho rằng Lâm lão đại tức phụ ăn đánh, nên ngừng nghỉ, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại tới. Xem ra là Lâm ái cầm ở sau lưng mân mê. nàng hiện tại vội vã đi chấn trên không rảnh phản ứng bọn họ bị hoàn toàn bỏ qua lâm lão đại tức phụ nhi ở nhà mẹ để người trước mặt ném mặt bưng lên trưởng bồi cái giá lâm hướng mỹ ngươi đừng không biết tốt xấu nàng cũng cho rằng chuyện này sợ là thất bại nhưng hôm trước nàng khuê nữ lâm ái cầm trở về lại nhắc tới tới còn cho nàng già không ít chủ ý này không nàng ngày hôm qua liền cố ý chạy một chuyến hạnh hoa thôn hẹn nàng nhà mẹ để tẩu cùng cháu trai quách đến quý hôm nay tới cửa nương hai sáng sớm chạy đến cửa thôn đi tiếp Lâm ái Cẩm còn lôi kéo kia nương hai một đốn công đạo, nói ấn nàng nói làm, việc này chuẩn có thể thành. Nàng trong lòng là không đế, nhưng nhà nàng khuê nữ đánh tiểu thông minh, chuyện gì đều có chủ ý, lúc này lại nói lời thề son sát, nàng cũng liền tưởng thử lại một lần. Thấy lâm hướng Mỹ không thèm để ý tới nàng, lâm Lão đại tức phụ lại hô nàng một tiếng, lâm hướng Mỹ, đây là ngươi đại cứu gia đến quý, chuyên môn tới xem ngươi. Lâm hướng Mỹ toàn đương không nghe thấy, một tay dắt một cái hải tử vòng qua bọn họ đi ra ngoài. Quách đến quý nhìn chằm chằm Lâm Hướng Mỹ xinh đẹp mặt xem ngây người, vẫn là Lâm Lão đại tước phụ nhi đẩy hắn một phen, hắn mới lấy lại tinh thần. Hai ba bước ngăn ở Lâm Hướng Mỹ trước mặt, tuét miệng lộ ra một ngụm răng vàng khè Hướng Mỹ, ca coi trọng ngươi, ngươi cùng ca xử đối tượng bái, ngươi đại nương cùng ngươi mãi đều đã đáp ứng rồi. Đây miệng miệng thối. Lâm Hướng Mỹ ghét bỏ mà như mày, nắm hai cái tiểu nhân liên tục lui về phía sau hai bước. Thời đại nào, còn cùng nàng tại đây chơi ép duyên, cường đoạt dân nữ này một bộ đâu? lâm hướng mỹ mặt nếu xương lạnh lạnh như băng phun ra một chữ lan tên du thủ du thực quách đến quý căn bản liền không biết cái gì kêu mặt bị mắng còn cợt nhả đi phía trước thấu hướng mỹ ngươi gả cho ca chỉ cần ngươi cao hứng ca tùy ngươi đánh tùy ngươi mắng một bên đầy miệng phun phân một bên không biết sống chết mà dỗi tay nghĩ đến kéo lâm hướng mỹ tay lâm hướng mỹ lắc mình né tránh mắt lạnh nhìn lướt qua lâm ái cầm mấy người lâm Lão đại tức phụ cùng quách đến quý mẹ thân là trưởng bối liền như vậy đứng ở một bên ra mà không đứng đắn mà nhìn tên du thủ du thực chơi lưu manh mà lâm ái cầm tắc vẻ mặt không có hảo ý khanh khách cười không ngừng đúng vậy lâm hướng mỹ vốn dĩ ngươi kêu tỉ của ta ngươi gả cho ta biểu ca ta phải kêu ngươi tẩu tử ngươi nói hoa không có lời một đám heo cho không bằng đồ vật lâm hướng mỹ nhìn không được dưới đáy lòng cười lạnh xem ra hôm nay là muốn hoạt động hoạt động gân cốt nàng từ lâm vọng tinh tay trong lòng ngực lấy quá que cời lửa đem ngọt ngào tay hướng trong tay hắn một dao ngự khi ônu vọng tinh hộ hảo ngọt ngào trốn một bên đi thấy tỷ tỷ sách theo que thời lửa lưu loát mà chơi cái côn hoa tiểu nam hải lại hưng phấn lại kích động nghe lời mà đem ngọt ngào đầu nhỏ hướng trong lòng ngực một ôm mang theo nàng sau này lui thấy lâm hướng mỹ khỏe miệng kia một mặt định liệu trước cười lâm ái cầm nghĩ tới kiếp trước nàng tới cửa đòi tiền bị cự còn bị lâm hướng mỹ hô bảo an ném ra ngoài cửa nàng khí bất quá tìm mấy cái lưu manh đổ ở lâm hướng mỹ về nhà trên đường tưởng hù dọa hù dọa nàng cho nàng cái giáo huấn lại bước nàng lấy tiền ra tới kết quả lâm hướng mỹ từ trong bao lấy ra một cây bằng côn lăng không vung biến thành trường côn xông lên liền đem nàng tìm mấy cái cao lớn thô cạnh nam đánh đến độ ở viện cái này cũng chưa tính còn bắt lấy tránh ở xe sau nàng hung hăng quăng mấy bàn tay làm hại mặt nàng sưng đến mấy ngày đều không thể ra cửa gặp người không xong nàng như thế nào đã quên này cha lâm ái cầm sắc mặt biến đổi trong lòng chuông cảnh báo sao vang một chút trốn đến lâm lao đại tức phụ phía sau thăm dò quát hỏi Lâm hướng Mỹ, ngươi muốn làm gì? Biểu ca, mau, mau đem nàng gậy gộc đoạt xuống dưới. Quách đến quý hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, vẻ mặt đáng khinh mà cười tiến lên đây đoạt gậy gộc. Hướng Mỹ, chờ về sau kết hôn, như thế nào chơi ca đều nghe ngươi. Lâm hướng Mỹ khinh miệt cười, không cần chờ về sau, hiện tại lao nương liền bổi ngươi chơi. Lời còn chưa dứt, bước chân một dịch, mảnh khảnh thủ đoạn vừa lật, một que thời lửa liền kén đi ra ngoài. lâm hướng mỹ này một gậy gộc thật đánh thật mà kén ở quách đến quý chế lưng trực tiếp đem hắn chịu phiên trên mặt đất mặt chôn ở tuyết địa buổi sáng không ngẩng đầu lên tiểu tiện hóa ngươi dám đánh ta nhi tử ta đánh chết ngươi nha đầu chết tiệt kia ngươi đây là muốn nháo ra mạng người a lần này lâm lão đại tức phụ cùng quách đến quý nàng mẹ nhưng không làm bạo thô khẩu giải bát nhào lên tới liền phải đánh lâm hướng mỹ lâm hướng mỹ linh hoạt né tránh trong tay que cởi lửa nhanh chóng chịu ở hai người đầu gối hoa thượng hai người liền quỳ ghé vào tuyết địa thượng lâm hướng mỹ lạnh mặt kéo que thời lửa chiều lâm ái cầm đi đến que thời lửa ở dấm thật tuyết địa thượng vẽ ra một đạo tuyết ngân phát ra trói thai thanh âm lâm ái cầm hét lên một tiếng kinh hoàng thất thố xoay người liền hướng nhà chính chạy cứu mạng a cứu mạng a lâm hướng mỹ muốn giết người lâm hướng mỹ cũng không truy xách lên que thời lửa bên trái tay lòng bàn tay nhẹ nhàng tạp hai hạ quả nhiên các thứ người đồ vật còn cùng phía trước giống nhau lại túm lại tiện chỉ biết sau lưng sử một ít hạ tam lạm thủ đoạn. Tỷ, tỷ cẩn thận. Lâm vọng tinh cao giọng ơ, ngữ khí vạn phần nôn nóng. Lâm Hướng Mỹ xoay người, liền thấy hoán quá mức nhi quách đến quý tử trên mặt đất sờ soạn căn vút đi cái cuốc đem bộ mặt giữ tợn mà chiều nàng đánh tới. Tìm đương chết. Lâm Hướng Mỹ hướng bên cạnh một cái lắc mình tránh thoát, cũng không giống vừa rồi đánh Lâm lão đại tức phụ như vậy thu lực đạo, cánh tay xoay tròn, bà bà bà mấy cây gậy qua đi, chịu ở tên du thủ du thực khuyển tay thượng, trên eo, đầu gối hoa thượng Quách đến quý ngã trên mặt đất, ngao ngao kêu thảm, cứu mạng A, giết người. Lâm Lão đại tức phụ nhi cùng quách đến quý mẹ nó còn không có từ trên mặt đất bỏ dậy, trực tiếp chụp mà hô to, giết người. Lâm hướng Mỹ tiến lên hai bước, một chân đạp lên quách đến quý trên lưng, lấy que thời lửa ở hắn trên đầu gõ gõ, ánh mắt sắc bén, đều câm miệng cho ta, bằng không ta một gậy gộc đập nát hắn đầu góc Nghe ra Lâm hướng Mỹ trong giọng nói âm trầm, ba người không dám lại gào, đồng thời im tiếng. lâm hướng mỹ lấy gậy gộc lại lần nữa gõ gõ quách đến quý đầu sợ tới mức hắn ôm đầu run bần bật cũng không dám chi một tiếng lâm hướng mỹ lấy gậy gộc để ở quách đến quý cổ động mạnh thượng gàn từng chữ một quách đến quý ngươi cấp lao nương ta nhớ kỹ về sau đừng tái phạm tiện trêu chọc ta cũng đừng nghĩ sau lưng chơi cái gì ám chiêu bằng không lão nương ta bất cứ giá nào này mệnh cũng muốn chỉnh chết ngươi hung sợ hành, hoành sợ không muốn sống quách đến quý một cái tên du thủ du thực ngày thường chỉ làm một ít trộm cắp chuyện này lại là cái thật đánh thật túng hóa ngày thường nhìn thấy đánh nhau đánh tàn nhẫn đều phải vòng quanh đi hiện giờ bị hung hăng thu thập một đốn còn mạc danh từ lâm hướng mỹ trong thanh âm nghe ra sắc ý nhất thời sợ tới mức chán hướng trên mặt đất khái liều mạng xin tha nhớ kỹ nhớ kỹ ta cũng không dám nữa lâm hướng mỹ đem chân từ hắn trên lưng bắt lấy tới lạnh lùng nói lan quách đến quý thế ngã lộn nào khập khiếm chạy liền mẹ nó cũng chưa quản lâm hướng mỹ chuẩn bị lại hù dọa hù dọa kia hai cái lão không biết xấu hổ nhưng quay người lại liền nhìn đến ngoài cửa lớn không biết khi nào ngừng một chiếc xe dịp xe dịp bên là trường thân ngọc lập ăn mặc một thân quân màu xanh lục vải nỉ áo khoác thẩm vệ sơn chính thần sắc đen tối không rõ mà nhìn nàng cũng không biết ở nơi đó đứng bao lâu chương 21 mươi chương hai lâm hướng mỹ sách theo que thời lửa đứng ở tại chỗ trận tròn mắt vị này thẩm đồng chí như thế nào cùng cái quỷ dương như xuất quỷ nhập thần lúc này mới vài giờ nào hắn liền đến cửa nhà sợ không phải nửa đêm liền bỏ dậy lên đường mới có thể sớm như vậy liền đến không phải này đó đều không quan trọng mấu chốt là nàng vừa rồi lại đánh người lại mắng chửi người hắn thấy được không? lâm hướng mỹ có chút trột dạ, một là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương lại chính là hai người thấy vài mặt nàng ở thẩm vệ sơn trước mặt vẫn luôn đều ở nỗ lực duy trì nguyên lai lâm hướng mỹ kia nhu nhược sợ phiền phức nhân thiết nhưng vừa rồi nàng hồ bẹp tả khẩu một cái lao nương hữu khẩu một cái lăn còn kén que cởi lửa lược phiên mấy người đúng là dã man hung tàn cùng yếu đối túi chút giận hình tượng chút nào không hợp. Này nếu như bị hắn nhìn đi, kia hắn đến thấy thế nào nàng? Có phải hay không đến đem nàng trở thành bệnh tâm thần phân liệt? Hai người một cái đứng ở trong viện, một cái đứng ở viện ngoại, liền như vậy trầm mặt mà cách không tương vọng. Thẩm vệ Sơn ngày hôm qua buổi chiều liền bắt được tiền ăn ủi nghĩ tỉ đệ mấy cái chờ đến nóng nội, hôm nay sáng sớm trời còn chưa sáng, liền mang theo tài xế ra cửa. Xe ở viện môn khẩu đình hảo, liền thấy lâm hướng Mỹ bị vài người vây quanh xem kia tư thế có chút dương cung bạc kiếm hắn xuống xe muốn nhìn một chút sao lại thế này nhưng hắn chân vừa rơi xuống đất liền thấy kia nhu nhu nhược nhược thoạt nhìn lại ngoan lại mềm lâm đồng chí vung lên que cởi lửa liền đại sát tứ phương trước mắt công phu đem ba người phóng ngã xuống đất còn dọa chạy một cái nghe kia từng tiếng buột miệng thốt ra lao nương nhìn nàng giơ tay nhấc chân giàn kia quen thuộc khoe khoang kính nhi cùng không coi ai ra gì kiêu ngạo thẩm vệ sơn cương ở tại chỗ thằng đến nàng lấy tính áp đảo vũ lực giá trị nhanh trong kết thúc chiến đấu lúc này mới chú ý tới hắn mảnh khảnh cô nương ăn mặc một thân sửa đổi nhưng như cũ lỏng lẻo quần áo khoác một khắc trước anh tư tác sản sau một giây lại có chút chân tay luống cuống cầm que thổi lửa một chút một chút chọc tuyết địa, nhược nhược mà nhìn hắn thẩm vệ sơn hơi rũ đôi mắt che lại đáy mắt sóng gió mãnh liệt cảm xúc nhưng lại như thế nào tàng không được khỏe miệng kia một mạt áp đều áp không dưới độ cung lâm hướng mỹ rất là thấp thỏm mà lẳng lặng đợi trong chốc lát cũng không thấy thẩm vệ sơn có phản ứng gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Vị này thầm đồng chí, hẳn là không thấy được nàng vừa rồi nhân cách phân liệt một màn, bằng không không có khả năng như vậy bình tĩnh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bằng không chuyện này thật đúng là không hảo giải thích. Lâm hướng Mỹ đi đến hai đứa nhỏ bên người. tỷ Lâm vọng tinh mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ, vẻ mặt sùng bái mà nhìn nàng. Người tỷ lợi hại đi. Lâm hướng Mỹ hướng tiểu nam hài đắc ý mà dơ dơ lên lông mày, đem que cởi lửa nhét trở lại trong lòng ngực hắn, sờ sờ đầu của hắn. lại ngồi xổm xuống đi ôm lấy sợ tới mức bẹp cái miệng nhỏ nước mắt lưng tròng ngọt ngào hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ ôn nhu an ủi ngọt ngào ngoan không sợ à tỷ tỷ đánh người xấu đâu ngọt ngào khuôn mặt nhỏ ở tỷ tỷ trên mặt cọ cọ ngại thanh mại khi cho chính mình nổi giận tỷ tỷ đánh người xấu ngọt ngào không sợ lâm hướng mỹ Trấn an hảo hai đứa nhỏ lúc này mới nhấc chân hướng cổng lớn đi lâm lão đại tức phụ cùng nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử đã sớm sấn lâm hướng mỹ sững sờ công phu lẫn nhau ngưng bỏ dậy chạy về nhà chính rốt cuộc không dám ra đây lâm hướng mỹ xuyên qua trống giống sân đi đến thẩm vệ sơn trước mặt trà sát tay đặt ở bên miệng ha hà hơi thanh âm mềm mại thẩm đồng chí ngươi đã đến đến rồi thẩm vệ sơn hơi hơi gật đầu đánh ra trước mặt cô nương không biết là bởi vì ăn mặc cấm áp vẫn là mới vừa động quá quyền cước gương mặt đỏ bừng một đôi xinh đẹp mắt hạnh sáng lấp lánh cả người phảng phất lóe quang thân thể mảnh khảnh nói chuyện thanh âm nhu nhu cả người thoạt nhìn lại ngoan lại mềm cực có lửa gạt tính. Thẩm đồng chí, Lâm Hướng Mỹ thấy Thẩm Vệ Sơn nhìn chằm chằm nàng nửa ngày không nói lời nào, giơ tay ở trước mặt hắn vẫy vẫy. "Thẩm Vệ Sơn, ta lại đây đưa tiền ăn ủi Kia đến phòng ngồi đi." Lâm Hướng Mỹ mở miệng mời. "Thẩm Vệ Sơn, hảo. Biết tài xế sẽ không xuống xe." Lâm Hướng Mỹ cũng liền không hỏi, xoay người trở về đi. Thẩm Vệ Sơn đuổi kịp, hai người sai khai một bước, một trước một sau. Tuổi trẻ tài xế ngồi ở trong xe. vẫn luôn nhìn theo hai người mang theo hai đứa nhỏ mở cửa vào phòng, mới đem trương nửa ngày miệng khép lại. Thầm nghĩ, không thể trông mặt mà bắt hình dong, những lời này quả nhiên là chân lý. Thẩm đồng chí, ngồi. Lâm hướng mỹ khách khí mà đem Thẩm Vệ Sơn lui qua đầu giường đất, giặt sạch cái tráng men tách trà, đổ ly nước sôi đưa tới trước mặt hắn, uống điểm nhi nước ấm. Ân. Thẩm Vệ Sơn dỗi tay tiếp nhận, thanh âm trước sau như một chấm thấp, nhưng so dị vãng tựa hồ ôn hòa không ít, cảm ơn. lâm hướng mỹ cười cười không nói chuyện ly thẩm vệ sơn cách vài cá nhân khoảng cách cũng ở giường đất duyên ngồi ngọt ngào đi tới thân mật mà ghé vào lâm hướng mỹ trên ủi lâm vọng tinh đi về không tắt thấu bếp lò thêm xài ôm que thời lửa cũng cọ đến giường đất duyên biên rửa vào lâm hướng mỹ này hai hải tử cũng thật dính người lâm hướng mỹ nhịn không được cười duỗi tay đem ngọt ngào bế lên tới đặt ở chính mình bên trái lại đem lâm vọng tinh bế lên tới đặt ở chính mình bên phải một bên ôm một cái vuốt bọn họ đầu Dương đất duyên thượng Hai đại hai tiểu, ngồi một loạt. Thẩm Vệ Sơn vóc dáng cao chân trường, ngồi ở giường đất duyên thượng, hai chân cũng thành thật kiên định đạp lên trên mặt đất. Lâm Hướng Mỹ tính cả hai đứa nhỏ chân đều không đủ trường, ba người chân liền gục xuống ở không trung, một chút một chút lắc lư. Thẩm Vệ Sơn một tay bưng ấn màu đỏ hoa mẫu đơn cùng song hỉ chén trà, uống lên một cái miệng nhỏ, tầm mắt liền vẫn luôn đặt ở ôm hải tử chơi bọn họ tóc Lâm Hướng Mỹ trên người. Nhìn nhìn, thâm Thúy con ngươi dần dần nhiễm nồng đậm ý cười. Lâm Hướng Mỹ đem hai đứa nhỏ đầu tóc lay cái biến, không phát hiện cái gì kỳ quái sinh vật, lúc này mới ngẩng đầu, muốn nhìn Thẩm Vệ Sơn uống xong thủy không. Vừa nhấc mắt, liền cùng Thẩm Vệ Sơn giật ý cười ánh mắt đụng phải vừa vặn. Lâm Hướng Mỹ sững sốt. "Vị này thẩm đồng chí, hôm nay ánh mắt nhi, như thế nào có chút không thích hợp?" Trước kia hắn cũng nhìn chằm chằm nàng xem, chẳng qua hoặc là là tìm tòi nghiên cứu, hoặc là là xem kỹ, này vẫn là lần đầu trăng ngợp. "Lão phụ thân giống nhau, tư ái." trừ bỏ tư ái. Lâm hướng Mỹ thật sự nghĩ không ra càng thích hợp tử. Hơn nữa, trước kia hắn xem nàng, nếu là nàng nhìn lại, hắn không biết là xuất phát từ lễ phép vẫn là khác, giống nhau sẽ rời đi tầm mắt. Nhưng lúc này, như thế nào còn cùng nàng đối diện đi lên. Thấy hắn giống cái định hải thần châm giường như ngồi vẫn không nhúc nhích, cũng không đề cập tới chính sự. Lâm hướng Mỹ có chút sốt ruột, nhịn không được thẳng đến chủ đề, cái kia, thẩm đồng chí, ngươi vừa rồi nói tiền an ủi tới rồi đúng không? Nếu mang đến... Liền chạy nhanh móc ra tới cấp nàng đi, đừng ở chỗ này hao chứ, còn có bó lớn bó lớn sự chờ nàng đi làm đâu. Đúng vậy, tiền ăn ủi còn có hướng thần liệt sĩ chúng ta cũng mang đến. Thẩm vệ Sơn Chính Chính sắc mặt nói. Theo sau đứng dậy đứng lên, đem tráng men tách trà đặt ở giường đất duyên thượng, xúc lên vải nỉ áo khoác, từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy giai phong thư, cộng thêm một trường cuốn lên tới giấy, đôi tay đưa qua. Lâm hướng Mỹ buông ra hai đứa nhỏ, cũng đứng ở trên mặt đất. ở trên quần áo lao xuống tay lúc này mới vươn đôi tay tiếp nhận thẩm vệ sơn đứng ở lâm hướng mỹ trước mặt túi đầu xem nàng tám trăm khối ngươi điểm điểm ai lâm hướng mỹ trước đem liệt sĩ chứng tiểu tâm mở ra nhìn đến mặt trên lâm hướng thần ba chữ trong lòng lại là đau xót, vội hít sâu thu hảo phóng tới trên giường đất theo sau đem phong thư mở ra lấy ra bên trong tiền cẩn thận đến một lần tổng cộng 80 chương 10 nguyên đại đoàn kết suốt 800 nguyên đây là nàng đại ca lâm hướng thần lấy mệnh đổi lấy Lâm Hướng Mỹ nặng nề thở dài, để lại năm chương ở bên ngoài, đem còn lại thật cẩn thận loát chỉnh tề lại thả lại phong thư, nhét vào quần áo khoác bên trong đầu. Thẩm Vệ Sơn đứng ở Lâm Hướng Mỹ một bước xa địa phương, nhìn nàng nhất cử nhất động. Thấy nàng khỏe mắt đỏ, ngón tay nhịn không được vớt ve hạ. Lâm Hướng Mỹ cầm kia năm chương đưa cho Thẩm Vệ Sơn, "Thẩm đồng chí, cảm ơn ngươi hôm nay lại cố ý chạy một chuyến. Phía trước cùng ngươi mượn 50, hiện tại còn cho ngươi, chỉ là những cái đo phiếu, tạm thời còn phải thiếu." Phiếu không cần còn, ta không thiếu." Thẩm Vệ Sơn nhìn Lâm Hướng Mỹ, duỗi tay đem tiền tiếp qua đi. "Kia thật cảm ơn ngươi." Lâm Hướng Mỹ thành tâm nói lời cảm tạ. Phiếu nói nàng thật đúng là không có biện pháp lậu tới. Thẩm Vệ Sơn ngữ khí có chút không chút để ý, "Không cần khách khí như vậy. Thỉ, không mượn đến xe, thư ký Lý kỵ trấn trên làm việc như đi." Lâm Hướng Quang người chưa đi đến phòng thanh tới trước. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, tiểu tử đi đến. vừa vào cửa trước cùng thẩm vệ sơn khách khí chào hỏi thẩm đại ca thẩm vệ sơn mỉm cười lên tiếng hướng quang hướng quang thẩm đồng chí đem đại ca tiền an ủi đưa tới lâm hướng mỹ đem phong thư lại móc ra tới đưa tới lâm hướng quang trong tay lâm hướng quang phụng ở trong tay sờ tới sờ lui hồng hốc mắt lại giao hồi lâm hướng mỹ trong tay đây là đại ca lấy mệnh đổi lấy lâm hướng mỹ gật đầu đem phong thư tiểu tâm sủy hồi trong lòng ngực lại chỉ, chỉ lâm vọng tinh cầm ở trong tay liệt sĩ trứng đây là đại ca liệt sĩ chứng nhị ca cấp lâm vọng tinh vội đưa qua lâm hướng quang đôi tay tiếp nhận tiểu tâm mở ra một chữ một chữ chậm giải niệm niệm đến một nửa ngạnh giọng nói ngừng lại lâm hướng mỹ vội tiến lên dối tay ở thiếu niên trên lưng vỗ nhẹ nhẹ hai hạ không tiếng động an ủi thẩm vệ sơn thấy tỷ đệ hai cảm xúc lại bắt đầu hạ xuống mở miệng nói sang chuyện khác ta vừa đến thời điểm từ trong viện chạy ra đi một người nam nhân là nhà các ngươi thân thích lâm hướng mỹ có lợi đáp a Đó là ta đại nương hắn cháu trai, tới thăm người thân. Ngọt ngào cướp đáp, người xấu, tỉ tỉ đánh người xấu. Vừa rồi lâm hướng quang không ở, không biết đã xảy ra cái gì, nhưng vừa nghe hai chị em nói, trong lòng biết không đúng, nhất thời thay đổi mặt, tỉ, có phải hay không quách đến quý cái kia tên du thủ du thực lại tới nữa. Hắn khi dễ ngươi, cầu mắm lỏng. Tiểu tử nói xong, mãn nhãn vẫn nộ nắm chặt nắm tay xoay người liền đi. Lâm hướng Mỹ một phen kéo lấy hắn cánh tay, hướng quang, hướng quang. Đừng đi. Hắn không thế nào, liền nói vài câu không đàng hoàng nói, ta mắng hắn vài câu, nói lại không biết sống chết, chờ chúng ta ra hướng quang trở về tấu chết hắn, hắn liền dọa chạy. Lâm hướng quang hồng nghi, thật sự. Lâm hướng Mỹ gật đầu, thật sự, yên tâm, hắn về sau không dám lại để ến. Lâm hướng quang trên dưới đánh giá lâm hướng Mỹ, thấy nàng thật không giống ăn khi dễ dạng, lại nhìn nhìn hai cái tiểu nhân, thấy bọn họ cũng đều hảo hảo, lúc này mới yên lòng. Ở trong lòng lại nghĩ tìm cơ hội cảnh cáo một chút cái kia tên du thủ du thực. Thẩm vệ Sơn nghe lâm hướng Mỹ mặt không đổi sắc mà biên nói dối, không cấm mỉm cười. Nghĩ đến vừa rồi khập khiễng lão đảo chạy ra sân cái kia tướng mạo đáng khinh nam nhân, thẩm vệ Sơn ở trong lòng mặc nghiệm một chút tên của hắn, quách đến quý. Thấy lửa gạt qua đi, lâm hướng Mỹ có chút may mắn vừa rồi tiểu tử không ở nhà. Bằng không nàng không hảo thi triển không nói, ấn đứa nhỏ này bảo tính tình cùng tàn nhẫn kính nhi. Không chừng xông lên đi đến đem kia tên du thủ du thực đánh thành cái dạng gì. Nàng một cái nhược nữ tử đánh tên du thủ du thực, trước kia lại là như vậy cái mềm tính tình, trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không sợ là không ai tin tưởng. Liên tính tin, cũng phải nhận vì là nàng lâm hướng Mỹ bị khi dễ đến trên đầu chọc nóng nảy, bất đắc dĩ mới bạo phát. Nhưng nếu là hướng quang đánh người, chuyện này sợ là không dễ dàng như vậy qua đi. Quay đầu lại lao quách ra kia đám người không chừng được với môn tới nháo. Sợ nhưng thật ra không sợ. nhưng này năm phòng trường liền quá không ngừng nghỉ lâm hướng quang đứa nhỏ này cùng nàng rất giống cực kỳ bên bực người mình lại chú ý có thủ đoán tức báo thấy lâm hướng quang sắc mặt tâm trầm lâm hướng mỹ quyết định chờ thẩm vệ sơn đi rồi nàng lại hảo hảo nói với hắn nói hôm nay sự miên cho hắn quay đầu lại lại vụng trộm chạy đi tìm quách đến quý lâm hướng mỹ hướng quang thư ký lý nói chưa nói gì thời điểm trở về lâm hướng quang lý thẩm nói lây không chuẩn đến chờ xong xuôi sự mới trở về thẩm vệ sơn hỏi Các ngươi mượn xe, là muốn đi chấn trên. Lâm hướng Mỹ ngẩng đầu xem hắn, này không nghĩ, nhiều như vậy tiền, liền nghĩ đến chấn trên tín dụng xã khai cái tài khoản tồn thượng. Thẩm vệ Sơn, ta mang các ngươi đi thôi. Ngắm lại thẩm vệ Sơn cũng muốn từ chấn trên hồi tỉnh thành, đáp cái đi nhờ xe cũng hảo. Lâm hướng Mỹ vui vẻ tiếp thu, hành, kia phiền tói ngươi thẩm đồng chí. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần khách khí như vậy, đi thôi. Thẩm vệ Sơn nói xong đi ra ngoài. Đi rồi hai bước lại dừng lại, xoay người nhìn lâm hướng Mỹ, về sau, ngươi cũng cùng hướng quang bọn họ giống nhau, kêu ta thẩm đại ca đi, luôn là đồng chí tới đồng chí đi, quá khách khí. Khách khí? Lúc này người không đều là như vậy kêu sao? Trong sách, nàng vẫn luôn kêu thẩm đồng chí, hắn gái kia vị hôn thê đều có thể bắt gió bắt bóng từ không thành có, nói nàng là trời sinh thông đồng nam nhân hồ ly tinh. Này muốn nàng kêu hắn thẩm đại ca, quay đầu lại hắn kia thực mau liền sẽ xuất hiện vị hôn thê, không chừng đến mắng nàng gì đâu. nàng không sợ sự nhưng nàng cũng không nghĩ trêu chọc không cần thiết phiền thoái có kia tạp vụ thời gian theo chân bọn họ hạt trộn lẫn lấy tới kiếm tiền thật tốt nhưng thẩm vệ sơn nói xong cũng không đợi nàng đáp lại trực tiếp nhấc chân đi rồi người nào sao như thế nào đột nhiên bá đạo đi lên người đi rồi lâm hướng mỹ cũng lười đến bởi vì một cái xưng hô cố ý đuổi theo đi lý luận tiếp đón bọn nhỏ mặc chỉnh tề ra cửa thì ta khóa cửa lâm hướng quang lấy lò móc đem bếp lò thiêu một nửa tuổi lửa hướng trong thọc thọc lại đem trên mặt đất trang bắp ruột cái sọt dịch xa bảo đảm sẽ không có cái gì thai hoàng ẩm lúc này mới bôi không cặp sách cầm khóa ra cửa tỷ đệ bốn cái đi ra môn lâm hướng mị hướng nhà chính phương hướng nhìn thoáng qua thấy không ai ra tới nhịn không được dưới đáy lòng cười lạnh đều là chút bắt nạt kẻ yếu kẻ bất lực ra sân tới rồi xe bên thẩm vệ sơn kéo ra cửa xe nhìn bọn họ theo thứ tự lên xe thấy ngồi thành một loạt tỷ đệ bốn cái đều ăn mặc màu xanh lục quân áo khoác đồng thời nghiêng đầu xem hắn thẩm vệ sơn khỏe miệng nhịn không được nghéo một cái lúc này mới quan hảo cửa xe thượng ghế phụ lâm hướng mỹ lễ phép mà cùng tài xế chào hỏi tài xế đồng chí ngươi hảo lâm đồng chí ngươi hảo ngươi hảo tuổi trẻ tài xế tiểu hỏa quay đầu đáp lại nhịn không được nhìn nhiều lâm hướng mỹ hai mắt trong mắt mang theo tò mò lâm hướng mỹ khó hiểu như thế nào hôm nay thẩm vệ sơn cùng cái này tài xế đều có chút quái quái thẩm vệ sơn nhàn nhạt nhìn tài xế liếc mắt một cái lái xe là thủ trưởng. Tài xế lập tức xoay người ngồi thẳng, phát động xe. Thẩm vệ Sơn cùng phía trước vài lần giống nhau, ngồi nghiêm chỉnh, nhưng tầm mắt lại thường thường xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn về phía cùng hắn ngồi góc đối lâm hướng Mỹ. Lâm hướng Mỹ đối này hồn nhiên chưa rác, nghiêng đầu nhỏ giọng cùng mấy cái hải tử nói chuyện, chờ lát nữa chúng ta trước tồn tiền, sau đó đi mua điểm nhì hàng Tết, các ngươi, Diệp muốn ăn cái gì? Ngọt ngào vỗ tay nhỏ, đường đường. Hảo, chúng ta mua đường đường. Lâm hướng Mỹ ôn nhu nói, lại cổ vũ hỏi Lâm vọng tinh, vọng tinh đâu, muốn ăn cái gì? Tiểu Nam Hải có chút thẹn thùng, tỷ, ta muốn ăn hạt dưa được không? Lâm hướng Mỹ cười sờ sờ đầu của hắn, đương nhiên, ăn tết cần thiết đến mua hạt dưa, tỷ cũng muốn ăn đâu. Nghe xong lời này, Tiểu Nam Hải an lòng không ít, cũng đi theo vui vẻ cười. Mấy ngày này, Tiểu Nam Hải không cần đỉnh đến sương gió lạnh đi ra ngoài nhặt phân, Lâm hướng Mỹ lại nhìn chằm chằm vào hắn sớm muộn gì không dán đoạn mà ở sát nước ra cao. Trên lô thai cùng trên tay cuối cùng tiêu sưng, có địa phương đông lạnh hư ra đã khô cứng khởi nhăn, ở trường Tân Thịt Lâm hướng Mỹ công đạo hắn ngứa cũng không thể dùng sức ảo, hai tử thực nghe lời, ngứa cũng chịu đựng, thật sự chịu không nổi liền ở trên quần áo cọ cọ. Dựa theo bộ dáng này, phỏng trừng đến sang năm đầu xuân, là có thể hảo hoàn toàn. Lâm hướng Mỹ thực vui mừng. Ngọt ngào thấy tỷ tỷ không ngừng xoa tam ca đầu, chớp chấp mắt to, đem đầu nhỏ cùng tới rồi lâm hướng Mỹ trên người. Cái này tiểu ra hỏa. chính là cái tranh giành tình cảm hào thủ lâm hướng mỹ nhịn không được cười đem tiểu cô nương ôm tới rồi trên đùi ở kia xúc cảm rõ ràng biến hảo khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng véo véo gần nhất nàng mỗi ngày đốc xúc bọn nhỏ dùng nước gấm rửa mặt rửa tay còn đánh xà phòng thơm sớm muộn gì lại nhìn bọn họ sắt kem bảo vệ da, bao gồm nàng ở bên trong một nhà bốn người trên mặt trên tay làn da đều mắt thường có thể thấy được mà tinh tế bóng loáng không ít ngọt ngào bị tỉ tỉ thân mật mà khắp mặt cũng mắng một ngụm tiểu răng sữa đi véo tỉ, tỉ mặt lâm hướng mỹ rúi tay ở nàng cầm cầm thượng gãi gãi đậu đến tiểu cô nương xúc cổ ha ha ha cười ra tiếng vui vẻ vui sướng tiếng cười chọc đến tỷ đệ mấy cái đều đi theo cười thẩm vệ sơn dựa vào ghế dựa trên lưng xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn này ấm áp một màn khoe miệng vẫn luôn cong xe trực tiếp chạy đến trấn trên tín dụng xã lâm hướng mỹ mang theo bốn cái hải tử xuống xe đi vào thẩm vệ sơn cũng đi theo mở tài khoản còn không cần hệ thống tên thật nhưng lâm hướng mỹ vẫn là dùng tên của mình tôn bảy trăm trình Tín dụng xã không có gì người, thực mau làm tốt, lâm hướng Mỹ tiếp nhận sổ tiết kiệm, nhìn mặt trên ngạch trống, khỏe miệng kiều lên. Tuy rằng này mấy trăm đồng tiền, cùng nàng ở nguyên lai thế giới trướng thượng ngạch trống kém không biết nhiều ít cái linh, nhưng tốt xấu trướng thượng có tiền. Nàng luôn luôn tin tưởng vững chắc, tài có thể tụ tài. Đời trước trừ bỏ liều mạng kiếm tiền, tùy tâm tiêu tiền, nàng một cái khác lớn nhất yêu thích chính là nỗ lực tồn tiền. Mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất, ngủ trước cuối cùng một sự kiện. nàng đều là cầm di động đem mỗi cái tài khoản thượng ngạch trống số một lần nhìn liên tục không ngừng gia tăng tài khoản ngạch trống mặc danh cảm thấy tâm an lâm hướng mỹ cầm sổ tiết kiệm thoạt nhìn không để yên lâm hướng quang đứng ở nàng bên cạnh cũng nhìn chằm chằm xem hai cái tiểu nhân đều dựa ở lâm hướng mỹ trên đùi thẩm vệ sơn ra tiếng nhắc nhở làm tốt liền đi thôi không phải còn muốn đi mua đồ vật đúng vậy lâm hướng mỹ đem sổ tiết kiệm khép lại tiểu tâm nhét vào quần áo khoác bên trong trong túi nắm ngọt ngào đi ra ngoài Ra tín dụng xã, lâm hướng Mỹ nhìn thẩm vệ Sơn, tuyển chuyển từ biệt, thẩm đồng chí, hôm nay cảm ơn ngươi. Chúng ta còn muốn đi đi dạo, ngươi nếu là vội nói liền đi về trước đi, không cần cố ý buổi chúng ta. Thẩm vệ Sơn, tiêu ta thẩm đại ca liền hảo. Lâm hướng Mỹ, người này như thế nào như vậy bướng mình đâu Thẩm vệ Sơn đợi trong chốc lát, lâm hướng Mỹ cũng không tề Hắn cũng không thèm để ý, rồi tay dẫn theo lâm vọng tinh áo khoác phía sau lưng đem hắn sách lên xe, đi thôi, đi cùng tiêu xã. Lâm hướng Quang nhìn nhìn lâm hướng Mỹ, tỷ, Hai tử đều cấp sách lên xe, còn có thể làm sao bây giờ? Lâm hướng Mỹ vô vô lâm hướng Quang cánh tay, đi thôi, lên xe. Tới rồi cung tiêu xã, xuống xe, thẩm vệ sơn từ trong lòng ngực móc ra một phen phiếu chứng đưa tới lâm hướng Mỹ trong tay. Ta có cái bằng hữu trong nhà phiếu đa dụng không xong, ta liền cầm tới. Lâm hướng Mỹ nhìn trong tay kia một phen màu sắc rực rỡ phiếu chứng, nhất thời không biết nên cự tuyệt vẫn là nhận lấy. Tại đây cái gì đều phải phiếu thời đại. không phiếu có thể nói một bước khó đi các nàng phân ra thời điểm lâm lão thái thái cùng lâm lão đại tức phụ chơi xấu các nàng tỉ đệ một trường phiếu không phân đến nếu không phải thẩm vệ sơn lần trước cho nàng những cái đó phiếu chứng nàng chẳng sợ lại có tiền cũng mua không được đổ vật. Buồn không nghĩ tổng thiếu cái này đột nhiên trở nên có chút cổ quái nam nhân nhân tình nhưng tình trạng đúng là quân bách lâm hướng mỹ suy xét một chút từ trong túi lấy ra hai khối tiền như vậy đi thẩm đồng chí này đó phiếu chúng ta xác thật yêu cầu nhưng ta cũng không thể luôn là bạch muốn ngươi này hai khối tiền cũng không nhiều lắm ngươi quay đầu lại cho ngươi bằng hữu mua điểm đồ vật coi như cảm ơn nhân ra. thẩm vệ sơn trầm mặc mà nhìn trong chốc lát lâm hướng mỹ duỗi tay tiếp nhận hai khối tiền hành nghe ngươi thấy hắn thu tiền lâm hướng mỹ thở dài nhẹ nhõm một hơi thấy hắn một bộ một đường theo tới đế tư thế nhịn không được hỏi thẩm đồng chí hôm nay hết năm cũ ngươi không cần về nhà bồi người nhà sao thẩm vệ sơn cười cười nhà ta người đều đi ra ngoài Hôm nay theo ta một người ở nhà, nếu phương tiện nói, chờ lát nữa ta đến nhà ngươi ăn bữa cơm lại đi. Đi theo xuống xe hoạt động gần cốt tài xế nghe xong lời này, dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn thoáng qua thẩm vệ sơn. Thủ trưởng, ngươi sợ không phải đã quên, buổi sáng ra cửa thời điểm, lão gia tử còn ở cửa kêu ngươi sớm một chút về nhà đâu. Nhận thấy được tài xế ánh mắt, thẩm vệ sơn nhàn nhạt nhìn lướt qua tài xế. Tài xế vội thu liễm khiếp sợ ánh mắt, dường như không có việc gì mà xoay người. Vòng quanh xe đầu qua lại đi tới dầm chân Lâm hướng Mỹ sao có thể đoán được thẩm vệ sơn lớn như vậy Cái thủ trưởng sẽ nói dối Chỉ đương nhà hắn thật không ai bồi hắn hết năm cũ Nghị hắn cho các nàng giúp nhiều như vậy vội Hôm nay nàng lại bắt được tiền Về tình về lý đều phải thỉnh nhân ra ăn bữa cơm Vì thế thoải mái hào phóng đồng ý Tiêu hành Vậy đi nhà của chúng ta ăn bữa cơm Đoàn người vào cung tiêu xã Lâm hướng Mỹ tính kê trong tay phiếu chứng Bắt đầu rồi đại chọn mua 10 cân dầu nành 10 lá. một hồ nước tường, một bao muối một bao khoai tây phấn này đó đều là sống tạm điển bụng nhu yếu phẩm 5 cân phú cường phấn 5 cân xây dựng phấn đêm 30, đại niên mùng 1, nhất định đến ăn sủi cảo bằng không kia gọi là gì ăn tết đến lúc đó đem heo mỡ lá ngao du du tư lạp cũng chính là tốt mỡ lấy tới cắt nát lại băm hai viên dưa chua một pha trộn thành nhân tử ngẫm lại đều phải chảy nước miếng 5 cân sinh hạt dưa một bao đại bạch thỏ kẹo sữa bọn nhỏ điểm danh muôn ăn cần thiết cấp an bài thượng Lâm Hướng Mỹ dọc theo đường đi hỏi Lâm Hướng Quang vài lần hắn có hay không cái gì muốn ăn. Hai Tử hiểu chuyện vẫn luôn nói không có. Vào cung tiêu xã, Lâm Hướng Mỹ xem hắn tổng hướng thịt heo quẩy thượng xem, tiến lên mua hai cân thịt bà chỉ. Đừng nói hài Tử thèm thịt, nàng tới rồi nơi này nhiều ngày như vậy, liền điểm thức ăn mặn cũng chưa dính, nàng cũng thèm. Hôm nay hết năm cũ, hung Chi thẩm vệ sơn cùng tài xế còn muốn ở nhà ăn cơm, dù sao cũng phải chỉnh hai cái ngạnh đồ ăn. Trong đầu qua một lần trong nhà đồ ăn. lại cẩn thận đếm đếm trong tay phiếu, lâm hướng mỹ lại cắn răng mua 4 khối đại đậu hủ, 10 cái trứng gà, mua xong ăn, lâm hướng mỹ lại cấp 4 người mỗi người mua xong tân vớ, dây hậu viện lý thẩm hỗ trợ ở làm, nhưng các nàng trên chân vớ không một cái không lỗ hổng, phùng đều mau tìm không thấy địa phương phùng, an tết liền xa xỉ một phen, mua xong vớ, lâm hướng mỹ lại hỏi mấy cái hài tử còn có nghĩ mua khác, mọi người đều lắc đầu, lâm hướng mỹ liền thành toàn trứng, cho phiếu, nhiều vô số. thêm lên tổng cộng hoa mau 30 khối này tiên cũng thật không cấm hoa lâm hướng mỹ trong lòng dâng lên nghiêm trọng nguy cơ cảm miệng ăn núi lở như vậy đi xuống không phải biện pháp qua năm nàng đến chạy nhanh nhìn xem có hay không cái gì nghề nghiệp nhưng làm thẩm vệ sơn hỗ trợ đem đồ vật đều nhắc tới trên xe chờ tỷ đệ bốn người đều lên xe hán quan hảo cửa xe lại lộn trở lại cung tiêu xã không trong chốc lát đề ra nhắc tới thịt cùng một túi lưới quả táo ra tới đặt ở ghế điều khiển phụ dưới lòng bàn chân lâm hướng mỹ chỉ đương hắn là hướng trong nhà mua cũng không để ý mấy km lộ thực mau liền đến tỷ đệ bốn cái xuống xe bao lớn bao nhỏ hướng trong phòng lấy đồ vật lâm hướng quang sức lực đùi chân mau một người chạy hai ba tranh cũng chưa dùng lâm hướng mỹ rỗi tay đồ vật liền dọn xong rồi lâm ra tỷ đệ bốn cái vội bận việc sống thời điểm thẩm vệ sơn ngồi trên xe cùng tài xế thấp giọng nói cái gì lâm hướng mỹ tống cổ mấy cái tiểu nhân về trước phòng tiêu bếp lò nấu nước Nàng đứng ở cửa chờ thẩm vệ Sơn cùng tài xế xuống xe. Một lát, ghế phụ môn mở ra, thẩm vệ Sơn xách theo thịt cùng quả táo xuống xe, đi đến lâm hướng Mỹ bên người, đi thôi, vào nhà. Đem tài xế đồng chí cũng kêu xuống dưới đi. Lâm hướng Mỹ chỉ chỉ trên xe, nhưng xe lại nhanh như chấp khai đi rồi. Lâm hướng Mỹ khó hiểu mà nhìn về phía thẩm vệ Sơn. Thẩm vệ Sơn nhấc chân hướng trong đi, hắn có việc đi làm, liền không ở này ăn. Lâm hướng Mỹ đuổi theo thẩm vệ Sơn, thẩm đồng chí. Ngươi này thịt cùng quả táo là cho chúng ta mua. Ta lượng cơm ăn không nhỏ, tổng không hảo ăn không trả tiền các ngươi. Thẩm vệ Sơn nói, lại nhìn Lâm hướng Mỹ, têu ta thẩm đại ca. Lâm hướng Mỹ. Nàng liền không rõ, cái này thẩm vệ Sơn vì cái gì như thế giới dám xưng hô vấn đề này. Têu hắn thẩm đại ca, hắn sẽ nhiều khối thịt sao. Nàng nguyên lai nhận thức cái kia thẩm vệ Sơn, so nàng còn muốn nhỏ 2 tuổi đâu. Nàng còn buộc hắn kêu nàng tỷ tỷ, làm nàng đối với gương mặt này tiêu ca. nàng kêu không ra khẩu nhìn nhìn trong tay hắn đồ vật lâm hướng mỹ bất đắc dĩ nhỏ giọng nói thầm một câu ngươi cũng thật chính là quá khách khí này tới cửa làm khách còn muốn chính mình mang đồ ăn thẩm vệ sơn nhẹ giọng cười một chút tựa hồ thực sung sướng đem thịt cùng quả táo đều nhét vào lâm hướng mị trong tay chê ta khách khí vậy ngươi tới sách theo lâm hướng mỹ sách theo trên tay đột nhiên nhiều ra tới trọng vật nhìn đi ở phía trước cao lớn bóng dáng có chút sở không được đầu góc cái này thẩm vệ sơn thật sự càng ngày càng quái Rõ ràng phía trước hắn lạnh như băng xương, giống cái đại khối băng, như thế nào thỉnh lình mà giống thay đổi cá nhân. Còn cùng nàng khai khởi vui đùa tới. Nàng cùng hắn, tựa hồ còn không có thuộc đến nước này đi. Không nghe được phía sau có tiếng bước chân, thẩm vệ sơn xoay người, đạm cười nói, Tiểu Mỹ, đừng ngây ngốc chứ, chạy nhanh trở về nấu cơm, ta đói bụng. Đợi chút, hắn kêu nàng cái gì? Tiểu Mỹ, nghe thế câu Tiểu Mỹ, lâm hướng Mỹ hổ khu chấn động. trong đầu nhất thời hiện ra một cái ánh mặt trời sán lạn thiếu niên nên sẽ không nên sẽ không nên sẽ không lâm hướng mi trong mắt đột nhiên sáng lời dẫn theo đồ vật chất khai cánh tay giống cái chim cánh cụt giống nhau lắc qua lắc lại chạy chậm đuổi theo chạy đến thẩm vệ sơn trước mặt chẳng hảo ngửa đầu nhìn hắn trong mắt lóe chờ đợi quang thử thăm dò hỏi thẩm vệ sơn ngươi là thẩm vệ sơn thẩm vệ sơn đôi lông mày hơi trọn làm ngươi kêu ta thẩm đại ca ngươi không kêu trực tiếp kêu tên của ta Ta so đại ca ngươi còn đại, như vậy tiêu ta, có chút không lớn không nhỏ. Thẩm vệ Sơn nói xong, xoay người liền đi. Sao lại thế này, chẳng lẽ không phải? Lâm hướng Mỹ chưa từ bỏ ý định, dẫn theo đồ vật lại đuổi theo đi. theo đồ, Tiểu Sơn, Vinh Quang Chín, Quả Táo Bảy, Đại Cắt Đại Lợi đêm nay ăn gà. Tiểu Sơn, là ngươi sao? Tiểu Sơn, ngươi trước kia mang ta chơi qua ăn gà nha, ngươi hẳn là nhớ rõ đi. Thẩm vệ Sơn một bàn tay đáp ở then cửa trên tay. cùng điện giật dường như bả vai kịch liệt run dày hạ khá vậy chỉ một chút lâm hướng mỹ đứng ở hắn phía sau đầy cõi lòng chờ mong mà chờ tâm đều mau nhảy tới cổ họng làm ơn làm ơn là ngươi đi tiểu sơn là ngươi đi làm nàng thêm một cái cùng nhau phấn đấu chiến hữu đi một người biết quá nhiều lại không chỗ nhưng nói thật là quá tịch mịch nha nếu không phải hai tay đều dẫn theo đồ vật lâm hướng mỹ đều phải chắp tay trước ngực bái thiên bái mà bái bồ tát nhưng thẩm vệ sơn trầm mặc một hồi xoay người Mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi, có ý tứ gì, ngươi muốn ăn gà phải không, chờ tài xế trở về, ta làm hắn đi chấn trên mua. Lâm hướng Mỹ, hắn là thật nghe không hiểu, vẫn là gác này giả ngu đâu. Không đợi Lâm hướng Mỹ suy nghĩ cẩn thận, thẩm vệ Sơn sụ mặt lại nói, còn có, ngươi kêu ta thẩm vệ Sơn còn chưa tính, như thế nào còn kêu thượng Tiểu Sơn, quá không quy củ A. Lâm hướng Mỹ nhìn trước mặt thành thục cao lớn nam nhân kia nghiêm trang sắc mặt, hoàn toàn hồ đồ. Sửng sốt một hồi lâu mới hỏi. Phía trước ngươi không cũng vẫn luôn kêu ta lâm đồng chí, vì cái gì đột nhiên kêu ta tiểu Mỹ. Đại ca ngươi, lâm hướng thần, cùng ta để ngươi thời điểm chính là kêu ngươi tiểu Mỹ. Thẩm vệ Sơn cấp ra giải thích hợp lý, chúng ta cũng thấy nhiều như vậy thứ mặt, lẫn nhau đều chín, lại kêu lâm đồng chí, khách khí, mới lạ. Lâm hướng Mỹ vai hạ đầu, như mày. Như vậy sao? Thưa trung lâm hướng thần là cái chỉ sống ở người khác lời kịch người, một khúc dạo đầu liền thành liệt sĩ. Huynh muội hai người liền không đánh quá đối mặt, nàng thật đúng là không biết hắn là như thế nào kêu nàng cái này muội muội, chuyện này nàng cũng không thể đi hỏi người khác, vô pháp chứng thực. Thẩm Vệ Sơn kéo ra cửa phòng, duỗi tay xốc lên phá đệm giường làm thành rèm cửa, "Trước vào nhà đi, bên ngoài lạnh." "Nga." Lâm Hướng Mỹ nhấc chân vượt qua ngạch cửa. Nàng vừa rồi vẫn luôn cẩn thận nhìn chằm chằm hắn mặt xem, nhưng lại chút nào nhìn không ra sơ hở. Chẳng lẽ, thật đúng là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng nhận thức cái kia tiểu sơn Là cái nàng để sát vào một chút, liền sẽ đôi mắt hơi rũ, sắc mặt đỏ bừng người. Nàng cảm thấy hảo chơi, năm đó nhưng không thiếu đầu hắn. Sấn hắn không chú ý đột nhiên sở trường chỉ câu một chút hắn cảm, sơ sơ hắn đầu kêu câu ngoan đệ đệ, dễ cợt hắn cùng cái nào nữ sinh xứng đôi, buộc hắn kêu nàng tỉ tỉ, hoặc là để sát vào hỏi hắn tỉ tỉ sinh đẹp sao. Mỗi khi hắn đỏ mặt giống cái thỏ con giống nhau chạy chối chết, nàng đều sẽ vô đùi cười đến ngửa tới ngửa lui, cảm thấy thú vị cực kỳ. Nhưng hiện tại cái này thẩm vệ Sơn, lại trầm ổn nội liễm, thoạt nhìn lòng dạ thâm hậu. nay hai người, cùng tên, cùng mặt, nhưng tính cách thật đúng là chính là siêu cấp không giống nhau. Nhìn có chút ủ rũ cụm đuôi vào cửa cô nương, thẩm vệ Sơn khỏe miệng không tự biết mà chọn đi lên, đóng cửa lại cũng đi theo hướng trong đi. Lâm hướng Mỹ đi rồi hai bước, đột nhiên xoay người trở về đi, một đầu hơi kém đánh vào thẩm vệ Sơn trên người. Thẩm vệ Sơn vội dối tay đỡ lấy nàng cánh tay, làm sao vậy? Làm sao vậy? lao nương ta muốn vạch trần ngươi lâm hướng mỹ đi phía trước đi rồi một bước mũi chân đối với thẩm vệ sơn mũi chân cả người nương hắn đỡ lực đạo mau dán ở trên người hắn cảm nhận được đỡ chính mình cánh tay tay tăng thêm lực đạo lâm hướng mỹ cong cong đôi mắt nhón mũi chân môi tiến đến hắn mặt trước tựa như thật lâu trước kia như vậy thanh âm nhu nhu nhẹ nhàng tiểu sơn ta đẹp sao hai người mặt gần trong găng tức hơi thở tương nghe thẩm vệ sơn sống lưng banh thẳng rũ mắt nhìn trước mắt cái này cô nương bất động thanh sắc Khoảng cách thân cận quá, lâm hướng Mỹ cảm thấy đôi mắt đều mau tụ không được tiêu, nhưng nàng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân mặt, không nghĩ buông tha hắn bất luận cái gì một cái rất nhỏ biểu tình. Nhưng chờ a chờ, chờ a chờ, điểm mũi chân đều chạm mệt mỏi, cũng chỉ chờ tới trước mặt nam nhân ý vị không rõ một tiếng cười khẽ, đẹp. Kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng có thể nói bình tĩnh, thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có trong trí nhớ một tia quấn bách cùng một chút ít thẹn thùng. Nhìn kia thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc nam nhân. Lâm hướng Mỹ phi thường thất vọng. Xem ra, núi này phi bị sơn, hắn thật sự không phải nàng nhận thức người kia. Tính, không phải liền không phải đi. Lâm hướng Mỹ góp chân rơi xuống đất, dẫn theo đồ vật lui về phía sau hai bước, cái kia, thẩm đồng chí, ngươi vẫn là đừng gọi ta tiểu Mỹ. Giống nhau mặt, giống nhau xưng hô, nàng đều mau thắc loạn. Thẩm vệ sơn biết nghe lời phải, hành, nghe ngươi. Lâm hướng Mỹ xoay người mở cửa vào vùng trong. Nhìn kia nói bóng dáng. Thẩm vệ sơn đôi mắt hơi rũ, trong cổ họng lăn lộn một chút, dối tay bên trái ngực thật mạnh ấn một chút. 1, 2, 3, 4, 5. Thẩm vệ sơn yên lặng đếm 5 cái số, mới bắt tay bông, nhấc chân vào phòng. Thẩm đồng chí, ngươi thượng giường đất ngồi. Lâm hướng Mỹ đem trong tay sách theo quả táo cùng thịt đặt ở ngăn tủ thượng, tiếp đón thẩm vệ sơn. Theo sau lấy tách trà cho hắn đổ nước cấm, lại cầm chén trang mấy khối tô bánh cùng lò quả đặt ở trên giường đất, ngươi nói bụng đi, trước lót đi lót đi đi. ta lập tức nấu cơm, con hảo, ta chờ ăn cơm là được. thẩm vệ sơn đem trang điểm tâm chén cầm lấy tới, phong tơi đứng ở giường đất duyên biên, trừng mắt mắt to nhút nhát sợ sệt nhìn hắn ngọt ngào trước mặt, ngươi ăn. tiểu cô nương sau này lui một bước, không lấy, nhìn về phía tỷ tỷ lâm hướng mỹ, lâm hướng mỹ đánh buồn nước gấm, tiếp đón hướng bếp lò điền bắp ruột lâm vọng tinh, vọng tinh, lại đây rửa tay, ngươi cùng ngọt ngào ăn trước điểm nhi đổ vật hai từ tiểu, không trải qua đói, phòng trưng ít nhất đến một tiếng rưỡi. Cơm mới có thể hảo, đến trước làm cho bọn họ ăn chút nhi. Trước kia nghèo quán, hai hài tử cũng đói thói quen, chẳng sợ đói thảm cũng chưa bao giờ sẽ chủ động cùng nàng nói. Nàng đã cùng hai đứa nhỏ nói thật nhiều biến, mặc kệ là lạnh, nhiệt, vẫn là đói bụng, đều phải cùng tỉ tỉ nói. Nhưng bọn nhỏ một chốc, còn không thói quen chủ động biểu đạt, chỉ có thể nàng nhiều lưu ý điểm nhi. Ít nhất hiện tại nàng hỏi bọn họ có đói bụng không thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa sẽ đúng sự thật trả lời. Sẽ không lại che lại thầm thì kêu bụng khẩu thị tâm phi nói không nói bụng, này cũng coi như là tiến bộ rất lớn. Ai? Nghe được tỉ tỉ kêu, lâm vọng tinh thanh thúy lên tiếng, đem củi lửa điền xong bếp lò cái cái trở về, điểm hỏa mới chạy tới rửa tay. Chờ hai cái tiểu nhân tẩy xong tông cổ bọn họ đi ăn cái gì, lâm hướng Mỹ mới đem chậu nước đoan đến chậu rửa mặt giá thượng, chính mình cũng giặt sạch tay, liền thu xếp nấu cơm. Ăn mặc áo khoác không hảo làm việc. lâm hướng mỹ đem áo khoác cởi điệp hảo đặt ở đầu giường đặt xa lò sưởi chăn thượng vén tay háo vo gạo nấu cơm trong nhà chỉ có một bếp chính là không có phương tiện mỗi lần đều chỉ có thể chờ cơm trước chín mới có thể nấu ăn ngày thường chỉ làm một cái đồ ăn còn hảo hôm nay nàng chuẩn bị làm ba cái đồ ăn chờ đồ ăn đều chín cơm phỏng trứng cũng lạnh kia cũng là không có biện pháp sự chờ lát nữa làm tốt chỉ có thể trước đặt ở đầu giường đất lâm hướng mỹ nhìn thoáng qua trên giường đất đột nhiên một phách chán không xong Đã quên trong nhà không cái bản chuyện này. Đem đồ ăn đều bãi ở rách nát giường chiếu thượng chiêu đái khách nhân, này có chút quá kỳ cục. Lâm hướng Mỹ đi đến ở nhà ở góc vội vàng chỉnh lý đồ vật Lâm hướng quang bên người, nhỏ giọng nói, Hướng quang, ngươi đi ra ngoài nhìn xem nhà ai cơm nước xong, mượn cái cái bàn tới, bằng không này đồ ăn đều đến bãi trên giường đất, khó coi. Lâm hướng quang quay đầu lại nhìn thoáng qua thẩm vệ sơn, nhỏ giọng đáp, hành, ta đi ta đồng học ra nhìn xem. Thẩm đại ca, ngươi ngồi. ta đi ra ngoài một chuyến tiểu tử hướng thẩm vệ sơn cười cười đem vừa vào cửa liền cởi thu tốt quần áo khoác cầm lấy tới mặt vào ra cửa đi rồi lâm hướng mỹ tính toán một chút trong nhà nguyên liệu nấu ăn thực mau quyết định này bữa cơm thực đơn một cái dưa chua miến hầm thịt ba chỉ phiến một cái thịt mạt thịt kho tàu đậu hủ trưng một cái canh trứng lại là một cái thịt kho tàu hôm nay hết năm cũ thẩm vệ sơn cái này khách quý lại là lần đầu lưu lại ăn cơm không thể quá keo kiệt chính yếu nhân ra một người khách nhân chính mình còn đề ra mấy cân thịt nàng đến sấn nhân ra ở đem thịt làm không thể mỗi hạ. lâm hướng mỹ túm lên tạp dề hệ thượng trước cầm dao phay đến gian ngoài lưu nước bên cạnh ca, ca, ca, ca đem dao phay hai mặt đều ma ma về phòng tay chân lanh lẹ mà bắt đầu làm việc cầm viên dưa chua tẩy sạch đem dưa chua giúp đều thiết xuống dưới cầm đao phiến thành hơi mỏng một mảnh trồng chính tề chờ đều phiến xong lại bắt lấy tới bá bá bá cắt thành cực tế dưa chua ti tốc độ tay cực nhanh kỹ thuật sắt rau cực hảo một chỉnh viên dưa chua thiết xong đặt ở trong nước phiêu một chút vớt lên nắm chặt làm hơi nước nắm chặt thành từng bước từng bước dưa chua đoàn trang ở trong chén dự phòng nhìn thoáng qua thẩm vệ sơn kia cao cao đại đại đại thân thể lại nghĩ nghĩ nhà mình nhị đệ kia ăn nghèo lao tử lượng cơm ăn lâm hướng mỹ lại tức một cái khoai tây cắt thành không khoan không hẹp khoai tây điều chuẩn bị trong chốc lát đặt ở dưa chua cùng nhau hầm lúc sau đem mua bốn khối đại đậu hủ đặt ở trong lòng bàn tay một đao một đao tiểu tâm cắt thành lớn nhỏ thích hợp khối vông trang bàn Xoát sạch sẽ tốt. Lâm Hướng Mỹ đem thẩm vệ sơn mua cái kia nặng nghề thịt ba chỉ cắt, trước cắt một chén lát thịt chuẩn bị đặt ở dưa chua, dư lại đều cắt thành đại khối lấy tới làm thịt kho tàu. Lúc sau lại đánh ba cái trứng gà đặt ở trong chén, chuẩn bị trong chốc lát thêm thủy cố lên lại thêm chút hành thái, trứng cái canh trứng. Lâm Hướng Mỹ động tác thực mau, bất quá trong chốc lát công phu liền đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị thỏa đáng. Hôm nay nấu cơm có điểm nhiều, lúc này trong nồi cơm còn không ít thủy. Liên này một cái nồi. cấp cũng đến chờ. Hai cái tiểu ra hỏa ăn xong rồi điểm tâm, vọng tinh liền vẫn luôn ngồi ở bếp lò trước tiểu băng ghế thượng nhìn nhóm lửa. Ngọt ngào ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi, dựa vào điệp tốt chăn thượng, mê hoặc con mắt, đầu nhỏ một chút một chút, vây được không được. Ba tuổi tiểu cô nương, mỗi ngày muốn ngủ đại khái mười mấy tiếng đồng hồ mới có thể ngủ no. Lâm Hướng Mỹ giặt sạch tay, quy đến trên giường đất, cầm cái đệm giường phô hảo, nhẹ nhàng đem tiểu cô nương bế lên tới phóng tới đệm giường thượng. Tiểu cô nương mở to mắt, nhìn mắt Lâm Hướng Mỹ ôm nàng cổ hướng trên giường đất tún, thanh âm nãi nãi tỷ tỷ rắc rắc Lâm Hướng Mỹ biết hải từ đây là vây mốc, còn tưởng rằng là buổi tối đâu muốn nàng ôm ngủ đành phải vỗ nàng phía sau lưng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn ngọt ngào ngoan, chính mình ngủ tỷ tỷ phải làm cơm cơm tiểu cô nương hiểu chuyện mà buông ra tay ngoan ngoan nằm hảo cái miệng nhỏ còn lẩm bẩm tỷ tỷ nấu cơm cơm Lâm Hướng Mỹ chụp nàng hai hạ cầm một cái chăn nhẹ nhàng cái ở trên người nàng lúc này mới xuống đất vừa nhấc đầu đối diện thượng thẩm vệ sơn giật ý cười con ngươi lâm hướng mỹ cười cười hai tử con nhỏ dính ta thẩm vệ sơn gật đầu hướng mỹ là cái hảo tỉ tỉ về sau cũng sẽ là cái hảo mụ mụ lâm hướng mỹ một nghẹn cái này thẩm đồng chí đầu vóc có tật xấu hảo hảo đột nhiên xả cái gì mụ mụ nàng lâm hướng mỹ nhưng không tính toán kết cái gì trong giá thú cái gì hai tử có kia thời gian dỗi còn không bằng kiếm tiền càng vui sướng lại nói hảo tỉ, tỉ hảo mụ mụ kia đều là tương đối đây là nàng đệ đệ mội mội siêu cấp ngoan ngoãn hiểu chuyện nếu là đụng tới kia la lối khóc lóc lăn lộn nghịch ngợm gây sự hùng hài tử nàng không chừng phải táo bạo đến lấy căn thụ sợi một đôn chịu bên ngoài cửa phong mở lâm hướng quang khiêng một cái tứ phương giường đất bàn vào phòng trực tiếp đặt ở trên giường đất tỷ đệ hai đều ăn ý mà không đề này cái bàn là mượn cơm hảo lâm hướng mi đem cơm thịnh đến chậu cơm làm theo đem một chỉnh khối cơm cháy khởi ra tới cái ở cơm mắc mưu cái nắp. lâm hướng quang đem nổi soát sạch sẽ thừa dịp lâm hướng mỹ đến gian ngoài múc nước công phu theo đi ra ngoài thần thần bí bí mà nhỏ giọng nói Tỷ, ta vừa rồi đi hạ có tài ra mượn cái bản ngươi đoán hắn cùng ta nói cái gì lâm hướng mỹ đã đoán được tiểu tử muốn nói nói lấy gáo từ lưu nước múc nước vẫn là phối hợp hỏi nói cái gì lâm hướng quang quay đầu lại hướng trong phòng nhìn thoáng qua tiến đến lâm hướng mỹ bên thai đem thanh âm ép tới cực thấp lòng còn sợ hãi mà nói hạ có tài ngày hôm qua không phải dẫn hắn mẹ đi chấn trên lấy dược sao Tận mắt nhìn thấy đến duy trì trật tự đội người bắt mấy cái đầu cơ chụp lợi người, kéo đi lao động cải tạo. Thì may ngươi trước tiên. Hư. Lâm hướng Mỹ đem ngón tay đặt ở bên miệng ý bảo hắn không cần xuống chút nữa nói, có khách nhân đâu, buổi tối lại nói. Lâm hướng quang sờ sờ đầu, ai. Tỷ đệ hai về phòng, Lâm hướng Mỹ tiếp theo nấu ăn. Đem thủy đảo tiến trong nồi lại soát một lần, chờ nồi thiêu làm, thả điểm nhi dầu nành, đem cắt xong rồi thịt khối bỏ vào đi không ngừng phiên xào, chờ đến mặt ngoài kim hoàng. đổ nước tương, tiếp tục phiên xào, nhan sắc thượng không sai biệt lắm, thêm thủy thêm mối hành đoạn đắp lên nắp nồi đi hầm. Nay một nồi thịt kho tàu, không đường, cũng không có gì khác gia vị, chỉ có thể dựa hỏa hậu nấu lạn một chút. Cũng may lúc này đều là thổ thịt heo, hẳn là hương vị cũng không tồi. Lâm Hướng Quang đem Lâm Vọng Tinh từ nhỏ băng ghế nâng lên hai, chính mình đem nhóm lửa sống tiếp qua đi. Liên một cái nồi, hiện tại chiếm, chỉ có thể làm chờ. Lâm Hướng Mỹ cũng cầm tiểu băng ghế ngồi ở bếp lò biên. ôm đầu gối sưởi ấm, lâm vọng tinh đem cuối cùng một cái tiểu băng ghế sách lại đây, dựa gần tỷ tỷ ngồi, thân thể không tự chủ được mà dựa vào trên người nàng. lâm hướng mỹ thói quen tính mà ôm trầm tiểu nam hải viên cổ rét đầm đầu nhỏ, một chút một chút vuốt tóc của hắn cha. lâm vọng tinh dựa vào tỷ tỷ trên người, giống cái bị loát mau tiểu miêu, Nheo lại đôi mắt, khuôn mặt đỏ bừng, lại hạnh phúc, lại có chút thẹn thùng. hắn rất thích bị tỷ tỷ sơ đầu. thẩm vệ sơn đại mã kim đao ngồi ở giường đất duyên thượng. lặng lặng nhìn chăm chú vào dị thường hài hòa tỷ đệ bốn cái trong mắt hiện lên một mặt không thể tưởng tượng lâm hướng mỹ không chút để ý mà khò khẽ lâm vọng tinh đầu trứng ngẩng đầu nhìn thoáng qua thẩm vệ sơn thấy hắn quả nhiên còn nhìn chằm chằm chính mình nhìn không được âm thầm chửi thầm tuy rằng cái này thẩm vệ sơn không phải nàng nhận thức cái kia tiểu sơn nhưng như thế nào cũng thích nhìn chằm chằm nàng xem nàng gương mặt này hiện tại còn làn da thô ráp đen thui đâu này nếu là về sau bảo dưỡng đến bạch bạch nụn nụn kia cái này thẩm đồng chí trong mắt còn không được dính trên mặt nàng A. Tấm tắc, người này nào, lớn lên quá đẹp, chính là cái gánh nặng. Bất quá, trước kia cái kia tiểu sơn, cuối cùng một lần thấy hắn, là khi nào tới. Hình như là nàng 21 tuổi thượng đại tam năm ấy tới, hắn không thể hiểu được mà ước nàng đi ngồi cái gì không chung xe cắp ngắm phong cảnh. Nhưng nói là ngắm phong cảnh, hắn lại luôn kéo nàng nói một ít không thể hiểu được nói. Bịt kín không gian, 19 tuổi tiểu nam nhân kề sát biên ngồi, đỏ mặt. Ánh mắt nhưng thật ra khó được không có trốn tránh. Hắn nói cái gì tới, nga, đúng rồi, hình như là hỏi Tiểu Mỹ, ta có cái bằng hữu muốn hỏi ngươi về sau phải gả cái dạng gì nam nhân. Chương 22, chương 22, về sau nàng phải gả cái dạng gì nam nhân? Nàng nào biết đâu rằng, Bái nàng ba mẹ kia thất bại hôn nhân ban tặng, nàng cùng ca ca Lâm Hướng Thần giống nhau, đều đối hôn nhân không ôm bất luận cái gì hy vọng, nàng căn bản liền không nghĩ tới kết hôn gả chồng chuyện này. Nhưng khi đó tiểu nam nhân phi làm nàng cấp cái đáp án, nói bằng không hắn không hảo cùng bằng hữu công đạo. Hỏi hắn cái kia bằng hữu là ai, hắn hồng lỗ thai, gắt gao nhấp miệng chết sống không nói, lại bướng bỉnh mà muốn một đáp án. Nàng lại như thế nào trả lời tới. Lâu lắm, lúc ấy nàng thuận miệng địa chuyện, nhất thời nghi không ra. Chỉ là lần đó lúc sau, mới vừa thượng năm nhất tiểu nam nhân muộn thanh làm đại sự, cư nhiên không rên một tiếng chạy tới tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ đầu một năm còn cấp thường thường mà nàng gọi điện thoại nói một ít ba phải cái nào cũng được không thể hiểu được nói giống cái gì xã hội thượng người xấu quá nhiều nhân tâm hiểm ác làm nàng không cần vội vã yêu đương không cần vội vã gả chồng nhất định phải đánh bóng đôi mắt chậm rãi chậm rãi chọn lựa dù sao đều là một ít lung tung dối loạn nói nàng nhớ rõ nàng còn cố ý đậu hắn hỏi hắn có phải hay không yêu nàng sợ tới mức hắn nửa ngày không dám nói lời nói nghĩ đến hắn ở điện thoại kia đầu giống cái tiểu tức phụ nhi giống nhau mặt đỏ hai hồng ngượng ngùng ngượng ngùng, ngùng bộ dáng Nàng ôm di động ở trên sofa ha ha ha ha cười đến thẳng lăn lộn. kaka đầy mặt ghét bỏ, một tay ôm miêu miêu, một tay ôm cẩu cẩu trốn đi ra ngoài hảo xa, một người một miêu một cẩu tất cả đều dùng xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt nhìn nàng. Lại sau lại, hắn cùng nàng gọi điện thoại nói muốn xuất ngoại duy cùng, kia lúc sau, lại liền không có tin tức. Mãi cho đến nàng đi vào này phía trước, bọn họ đã đã nhiều năm không liên hệ qua. Ai, còn quái tưởng hắn. Tiểu nam nhân cũng cùng trước mặt cái này thẩm vệ sơn giống nhau. Lớn lên cao cao đại đại, xinh xinh đẹp đẹp. Chính là tiểu nam nhân làn da càng bạch càng lộn, một đầu mặt liền hồng, liền lỗ thai đều là hồng. Làm nàng luôn có một loại ảo giác, tiểu nam nhân là cái đại môn không gia nhị môn không tiến tiểu cô nương, mà nàng là cái xú không biết xấu hổ tổng đùa dỡn nhân ra lao sắc quỷ. Tiểu nam nhân còn nói chờ hắn từ nước ngoài duy cùng trở về, liền nghỉ phép tới xem nàng. Nhưng nàng này, ai, hình như là trở về không được. Nàng lớn lên xinh đẹp, Vây quanh nàng xun xoe nam nhân chưa bao giờ thiếu, nhưng giống tiểu nam nhân như vậy ngây thơ, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Rốt cuộc đầu không hắn, ngấm lại còn quái đáng tiếc. Cũng không biết kia tiểu nam nhân, về sau sẽ bị cái dạng gì nữ nhân cấp soàn soạn. Mặc kệ như thế nào, chúc hắn hết thể đều hảo đi. Ngấm lại trong trí nhớ kia thượng mang theo chút thiếu niên khí xinh đẹp tiểu nam nhân, lại xem một cái cùng tòa núi lớn giống nhau ngồi ở nhà nàng đầu giường đất thượng thành thục lao nam nhân, lâm hướng mị ghét bỏ mà đem tầm mắt dịch khai. cái này thẩm vệ sơn cùng cái du một ngật đáp dường như nàng đều mau thân trên mặt hắn hắn cũng không có gì phản ứng một chút đều không thú vị vẫn là tiểu nam nhân càng tươi sống càng đáng yêu lâm hướng mỹ một bên khỏ khẽ lâm vọng tinh tròn xoay đầu một bên như đi vào coi thần tiên thiên ngoại cùng thời khắc đó thẩm vệ sơn trong đầu cũng dần hiện ra từng màn quen thuộc lại xa lạ cảnh tượng xanh úng tươi tốt thủy tú sơn minh sơn cốc trên không một đài xe cấp nội một cái tươi đẹp trường dương xinh đẹp nữ nhân tiến đến trước mặt hắn ngồi rõ ràng so với hắn lùn một cái đầu, lại một hai phải khí thế mười phần mà hai tay chống pha lê, đem hắn đổ ở trong góc. nữ nhân ngửa đầu nhìn hắn, nữ khí man không đừng đắn, tỷ tỷ muốn gả nam nhân a, nhất định phải thành thủ cổ trọng, cao cao đại đại, vạm vỡ, nhìn qua là có thể cho người ta cảm giác an toàn, tốt nhất là cái tham gia quân ngũ. hơn nữa quan trọng nhất, muốn đánh thắng được ta, bằng không ở trên giường, ngươi nói là hắn ngủ ta, vẫn là ta ngủ hắn, ha ha ha ha ha. Xinh đẹp nữ nhân vô tâm không phổi, cười đến hoa chi loạn chiến, cuối cùng còn chọn hắn cầm trêu trọng dù sao không phải người này tiểu bạch thỏ dạng. Tiểu bạch thỏ sao? Thẩm vệ sơn rũ mắt, nhìn nhìn chính mình đặt ở đầu gối bàn tay to, lòng bàn tay tràn đầy cái kén, mu bàn tay gân xanh nổi lên. Nay đôi tay, ở trên chiến trường không biết tiễn đi nhiều ít địch nhân mệnh. Có như vậy hung tàn tiểu bạch thỏ sao? Là lang, là sư tử, là lão hổ, duy độc không hề là thuần lương vô hại tiểu bạch thỏ. Nàng nói Nàng không thích tiểu bạch thỏ Nhưng nàng sẽ thích hung tàn manh thú sao Vẫn là, nàng sẽ sợ Nha, có phải hay không hổ Người được có chút tiêu hương vị Lâm hướng mị cỏ mà từ nhỏ băng ghế thượng nhảy lên, một phen sốc lên nắp nổi Trong nồi canh đã mau thiêu làm tới Một nồi thịt kho tàu hầm đến mềm lạ Hút no rồi nước canh thịt mỡ liền Cuối cùng một chút ru run run rẩy rẩy ủng ngục cùng ngục, người xem ngón trỏ đại động tỷ, hào đi Lâm vọng tinh đứng ở nồi biên Không ngừng nuốt nước miếng lâm hướng quang cực có nhãn lực kiến giải đem cái sẻng đưa tới lâm hướng mỹ trong tay đôi tay bưng mâm tỷ có thể thịnh đi lâm hướng mỹ ven tay áo vung lên cái sẻng thịnh huynh đệ hai cái vây quanh lâm hướng mỹ tựa như tả hữu hộ pháp che chở tỷ tỷ đem một mâm thơm nước mềm mại thịt kho tàu cấp thịnh ra tới lâm hướng mỹ đem đáy nổi cuối cùng một chút nước canh đều sạn cái sạch sẽ lâm hướng quang thật cẩn thận mà phùng mâm phóng tới trên bàn thẩm vệ sơn nhìn thoáng qua tán dương bán tương không tồi Lâm Hướng Mỹ có chút đắc ý mà nâng hạ cảm. Kia đương nhiên, nàng Lâm Hướng Mỹ chủ nghệ kia cũng không phải là cái. Thấy nàng trên mặt kia không tự biết toát ra tới khoe khoang tiểu biểu tình, Thẩm Vệ Sơn cười khẽ thanh. Lâm Hướng Mỹ nhìn thoáng qua Lâm Vọng tình, liền thấy Tiểu Nam Hải hai mắt đưa ra quang tiến đến cái bàn biên manh hút cái muối. Hai tử đây là thèm học rồi. Lâm Hướng Mỹ bật cười, cầm một đôi chiếc đua gấp một khối to nạc mỡ đan sen thịt kho tẩu phóng tới chén nhỏ, đưa cho hắn, tới, giúp tỷ tỷ nếm thử. xem có đủ hay không mới tiểu nam hải nào biết tỷ tỷ là thấy hắn thèm cố ý uy hắn chỉ đương tỷ tỷ thật làm hắn nếm hàng đạo tiếp nhận chén đũa kẹp lên thịt đặt ở bên miệng cắn một cái miệng nhỏ nhai một chút đôi mắt đều sáng mới ra nồi thịt còn có chút năng miệng tiểu nam hải năng đến tư ha tư ha vẫn là gió cuốn mây tan giống nhau đem một miếng thịt tan xong rồi lâm hướng mỹ xem đến thẳng nhạc, thế nào đủ mối sao tiểu nam hải liếm môi liều mạng gật đầu đủ muối lâm hướng mỹ cười sờ sờ năng đầu Lại nhìn về phía soát nổi lâm hướng quang, hướng quang muốn nếm thử sao. Hai cái đệ đệ, tuy rằng hướng quang vóc dáng lớn lên đại, khá vậy chỉ là cái 14 tuổi hải tử, nàng làm ra trưởng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lâm hướng quang cười lắc đầu, vọng tinh nếm là được. Rõ ràng thèm đến không được, còn lại như vậy hiểu chuyện. Lâm hướng mỹ cũng không bắt buộc, cầm một cái chén lớn đem thịt cấp khấu thượng, miễn cho lạnh. Nhất tốn thời gian đồ ăn làm tốt, dư lại liền nhanh. Trong nồi thủy thiêu làm. Lâm hướng mỹ hướng trong nồi thả một chút dầu nành, chờ ru thiêu nhiệt, đem cắt xong rồi lát thịt đặt ở trong nồi bạo xào, xào ra mùi hương, gia nhập nước tương hành thái, lại đem dưa chua đoàn rũ mở ra ở trong nồi, tiếp theo xào, lúc sau bỏ thêm một gáo thủy, đem khoai tây điều, trước tiên tẩy tốt một đống miến cũng bỏ vào trong nồi, thêm muối, trộn lẫn đều, đều đều, đắp lên nắp nồi, khai hầm. Lâm hướng quăng nhóm lửa, Lâm hướng mỹ ngồi trở lại tiểu băng ghế thượng, tiếp tục hò khẽ Lâm vọng tinh đầu nhỏ, chờ trong nồi thiêu khai lại nấu mười tới phút. lâm hướng mỹ cầm nồi xoa đặt tại đồ ăn thượng đem kia chén chuẩn bị tốt trứng gà đặt ở mặt trên lại đè ép cái mâm khai trưng lo hỏa tràn đầy không đến nửa giờ một nồi thơm ngào ngạt dưa chua khoai tây miến hầm lát thịt liền ra khỏi nồi tính cả một chén run run rẩy rẩy canh trứng cũng bưng ra tới Dư lại một cái thịt mạt thịt kho tàu đậu hủ lâm hướng mỹ động tác thực mau bất quá trong chốc lát công phu cũng làm hảo thịnh ra tới rửa tay ăn cơm lâu lâm hướng mỹ tiếp đón đại gia ăn cơm chính mình đi đem ngọt ngào cấp hô lên thẩm vệ sơn không thượng giường đất liền ở giường đất duyên bên cạnh ngồi lâm hướng mỹ cũng không cởi dày ngồi ở hắn đối diện ba cái tiểu nhân thượng giường đất hướng trong ngồi năm người vây quanh giường đất bàn ngồi xong cũng chưa động đũa lâm hướng mỹ trà sắt tay có chút cao hứng mà đem bát cơm dơ lên tới năm cũ vui sướng ba cái tiểu nhân không biết tỉ tỉ cầm chén cử như vậy cán bộ cao cấp sao đều ngơ ngác nhìn nàng đây là lấy cơm đại rượu thẩm vệ sơn ngầm hiểu cười đem bát cơm dơ lên ở nàng bát cơm thượng nhẹ nhàng chạm vào hạng năm cũ vui sướng ba cái tiểu nhân bừng tỉnh đại ngộ đồng thời cử chén năm người cầm chén tiến đến cùng nhau chạm chạm năm cũ vui sướng một trận hoan hô nghi thức qua đi năm người đồng thời động đũa thầm đồng chí ngươi đừng khách khi a chính mình gắp đồ ăn lâm hướng mỹ nhiệt tình mà nhường nhường thẩm vệ sơn hảo thẩm vệ sơn cười ứng gắp một khối thịt kho tàu vừa ăn biên liên tiếp gật đầu hương vị không tồi Ngươi này tay nghề có thể ăn cơm cửa hàng. Thính ngươi biết hàng. Lâm hướng Mỹ có chút đắc ý, khá vậy không hảo biểu hiện ra ngoài, khiêm tốn nói, nào có, tùy tiện làm, thẩm đồng chí không chê liền hảo. Lại đối hai cái đệ đệ nói, hướng quang, vọng tinh, hôm nay hết năm cũ, dốc hết sức ăn a. Hai cái nam hải tử hàm hồ lên tiếng, vùi đầu chuyên tâm cơn khô. Thấy ba người đều lo chính mình gặm lấy gặm để, mà đáng thương tiểu điểm điểm ngồi quỳ. còn ở cùng một cây như thế nào cũng kẹp không đứng dậy miến làm đấu tranh gấp đến độ tiểu cô nương đều mau khóc lâm hướng mỹ cởi tiếp nhận nàng chết đuối ba lượng hạ cho nàng kẹp đến trong chén lại cho nàng gấp hai khối thịt kho tàu múc một muông canh trứng một thiêu đậu hủ ngon không nóng nảy từ từ ăn tiểu cô nương lúc này mới an tâm ngồi ở trên giường đất phồng lên cái miệng nhỏ ăn lên lâm hướng mỹ dàn xếp hảo tiểu cô nương một túi đầu liền thấy chính mình trong chén nhiều hai khối thịt kho tàu nàng kẹp lên tới cắn một ngụm Đối hai cái nam hải tử nói, các ngươi ăn của các ngươi, không cần cấp tỷ tỷ gấp đồ ăn. Hai cái nam hải tử nhìn về phía thẩm vệ sơn, đồng thời mở miệng, là thẩm đại ca kẹp. Lâm hướng Mỹ nhìn về phía thẩm vệ sơn. Thẩm vệ sơn đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi, mới mở miệng, ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút nhi. Biết hắn là hảo ý, lâm hướng Mỹ cười cười, cảm ơn A. Thẩm vệ sơn cười cười, không nói chuyện. Lớn lớn bé bé năm người, vây quanh bốn cái đồ ăn, ăn đến bụng no eo viên chờ đều buông chiếc đũa thời điểm canh trứng chén hết thịt kho tàu mâm hết thịt mặn đậu hủ mâm hết cũng chỉ có trang dưa chua trong buồn đáy buồn thừa một chút canh tấm tắc trong nhà nhiều nam nhân chính là không giống nhau nay sức chiến đấu chuẩn cờ mở nờ giờ tích cũng không biết là này bữa cơm làm được ăn quá ngon vẫn là chịu thẩm đồng chí ảnh hưởng tỷ lệ bốn cái chỉnh thể lượng cơm ăn đều trên diện rộng tăng lên ba cái hài tử khuôn mặt đều đỏ bừng trên mặt tràn đầy ăn uống no đủ hạnh phúc tươi cười lâm hướng mỹ ngồi ở trên giường đất sờ sờ có chút căng bụng, cân nhắc buổi tối nấu điểm cháo an hẳn là là được. Thẩm vệ sơn đứng dậy, duỗi tay thu thập cái bàn. Lâm hướng mỹ vội xuống đất bắt lấy hắn tay, thẩm đồng chí, ngươi mau ngồi, ta tới. nào có làm khách nhân thu thập chén đua đạo lý. Thẩm vệ sơn cúi đầu, nhìn hai người trột vào cùng nhau tay, trầm mặc không nói, khoe miệng nhàn nhạt, nhạt còn một chút. Lâm hướng mỹ không phát hiện thẩm vệ sơn biểu tình, bắt lấy hắn tay đem hắn từ cái bàn biên kéo ra, liền buông lỏng ra, trở về thu thập chén đũa. lâm hướng quang nhảy xuống mà mặc tốt dày đem trong nổi thiêu thủy múc đến món chính trong bồn đoái nước lạnh bắt đầu rửa chén lâm hướng mỹ cầm chén đũa đều đưa cho lâm hướng quang đầu ướt rẻ lau đem cái bàn lau khô đem cái bàn dọn đến đầu giường đặt xa lò sưởi phóng chờ lâm hướng quang thu thập thỏa đáng tỷ đệ bốn cái đều ngồi xuống giường đất duyên thượng hơn nữa thẩm vệ sơn một loạt năm người liền cùng xếp hàng dường như ngồi đến chỉnh chỉnh tề tề buổi sáng dậy sớm cùng tên du thủ du thực giật giật quyền cước chạy một chuyến trong trấn Trở về liền bận việc nấu cơm, lúc này lại ăn đến quá no, lâm hướng Mỹ lại mệt lại vây, nhìn không được đánh hai cái ngáp. Trong nhà không cái chung, cũng không có biểu, cũng không biết hiện tại khi nào. Lâm hướng Mỹ nhìn nhìn thẩm vệ Sơn trên cổ tay kia khối biểu, thẩm đồng chí, vài giờ. Thẩm vệ Sơn giơ tay nhìn thoáng qua, tam điểm. Nga. Lâm hướng Mỹ không nhìn xuống lại ngáp một cái, nước mắt đều đánh ra tới, thật sự là có chút chịu đựng không nổi. Tài xế đồng chí cũng không biết khi nào trở về. Vị này thẩm đồng chí cũng không biết khi nào đi. Khách nhân còn ở, nàng tổng không dễ làm hắn mặt ngủ đi. Thẩm vệ Sơn lại tựa hồ không cảm thấy có cái gì không ổn. Lâm đồng chí nếu mệt liền nằm xuống nghỉ một lát. Lâm hướng mỹ cười cười, không có việc gì. Đang nói chuyện, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa, theo sau tài xế thanh âm chuyển đến, thủ trưởng. Tới, thẩm vệ Sơn đứng dậy, tiếp đón Lâm hướng quang, hướng quang, ra tới hỗ trợ dọn điểm nhi đồ vật. Dọn đồ vật. Lâm hướng quăng nhìn thoáng qua đồng dạng khó hiểu lâm hướng Mỹ, vẫn là mặc tốt áo khoác đi theo đi ra ngoài. Võng tinh, ngươi cùng ngọt ngào ở phòng, thì đi ra ngoài nhìn xem. Lâm hướng Mỹ đem ngồi ở giường đất duyên thượng hai cái tiểu ra hỏa bế lên giường đất, mặc vào quần áo khoác cũng ra cửa. Đi đến bên ngoài vừa thấy, liền thấy tài xế đem xe dịp chạy đến trong viện, vài người đang ở từ trên xe đi xuống dọn đầu gô bản tử. Trương trương đoàn đoàn, chậm rãi hẹp hẹp, trên mặt đất đã thả một đống nhà chính cửa. Lâm lão đại tức phụ mang theo hai cái con dâu trâu đầu ghé thai, chỉ chỉ trò trò, hiển nhiên là nghe được động tĩnh ra tới xem náo nhiệt. Bất quá nhưng thật ra không nhìn thấy Lâm ái cẩm. Lâm hướng Mỹ lười đến phản ứng các nàng, đi đến bên cạnh xe, tò mò lại khó hiểu hỏi thẩm vệ Sơn, thẩm đồng chí, ngươi đây là ở đâu làm cho nhiều như vậy bản tử. Thẩm vệ Sơn đem hàng phía sau tòa thượng bản tử rỡ xuống tới trước đặt ở trên mặt đất, thẳng khởi eo nhìn Lâm hướng Mỹ, ta có cái bằng hữu ở huyện thành xưởng gô đương xưởng trường. Đây đều là làm ra cụ dư lại vật liệu thừa, không dùng được phế bản tử, ta khiến cho tài xế đi kéo tới. Lâm hướng Mỹ vẫn là không rõ, kia sao đều, dọn nhà ta tới. Thẩm vệ Sơn cười hạ, ta xem ngươi này phòng không cái bàn, cũng thiếu chưng, giường, ta vừa lúc mấy ngày nay cũng không có gì chuyện này, liền cho ngươi làm hai cái. A, như vậy, kia thật cảm ơn ngươi thẩm đồng chí, ngươi đây chính là đưa than ngày tuyết. Lâm hướng Mỹ cười gật đầu, các nàng nhưng không phải thiếu cái bàn đâu sao. ăn cơm không địa phương ăn hài tử viết cái tự gì đó cũng không địa phương nàng đang lo đâu không phải đợi chút không cái bàn là sự thật này thiếu giường từ đâu nói đến như vậy tưởng lâm hướng mỹ liền nói như vậy thẩm đồng chí làm cái bàn là được giường liền không cần liền chúng ta tỉ đệ bốn cái một dọn giường đủ ngủ nhà ở liền như vậy tiểu lại lộng cái giường ra tới kia nhà ở đến tế thành cái dạng gì a nếu là hắn sẽ làm cho nàng lộng cái ngăn tủ Cái giá gì đó phóng đồ vật kiết nhưng thật ra khá tốt. Thẩm vệ Sơn nhìn thoáng qua cao hưng phân chân hướng trong phòng dọn đồ vật trai trai tiểu tử lâm hướng quang. Túi đầu nhìn thoáng qua ở trước mặt hắn giễu dít lâm hướng Mỹ, ngữ khí có chút bá đạo, ta nói thiếu liền thiếu. Chương 23 chương 23. Lâm hướng Mỹ một nghẹn. Thẩm vệ Sơn nhìn nàng một cái, xoay người tiếp tục dỡ hàng. Ba người động tác thực mau, không một lát liền đem trên xe bản tử đều ta xuống dưới, dọn vào nhà. Thẩm vệ Sơn từ trên ghế phụ dọn một dương công cụ xuống dưới, cũng không quản còn sự tại kia lâm hướng Mỹ, dùng chân đem cửa xe đóng lại, trực tiếp hướng phòng đi. Cái này thẩm đồng chí, có phải hay không có chút quá tự quen thuộc? Như thế nào có loại ảo giác, hắn đương khởi nàng ra tới. Lâm hướng Mỹ nhìn thoáng qua nhà chính cửa tham đầu tham nao mấy người phụ nhân, đem áo khoác cuốn chặt, nhấc chân về phòng. Vừa vào cửa, liền thấy thẩm vệ Sơn mang theo tài xế cùng lâm hướng quang đã khí thế ngất trời làm khởi xuống tới lâm hướng mỹ hỏi tài xế tài xế đồng chí ngươi ăn cơm sao tuổi trẻ tư khách khí mà cười cười ăn ăn lâm đồng chí ta họ bạch ngươi kêu ta tiểu bạch là được lâm hướng mỹ cho hắn giặt sạch cái tách trà đổ ly nước gấm, bạch đồng chí uống điểm nhị thủy cảm ơn tài xế tiểu bạch đứng dậy tiếp nhận uống một ngụm tùy tay đem tách trà đặt ở giường đất duyên thượng tiếp theo làm việc thấy thẩm vệ sơn nhìn chính mình lâm hướng mỹ cũng cho hắn đổ một ly thẩm đồng chí uống nước Thẩm vệ sơn một tay cầm bút chỉ, một tay cầm thước cuộn bằng thép, nâng ngâng cầm ý bảo Lâm Hướng Mỹ uy hàn uống. Lâm Hướng Mỹ, thầm đồng chí chờ lát nữa không ra tay lại uống đi. Này thủy có điểm năng. Nói xong, đem tách trà thả lại ngăn tủ thượng. Thẩm vệ sơn mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục bận việc. Một đống bào đến lấy lòng hai bên hoạt bản tử. Thẩm vệ sơn qua trực tiếp, đem mỗi khối bản tử từng cái lượng lượng, lấy bút chỉ thước đo đều vẽ tuyến. Tài xế rửa theo Thẩm vệ sơn họa tốt tuyến. đem bản tử lót ở tiểu bang ghế thượng, cầm tay cưa ca, ca ca một đốn cưa, đem không cần mau biên cưa rớt. Lâm Hướng Quang cấp hai người đánh xuống tay, đệ bản tử, thu bản tử. Lâm Vọng Tinh ngồi ở trên giường đất nhìn trong chốc lát, cũng xuyên giày xuống đất, qua đi xem náo nhiệt, giúp đỡ nhị ca đem cưa tốt bản tử mã đến chỉnh chỉnh tề tề. Bốn người ngay ngắn trật tự mà bận rộn, Lâm Hướng Mị cũng cắm không thượng thủ, dứt khoát thở dày, thượng giường đất nghỉ một lát. ngọt ngào thấy nàng thượng giường đất, bước chân ngắn nhỏ cọ đến bên người nàng ngồi. đầu nhỏ hướng trên người nàng cùng tỷ tỷ lâm hướng mỹ đem tiểu cô nương kéo vào trong lòng ngực ôm tỉ muội hai người liền ngồi ở trên giường đất lặng lặng nhìn trên mặt đất lớn nhỏ bốn cái nam nhân bận việc lâm hướng mỹ tầm mắt dừng ở thẩm vệ sơn trên người lúc trước ăn cơm hắn liền cởi vải nỉ áo khoác lúc này ngại thi triển không khai lại cởi áo khoác chỉ mặc một cái quân màu xanh lục áo lông áo lông tay áo lót lên lộ ra một đoạn rắn chắc cường tráng cánh tay làn ra trình tiểu mạnh sắc cơ bắp căng chặt Mạch máu sung ra, vừa thấy liền lực lượng mười phần Tấm tắc Này nam nhân còn rất có liêu Nhìn thẩm vệ sơn, lâm hướng Mỹ lại nghĩ tới tiểu sơn cái kia tiểu nam nhân Nàng cuối cùng thấy hắn thời điểm Hắn gầy gầy cao cao ngón tay săn sóc hạ lộ ra cánh tay làn da trắng non tinh tế Đường con khẩn thật tuyệt đẹp Nhưng không giống cái này thẩm vệ sơn như vậy chắc định Xứng với hắn kia một trương sinh đẹp mặt Cũng là mặt khác một loại xoái Thực phù hợp nàng thế giới kia lưu hành thẩm mỹ Bất quá tiểu nam nhân sau lại đi đương binh, ở bộ đội cả ngày rèn luyện, phòng trừng cũng đến là một thân cơ bắp. Một cái tinh xảo hoa Mỹ Nam, đương song binh, phòng trừng hoàn toàn thành cái tháo hắn tử. Tiểu nam nhân đi tham gia quân ngũ sau, cho hắn gọi điện thoại, nàng to mò hắn biến thành cái dặn gì, tưởng cùng hắn video, nhưng lại tiểu nam nhân cự tuyệt, nói có quy định chỉ có thể gọi điện thoại. Cũng không biết có phải hay không ghét bỏ chính mình biến xấu sợ nàng xem. Nguyên bản nàng còn không thể tưởng được. Trắng non sạch sẽ nam hải tử tham gia quân ngũ lúc sau đến biến thành cái dạng gì, nhưng nhìn trước mắt thẩm vệ sơn, lâm hướng mị trong lòng hiểu rõ. Đến, khẳng định chính là hình dáng này, cạo tóc đầu, cao cao trắng trắng, làn da còn có điểm hắc. Chỉ là, có một vấn đề. Nàng lúc ấy là cơm tất niên thượng, cùng ca ca cùng nhau uống rượu, uống mơ hồ đi qua, lại tỉnh lại liền đến nơi này. kia nàng ở nguyên lai thế giới là đã chết, vẫn là thành người thực vật. Vẫn là thời gian yên lặng. Còn có cái kia lâm ái cầm, nàng lại là như thế nào xuyên tiến vào Xuyên tới đã bao lâu? Nàng đến tìm một cơ hội đi hỏi một chút nàng, xem các nàng hai có hay không cái gì điểm giống nhau. Cũng không biết nàng nói hay không. Đáng tiếc, cái này thẩm vệ Sơn là sinh trưởng ở địa phương, bằng không nàng thật là có thể lôi kéo hắn nói thượng ba ngày ba đêm nói. Lâm hướng Mỹ suy nghĩ giống như thoát cương con người hoang nghĩ trước kia, nghĩ hiện tại, còn nghĩ về sau. Chờ đến trên mặt đất ba người đã đem sở hữu bản tử xử lý xong, thẩm vệ Sơn cầm cây búa cùng cái đinh len ken len ken bắt đầu đinh lên, nàng lúc này mới hoàn hồn. Thẩm vệ Sơn tay tựa như sẽ biến ma thuật giống nhau, từng khối từng khối tan tác rơi rớt bản tử bị hắn tả gõ gõ hưu đinh đinh, không một lát liền biến thành một cái trường điều cái bản. Thẩm vệ Sơn lấy cái bào đem biên giác địa phương cẩn thận sửa chữa một chút, xách theo cái bản đặt ở trên giường đất, cười xem lâm hướng Mỹ, nhìn xem, còn được không? Lâm hướng Mỹ kinh hỉ mà thò lại gần, yêu thích không buông tay mà này sờ sờ, kia nhìn xem, này cũng quá được rồi. Thầm đồng chí, ngươi cũng thật lợi hại. Tuy rằng bản tử bó cửi nhiều mặt, nhan sắc thâm thâm thiện thiển không đều đều, nhưng lại có một loại khắc rách nát nguyên thủy tự nhiên phong. Tốt xấu các nàng có cái bản, không bao giờ dùng ở phá giường chiếu thượng ăn cơm, về sau bọn nhỏ học tập, nàng viết cái tự gì đó cũng có địa phương. Lâm hướng Mỹ rối khai cánh tay so đo chiều dài, còn không có tính ra ra tới. Thẩm vệ Sơn liền đã mở miệng, 1m2 trường, 60cm khoan. Đủ lớn. Lâm hướng Mỹ cười nói. Lại tiếp đón ngọt ngào, ngọt ngào, đi đem ngươi nhị ca thư dọn lại đây. Ngọt ngào lên tiếng, vui sướng chạy đến đầu giường đặt xa lò sưởi góc, đem lâm hướng Quang thư ôm lại đây hai buồn, tỉ tỉ. Ngọt ngào thật có thể làm. Lâm hướng Mỹ tiếp nhận, đem thư bãi ở trên bàn, khoa tay múa chân hai hạ, còn đẻ đẻ cái bàn. Hành, này cái bàn đủ rắn chắc, cũng đủ rộng mở. về sau nàng nghị cách lộng một bộ cao trung sách giáo khoa đến lúc đó lộng cái ôn tập kế hoạch chuẩn bị chiến tranh sắp đã đến thi đại học thấy lâm hướng mỹ thực vừa lòng thẩm vệ sơn cười Thẩm đồng chí ngươi cho ta làm cái giá đi bãi trên mặt đất phóng đồ vật lâm hướng mỹ sở trường khoa tay múa chân một chút hành thẩm vệ sơn đem rơi xuống tay hào hướng lên trên luất loát, loát ken ken ken đường đường đường tiếp theo gõ không bao lâu một cái đại khái một mét tả hữu cao một mét năm lớn lên ba tầng cái giá làm tốt Thẩm vệ Sơn vô vô cái giá, hỏi lâm hướng Mỹ, để chỗ nào. Lâm hướng Mỹ xuyên giày xuống đất, đứng trên mặt đất bốn phía nhìn nhìn, chỉ chỉ tủ gỗ, giúp ta đem ngăn tủ hướng trong dịch, cái này cái giá phóng cửa. Ngăn tủ là gỗ đặc, có điểm trọng. Thẩm vệ Sơn chính mình ngâng một đầu, làm tài xế cùng lâm hướng Quang ngâng một đầu, ba nam nhân đem ngăn tủ nâng lên tới dịch đến bên trong, theo sau đem cái giá đặt ở cửa. Cảm ơn, cảm ơn. Lâm hướng Mỹ thật cao hứng. Cái giá một phóng hảo. Nàng liền tiếp đón vọng tinh cùng nhau đem trên mặt đất đôi lộn xộn đổ vật hướng trên giá gom. Làm xong ba tầng cái giá, bản tử sở thừa không nhiều lắm, trường trường đoàn đoạn, so le không đồng đều. Thẩm vệ sơn tính tính bản tử, lại nhìn nhìn giờ phút này bởi vì người nhiều mà chen trúc bất kham nhà ở, cuối cùng vẫn là từ bỏ làm giường tính toán. Hắn nhặt khối dài nhất bản tử, phóng tới trên giường đất khoa tay múa chân một chút, theo sau ngồi xổm trên mặt đất chọn mấy khối bản tử lại là một đốn bận việc. Không trong chốc lát. Một cái cùng giường đất giống nhau lớn lên, giống như cái bàn giống nhau đổ vật làm tốt. Nói là cái bàn đi, độ cao là đủ, nhưng chỉ có một hẹp điều, độ rộng chỉ có thể vuông một quyển sách. Lâm Hướng Mỹ đem đồ vật đều thu thập đến trên giá, vừa chuyển đầu liền thấy Thẩm Vệ Sơn đem như vậy cái kỳ quái đồ vật, dựng phóng tới giường đất trung gian vị trí, đem một dọn giường chia làm tả hữu hai bộ phận. Lâm Hướng Mỹ tò mò hỏi, "Thẩm đồng chí, đây là cái cái bàn?" Thẩm Vệ Sơn nhìn nàng một cái, tính cái cái bàn, cũng coi như ngăn cách mặt trên có thể phóng đồ vật Lâm hướng Mỹ nhìn nhìn trên giường đất, tỷ đệ mấy người xem ý đi, hè. hướng quang thương, còn có kim chỉ hộ, đôi không ít đồ vật lộn xộn. Thầm đồng chí, ngươi nghĩ đến quá chú đáo. Lâm hướng Mỹ khởi dày bò lên trên giường đất, tiếp đón tiểu điểm điểm cùng nhau đem trên giường đất đôi đồ vật hướng cái này hẹp trên bàn phóng. Thẩm vệ sơn nhìn nhìn trên mặt đất còn dư lại mấy khối bản tử, hỏi Lâm hướng Mỹ, dư lại điểm nhi tài liệu, còn muốn làm cái gì sao? Lâm hướng Mỹ nghĩ nghĩ, cho ta làm giao diện đi Quay đầu lại làm vần thắn cán sợi Mỹ dùng hành thẩm vệ sơn dùng dư lại bản tử cấp lâm hướng mỹ làm một khối đại đại giao diện còn làm một cái trang đồ vật đầu gỗ hộ, tài liệu cơ bản liền dùng hết trong nhà lập tức đột nhiên nhiều ra tới nhiều như vậy thực dụng đồ vật lâm hướng mỹ tỷ đệ mấy cái đều thật cao hứng thật cảm ơn các ngươi tại đây ăn cơm chiều lại đi ta hiện tại liền làm lâm hướng mỹ thiệt tình thực lòng mà nói thẩm vệ sơn hướng cửa sổ kia nhìn thoáng qua sắc trời đã tối sầm xuống dưới Không được, chúng ta đến đi rồi, còn muốn chạy về ăn các. Hắn cầm lấy chính mình áo khoác mặc vào. Lâm hướng Mỹ lại nói, đuổi thời gian nói, ta liền làm cả rốt đinh cơm trên trứng. Thức mau, chậm trễ không được các ngươi bao nhiêu thời gian. Lâm hướng Quang cũng đi theo nhiệt tình giữ lại, Thẩm đại ca, bạch đại ca, các ngươi ăn cơm lại đi đi. Không cần. Thẩm vệ Sơn kiên trì, cầm lấy vải nỉ áo khoác mặc vào, nhìn Lâm hướng Mỹ nói, ngươi ra tới hạ, ta có lời cùng ngươi nói. Thấy hắn khăng khăng phải đi. lâm hướng mỹ cũng không thể ngạch tốn từ trên giường đất cầm lấy chính mình quần áo khoác mặc tốt hành ta đưa đưa các ngươi thẩm vệ sơn phất tay cùng mấy cái hải tử cáo biệt ngăn trở bọn họ đưa tiễn xoay người ra cửa tài xế đã trước một bước ra tới khởi động xe thẩm vệ sơn mở ra ghế phụ cửa xe đối hắn nói ngươi chạy đến phía trước chờ ta là thủ trưởng tài xế phát động xe khai ra viện ngoại lại đi phía trước khai một đoạn thẩm vệ sơn bắt tay cắm ở vải nỉ áo khoác túi nhìn lâm hướng mỹ biểu tình có chút nghiêm túc bồi ta đi một chút lâm hướng mỹ đối hắn đột nhiên biến hóa thái độ có chút khó hiểu nhưng vẫn là theo đi lên hai người xuyên qua trống giống sân ra viện môn đi lên đại lộ thẩm vệ sơn trầm mặc mà đi tới một hồi lâu cũng không thấy hắn nói chuyện lâm hướng mỹ nhịn không được ngẩng đầu xem hắn liền thấy hắn thần sắc lạnh lùng lại khôi phục thành chức vài lần gặp mặt cái loại này cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt bộ dáng người này cái dạng này cảm giác quái dọa người Lâm hướng Mỹ dưới chân không tự biết mà thả chậm tốc độ, lạc hậu nửa bước. Thẩm vệ Sơn phát hiện, quay đầu xem nàng, sợ ta. Lâm hướng Mỹ lộ ra một cái ngọt ngào giả cười, không có, thẩm đồng chí tốt như vậy người, ta như thế nào sẽ sợ ngươi đâu. Thẩm vệ Sơn đem đầu quay lại đi, nhìn phía trước, hướng Mỹ, ngươi tưởng rời đi nơi này sao? Rời đi nào? Tây dù thôn sao? Lâm hướng Mỹ nghi hoặc hỏi, không lưu ý đến hắn lại bắt đầu kêu nàng hướng Mỹ. Thẩm vệ Sơn trầm mặc trong chốc lát, ân Lâm hướng Mỹ gật đầu, tưởng, bất quá hiện tại còn không phải thời điểm. Ta cũng không có công tác, rời đi này cũng không có biện pháp sống. Về sau đi, về sau tìm được thích hợp cơ hội, liền mang theo đệ đệ mội mội rời đi. Ở trong thôn trụ, kiếm tiền quá không có phương tiện, không thích hợp lâu đãi. Thẩm vệ Sơn, muốn tìm cái cái dạng gì công tác? Ta giúp ngươi lưu ý một chút. Lâm hướng Mỹ tâm tư vừa động, ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, thẩm vệ Sơn nhân mạch quảng, nếu hắn ra mặt nói, khẳng định so nàng rồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm dễ dàng đến nhiều. Thẩm đồng chí, ta không chọn." Lâm Hướng Mỹ nói, "Chỉ cần đi trước ra cây Du Thôn, đến trấn trên, hoặc trong huyện trước tìm cái đặt chân mà, quay đầu lại nàng chính mình là có thể nghĩ cách." Thẩm Vệ Sơn dừng lại bước chân, nhìn nàng, "Hành, quay đầu lại ta hỏi thăm hỏi thăm." Lâm Hướng Mỹ ngẩng đầu xem hắn, đôi mắt cong cong, "Cảm ơn ngươi, Thẩm đồng chí." Thẩm Vệ Sơn trầm mặc trong chốc lát lại nói, "Hướng làm Vinh dự." chỉ có một dọn giường ngươi làm hắn mang theo vọng tinh ngủ đầu giường đặt xa lò sưởi ngươi mang theo ngọt ngào ngủ đầu giường đất lâm hướng mỹ chấp chớp đôi mắt chúng ta vẫn luôn là như vậy ngủ a nhìn lâm hướng mỹ tùy tiện bộ dáng thẩm vệ sơn mặc mặc mới nói cái kia trường điều cái bàn, liền bãi ở giường đất trung gian đi đường dịch nó a kia không lay động ở kia sao lâm hướng mỹ gật đầu nói nhìn thẩm vệ sơn hơi hơi nhăn lại mày nàng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ minh bạch hắn ý tứ a a đã biết hắn hẳn là tưởng nói hướng chỉ là nam hải tử hiện tại trưởng thành lại là tuổi dậy thì cho dù là thân tỷ đệ chi gian cũng muốn kiêng rẻ một ít lâm hướng mỹ nếu là sinh trưởng ở địa phương người có lẽ sẽ cảm thấy thẩm vệ sơn tư tưởng phức tạp suy nghĩ nhiều nhưng nàng là tân thời đại lớn lên người minh bạch đạo lý này cũng tán thành dục nhi chuyên gia không đều nói sao mặc kệ nam hải nữ hải muốn nhanh chóng cùng cha mẹ phân giường phân phòng ngủ chủ yếu là nàng này vừa tới không mấy ngày lực chú ý đều ở giải quyết lớp đầy bụng Xuyên ấm quần áo này đó cơ bản sinh tồn nhu cầu thượng, còn không có tới kịp bay lên đến tinh thần mặt. Lại nói nàng một cái 25 tuổi linh hồn, xem 14 tuổi lâm hướng quang, đó chính là cái tiểu thi hải, căn bản không nghĩ nhiều. Bất quá hiện tại thẩm vệ sơn như vậy vừa nói, nàng nhưng thật ra cảm thấy có chút không ổn tới. Tuy rằng là thân đệ đệ, nhưng rốt cuộc cũng là trai trai tiểu tử. Hiện tại là mùa đông còn hảo, mùa hè liền càng không có phương tiện. Không riêng gì hướng quang, vọng tinh cũng 7 tuổi. Một ngày so với một ngày đại. Bất quá hiện tại trong nhà liền như vậy một gian nhà ở, một dọn giường, cũng là không có biện pháp sự. Nga, nguyên lai like phía trước thẩm vệ Sơn nói nhà bọn họ thiếu cái giường, là ý tứ này. Lâm hướng Mỹ hậu chi hậu giác. Biết thẩm vệ Sơn là hảo ý, lâm hướng Mỹ nói, thẩm đồng chí, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ chú ý kia công tác thượng sự, liền thiền toái ngươi hỗ trợ nhiều lưu ý một chút, nếu có thể đi trong huyện hoặc trấn trên đi làm. Đến lúc đó ta liền nghĩ cách thuê cái hai gian phòng ở. Thấy lâm hướng Mỹ rốt cuộc thông suốt, thẩm vệ Sơn nhăn mảy thư hoán mở ra, hành, có tin ta liền nói cho ngươi. Lâm hướng Mỹ chắp tay trước ngực quơ quơ, thật cảm ơn. Hướng Mỹ thẩm vệ Sơn nhìn lâm hướng Mỹ, hô thanh. Nhưng kêu xong nàng tên, lại không nói. Một hồi lâu, mới lại mở miệng, được rồi, trở về đi. Nói xong xoay người, bước đi đến ngừng ở phía trước xe bên, kéo ra ghế phụ trên cửa xe. nhìn lên ngang mà đi xe dịp lâm hướng mỹ có chút sở không được đầu góc cái này thẩm vệ sơn như thế nào hôm nay cả ngày đều quái quái vừa rồi hắn kêu nàng hướng mỹ hình như là có nói cái gì cùng nàng nói đi nhưng như thế nào lại không nói nhìn theo xe đi xa lâm hướng mỹ sao xuống tay xoay người một đường chạy chậm trở về nhà vừa vào cửa liền thấy ba hài tử chính vội vội lải nhải mà ở đùa nghịch trong nhà nhiều ra tới mấy cái tân đồ vật lâm hướng mỹ rậm rậm chân đem giày thượng dính tuyết rớt. cởi quân áo khoác cười đi qua đi hôm nay cao hứng sao mấy cái hài tử một trận hoan hô cao hứng thẩm vệ sơn ngồi ở trong xe ra cánh tay tựa lưng vào ghế ngồi áo khoác cổ áo dựng thẳng lên tới chặn nửa bên mặt một đường nhắm mắt lại chờ thiên hoàn toàn đêm đen tới xe mới khai tiến tỉnh ủy đại viện xe ở tiểu viện trước cửa trầm rãi đình hảo tài xế tiểu bạch mới nhẹ giọng kêu hắn thủ trưởng tới rồi thẩm vệ sơn mở to mắt nói câu vất vả kéo ra cửa xe xuống xe mở ra viện môn đi vào. Tiến phòng khách, liền nghe được Thẩm lão gia tử phi thường không cao hứng mà hừ lạnh một tiếng. Thẩm Vệ Sơn đi qua đi ngồi ở trên sofa, cầm ấm trà lên cấp Thẩm lão ra tử đổ ly trà, ra ra. thế nào, đưa cái tiền an ủi còn đem người đáp thượng?" Thiên Không Lượng liền đi, trời đã tối rồi mới hồi. Liền đem ta lão nhân một người ném trong nhà mặc kệ. Thẩm lão ra tử banh mặt, thương đương không cao hứng. Thẩm Vệ Sơn cho chính mình đổ ly trà, uống một hơi cạn sạch. Ta ba mẹ không trở về ăn cơm. Thẩm lao gia tử lại hư một tiếng, còn không cùng ngươi một cái dạng, đều vội, một cái vội vàng mở họp, một cái vội vàng trong xưởng phát phúc lợi, ai còn nhớ rõ ta cái này lão nhân. Thẩm vệ sơn khẽ khẽ thở dài, ôn thanh hống, ra ra, ta ngày mai ở nhà, bồi ngài đền bù cái này năm cũ, được chưa? Diệp. Thẩm lao gia tử lúc này mới hòa hoán sắc mặt, nâng chung trà lên uống một ngụm, này còn kém không nhiều lắm. Vệ sơn đâu, ngươi ăn cơm sao? Ta làm ngươi trương thẩm cho ngươi để lại cơm, tiểu trương A. Ra ra, không cần thu xếp, ta giữa chưa ăn nhiều, hiện tại ăn không vô. Thẩm vệ Sơn ngăn lại thẩm lão gia tử. Thẩm lão gia tử đánh giá thẩm vệ Sơn có chút tái nhược mặt, ngươi này sắc mặt sao khó coi như vậy. Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Thẩm vệ Sơn cười cười, không có việc gì, chính là ngồi lâu rồi xe, có chút vựng, ta lên lầu nằm một lát liền có thể hảo. Thẩm lão gia tử vỗ hắn bả vai thuốc dục nói, vậy ngươi mau đi lên đi. Hành, ra ra ngươi cũng sớm một chút nhi ngủ. Thẩm vệ Sơn đứng dậy hướng trên lầu đi. Xoay người kia một khắc, trên mặt vẫn luôn treo nhàn nhạt tươi cười không thấy, như mày. Thang lầu quải quá cong, thẩm vệ Sơn dỗi tay đè lại ngực, nhanh hơn bước chân bỏ lên trên thang lầu trở về phòng. Đóng lại cửa phòng, ba bước cũng làm hai bước vọt tới cái bàn trước, một phen kéo ra ngăn kéo, từ tận cùng bên trong móc ra một cái màu trắng rượt hộ. Ngón tay hơi hơi run, lao lực nhi vặn ra cái nắp, đảo ra hai viên viên thuốc nhét vào trong miệng. Liền thủy cũng chưa dùng, trực tiếp làm nuốt đi xuống. Chương 24 chương 24. An Dược, Thẩm Vệ Sơn hai tay chống mặt bàn, một hồi lâu, xanh trắng sắc mặt chậm rãi hòa hoãn, ngón tay cũng không hề phát run. Hắn thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, đem dược nắp hộp trở về, ném đến trong ngăn kéo, đóng lại ngăn kéo. Vài nỉ áo khoác cũng không thoát, lui hai bước, trực tiếp sau này ngã vào trên giường. Trong bóng đêm, hắn nằm thẳng ở trên giường, lặng lặng đếm chính mình hô hấp. một hai ba 4. Nam. Mặc danh mà đột nhiên trái tim đau nhức, ngón tay run rẩy loại tình huống này, giống như thật lâu chưa từng có. Thật là lâu lắm, lâu đến hắn cho rằng, hắn đã hoàn toàn hảo. Nhưng vừa mới, đột nhiên lại phát tác. Cũng may ban ngày ở cây dù thôn thời điểm hảo hảo, bằng không, sẽ dọa hư nàng đi. Thẩm vệ sơn trong bóng đêm trận tròn mắt, dần dần, ánh mắt trở nên lỗ trống, suy nghĩ phiêu xa. Đời trước, hắn là chết như thế nào tới? Đúng rồi, là chúng đạn mà chết. một thương đánh xuyên qua áo chống đạn chỉnh giữa trái tim năm ấy hắn mới vừa mãn 20 tuổi xuất ngoại duy cùng ở một lần giải cứu con tin nhiệm vụ chung hắn một đao cắt đứt một cái bạo khủng phần tử cổ đó là hắn lần đầu tiên giết người đến nay nhớ rõ kia ấm áp huyết phun ở trên mặt hắn cảm giác ấm áp dính nhớp huyết tinh vĩnh sinh khó quên hắn giết cái kia bạo khủng phần tử là một cái đội đầu mục hắn ca ca vẫn là đệ đệ sấn bọn họ tiểu tổ đơn độc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khi Dẫn người ngắm bắn bọn họ, mục đích là báo thủ cùng với kinh sợ. Một phen kịch liệt bắn nhau qua đi, hắn cùng mặt khác hai cái chiến hữu, đạn tận lương tuyệt, chúng đạn mà chết. Hắn rõ ràng nhớ rõ, hắn trước khi chết cuối cùng một ý niệm. Hắn vì một cái cô nương đi tham gia quân ngũ, nhưng lại rốt cuộc không cơ hội nhìn thấy cái kia cô nương. Cũng may, hắn không có cùng nàng cho thấy quá tâm tích. Khiến cho cái kia vô tâm không phổi cô nương, đem hắn trở thành một cái khách qua đường đi. Chờ hắn lại mở to mắt, hắn liền đến nơi này. thành một cái vì bảo vệ quốc gia ở trên chiến trường chém giết 18 tuổi chiến sĩ. Vừa lại đây kia trận, hắn thường xuyên hiểu ý khẩu đau nhức, tay run phát run. Cũng may mỗi lần thời gian cũng không dài, đại bộ phận thời điểm, hắn đều có thể thừa nhận được, rất một thời gian liền đi qua, thả kiệt lực không cho người nhìn ra manh mối Nghiêm trọng nhất một lần, hắn trực tiếp đau đến chết ngất ở trên chiến trường, vẫn là bị chiến hữu cấp đôi xuống dưới tìm bác sĩ cứu giúp lại đây. Bằng không lần đó, hắn sợ là trực tiếp chết ở kia. Cái kia chiến hữu là lâm hướng thần. Lúc ấy hắn nhìn đến cái kia lâm hướng thần thời điểm, hoảng sợ. Trong tối ngoài sáng, mọi cách thử, hắn mới cuối cùng xác định, nơi này lâm hướng thần, chỉ là nơi này lâm hướng thần mà thôi. Cũng không phải hắn đời trước nhận thức cái kia lâm hướng thần, không phải tiểu mị ca ca. Bất quá bởi vì cái tên kia, gương mặt kia, hắn cùng lâm hướng thần trở thành hảo huynh đệ. Có thể sống chết có nhau, có thể đem phía sau lưng không hề giữ lại giao cho đối phương hảo huynh đệ. đương hắn nghe lâm hướng thần nhắc tới hắn có cái mội mội cũng kêu lâm hướng mỹ thời điểm hắn hận không thể cắm thượng cánh từ trên chiến trường bay đến cây du thôn đi chính mắt coi một chút nhưng sau lại hắn nói bóng nói gió về phía lâm hướng thần hỏi thăm hắn muội muội lại biết được đây là cái trời sinh tính nhát gan nhu nhược cô nương nhu nhược đến làm nàng ở trên chiến trường đánh giặc đại ca vừa nói lên liền lòng tràn đầy lo lắng vì thế hắn đã chết tâm hắn nhận thức cái kia lâm hướng mỹ là cái trương dương kiêu ngạo mặc cho là ai đều khi dễ không được cô nương hắn không biết thế giới này cùng nguyên lai thế giới kia có quan hệ gì cũng không rõ vì cái gì sẽ có như vậy nhiều cùng tên đồng dạng mạo người sau lại hắn hảo huynh đệ lâm hướng thần vì cứu hắn ngoài ý muốn bỏ mạng nghĩ quốc gia sắp nên đón thật dài một đoạn thời gian hòa bình niên đại cũng vì gần gũi chiếu cố hảo huynh đệ đệ đệ muội muội hắn lựa chọn xuất ngũ bộ đội lãnh đạo mọi cách giữ lại nhưng hắn vẫn là khăng khăng muốn lui kỳ thật càng chủ yếu hắn mệt mỏi Thật sự mệt mỏi. Hết thảy đều như vậy đần độn vô vị, hắn tưởng hảo hảo nghỉ một chút. Trở lại ăn cát, vốn dĩ hắn không nên như vậy đi sớm cây du thôn, nhưng mặc danh mà, hắn vẫn là trước tiên đi. Gặp được cái kia cô nương, giống nhau dung mạo, khác biệt tính tình. Nhu nhu nhược nhược, liền nói chuyện thanh âm đều là nho nhỏ mềm mại, một chút tính tình đều không có. Đương nhìn đến nàng vì lâm hướng thần hy sinh mà thất thanh khóc giống thời điểm, hắn rõ ràng biết, cái này cô nương không phải hắn nhận thức tiểu mỹ. Nhưng hắn tâm tồn may mắn, sau lại lại đi cây du thôn. Hắn cẩn thận quan sát, cẩn thận phân biệt, cuối cùng lại lần nữa thất vọng mà về. Hắn nói cho chính mình, là hắn hy vọng xa vời. Nhưng hôm nay, hắn chính mắt thấy kia có thể nói hung tàn một màn. Nhìn đến kia quen thuộc bóng dáng, nghe được kia kiêu ngạo tự xưng, hắn cười. Là nàng. Hắn dị thường khẳng định. Chứ bỏ nàng, hắn lại không quen biết cái nào cô nương như vậy duy ngã độc tôn, tự cao tự đại. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nàng phía trước ở trước mặt hắn, bất quá đều là diễn. Nàng chỉ là ở diễn nguyên lai like cái kia lâm hướng Mỹ. Hắn ám đạo là hắn xuẩn. Hắn đã quên đời trước, nàng chính là cái có thể nói hội diễn chủ. Chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể đem người lừa gạt đến xoay quanh. Hắn áp xuống trong lòng sóng gió hải lãng, làm bộ dường như không có việc gì. Nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế không được, hô câu tiểu Mỹ. Nàng quả nhiên cùng đời trước giống nhau thông minh, chỉ sửng sốt một cái trước mắt, liền hưng phấn lại kích động mà đuổi theo. hưng phấn mà cùng hắn đối ám hiệu. Kia trong nháy mắt, hắn tưởng nhận nàng. Nhưng ma xui quỷ khiến mà, hắn phủ nhận. Lúc ấy hắn tồn đậu đậu nàng tâm tư. Về Phương Diện khác cũng là sợ nàng, dựa vào nàng tính tình, nhất định sẽ nào lên tới ôm hắn kinh thanh thét trói thai. Nói không chừng còn muốn ôm hắn đầu không kiêng nể gì mà hung hăng thân thượng hai khẩu, lại nói thượng một câu, "Tiểu Sơn, tỷ tỷ nhớ ngươi muốn chết." Cái này nên đại, còn có người ngoài ở, không ra thể thống gì. Nhưng hắn biết, lấy nàng thông minh, một khi nổi lên hoài nghi sẽ không như vậy dễ dàng mà liền từ bỏ quả nhiên nàng đi tới đi tới đột nhiên tập kích cả người mau dán đến trên người hắn nhả khí như lan mà đối với hắn mặt hỏi tiểu sơn ta đẹp sao kia một khắc hắn hơi kém một xúc động liền nhận hắn hoài niệm nàng tự cho là phong lưu phong khoáng đem hắn bức ở góc dối tay câu lấy hắn cảm buộc hắn kêu tỉ tỉ nghịch ngậm mà trêu đùa hắn hoài niệm nàng ở trước mặt hắn không quan tâm tùy ý thoải mái cười to nhưng tiêm một khắc Đột nhiên tim đập nhanh, làm hắn bình tĩnh lại. Cũng may, kia chỉ là một trận không gì trở ngại tim đập nhanh, chỉ vài giây liền đi qua. Hắn cái này không biết tật xấu, hắn trong lén lút xem qua rất nhiều bác sĩ, cha không ra nguyên nhân bệnh, kiểm tra không ra bất luận vấn đề gì. Không ngừng một cái bác sĩ nói qua, có lẽ là bởi vì trên chiến trường bị thương tạo thành tâm lý vấn đề, có lẽ là hắn ảo giác, cùng loại với huyện chi đau đớn. Nhưng kia đau đớn, thật đánh thật mà quá mức khắc cốt minh tâm. làm hắn rất khó tin tưởng chỉ là ảo giác vừa tới kia trận có lẽ có tâm lý nguyên nhân nhưng nhiều năm như vậy qua đi lớn lớn bé bé chiến dịch không biết đã trải qua nhiều ít hắn đã sớm chết lặng ở bộ đội hắn được công nhận tố chất tâm lý vượt qua thử thách thậm chí có thể nói là lạnh nhạt vô nhân tính hắn yêu cầu bác sĩ cho hắn khai giảm bớt trái tim đau đớn dược hắn sợ người khác nhìn đến lười đến giải thích liền đổi thành vitamin cái chai tùy thân mang theo nhưng đã thật lâu không có phạm quá bị bệnh Hắn đem dược nhét vào ngăn kéo nhất sườn, nhưng hôm nay, cư nhiên lại dùng tới rồi. Thẩm vệ sơn nhíu mày cẩn thận hồi ức hôm nay phát sinh sự tình, buổi sáng lên không có gì vấn đề. Ở cây du thôn, trừ bỏ lâm hướng mị ghé vào trước mặt hắn kia một khắc, hắn tim đập nhanh một chút. Trừ cái này ra, vẫn luôn bình thường. Đơn giản là trở về trên đường, vô ý thức mà nhớ lại đời trước sắp chết kia một màn, hắn lòng tràn đầy tiếc nuối. Nghĩ lại lên, làm hiện tại thẩm vệ sơn từ 18 tuổi đến 26 tuổi. Hắn đã ở chỗ này sinh sống 8 năm Vừa mới bắt đầu lại đây thời điểm Hắn thường xuyên hồi tưởng khởi trước kia Hắn sẽ tưởng nếu hắn không chết Hắn trở về quốc Hắn nhìn thấy tiểu Mỹ sẽ thế nào Cũng sẽ tưởng nếu là hắn không có đi tham gia quân ngũ Như cũng là nàng trong mắt tiểu bạch thỏ Nàng có thể hay không thích thưởng hắn Mà mấy năm gần đây Hắn đã rất ít nhớ tới trước kia 8 năm dài lâu năm tháng Đủ khả năng làm hết thể hồi ức đều biến đạo Hoặc là nói Hết thể tình tố đều có thể thật sâu chôn ở đáy lòng. Hắn cái này tật xấu, phát tác tần suất từng năm giảm dần. Như vậy tưởng xuống dưới, tựa hồ là từ hắn dần dần phai nhạt đời trước sự, hắn cái này tật xấu liền rất thiếu phán quá. Cái này tật xấu, tựa như cái đúng giờ bom. Bình thường dưới tình huống, hắn cùng thường nhân vô dị, có thể khiêng thương, có thể giết địch. Nhưng một khi phát tác lên, ngược tựa như lao cắt. Hắn thật không biết, nào một lần, hắn liền như vậy đau chết đi qua. Dưới loại tình huống này, Hắn muốn như thế nào cùng cái kia cô nương tương nhận. Thẩm vệ sơn nặng nề mà thở dài. trầm trọng, áp lực, lại hôn loạn tràn đầy bất đắc dĩ. Cho nên, vẫn là cứ như vậy đi. Liên lặng lặng thủ nàng, che chở nàng. Dù sao đó là cái đã thông minh, lại lợi hại cô nương. Sẽ nấu cơm, có thể kiếm tiền, còn khiến cho một tay hảo côn. Bất luận ở nơi nào, đều có thể sống được nhiều vẻ nhiều màu, qua đến hạnh phúc vui sướng. Đúng rồi, vẫn là không cần tương nhận hảo. Miễn cho nàng đã biết, lại muốn cả ngày càn quấy mà buộc hắn kêu nàng tỉ tỉ. Trước kia còn chưa tính, nàng so với hắn lớn 2 tuổi, hắn nhận. Nhưng hiện tại, nàng 17, mà hắn đều 26. Lại bị nàng buộc kêu tỉ tỉ, hắn mặt không cần muốn. ân, tạm thời, liền trước như vậy đi. Thẩm vệ sơn năn mặc áo khoác, trên chân dày cũng không thoát, liền như vậy mỏi mệnh bất kham nằm sải lai trên giường, nhắm mắt lại đã ngủ say. Cây du thôn, nhà họ lâm đông nhà kho, thiêu đến ấm áp. Tỷ đệ bốn cái hứng thú bừng bừng mà đem trong nhà đổ vật một lần nữa gom một lần. Trên mặt đất đôi đồ vật đều chỉnh chỉnh tề tề đặt tới trên giá, trên giường đất đôi đồ vật đều quy quy củ củ bại ở trường điều hẹp giường đất trên bàn. Lâm Hướng Mỹ đem chính mình cùng Ngọt Ngào đệm chân ôm đến đầu giường đất phô hảo, chỉ chỉ trung gian ngăn cách cái bàn nói, về sau này cái bàn liền bãi này, hướng quang cùng vọng tinh là nam đồng học, ngủ ở đầu giường đặt xa lò sưởi. Tỷ tỷ cùng Ngọt Ngào là nữ đồng học, chúng ta ngủ ở đầu giường đất. Ngọt Ngào tiểu gì cũng không hiểu, chỉ cần đi theo tỷ tỷ ngủ là được. ngây ngốc vỗ tay nhỏ, ngọt ngào cùng tỷ tỷ ngủ đầu giường đất. Lâm Hướng làm vinh dự, chả sao cả. Ngày thường hắn trọ ở trường, cũng liền tết nhất lễ lạc ở nhà trụ. Lại nói vốn dĩ đại gia chính là như vậy ngủ, hiện tại bất quá trung gian nhiều cái phóng đồ vật cái bàn, với hắn mà nói, chút nào không có gì khác biệt. Nhưng Lâm Vọng tinh tiểu bằng hữu liền khổ sở. Trước kia hắn cùng tỷ tỷ chi gian tuy rằng cách ngọt ngào, nhưng tỷ tỷ ruỗi ra tay là có thể vớt hắn đầu. Hắn dội ra tay cũng có thể vớt tỷ tỷ đầu tóc. Nhưng hiện tại cách một cái bàn, đối tiểu Nam Hải tới nói, phảng phất cùng tỷ tỷ cách là trời, hắn cảm thấy chính mình bị tỷ tỷ vứt bỏ. Tuy rằng luyến tiếc ly tỷ tỷ như vậy xa, nhưng quá mức hiểu chuyện, lại có chút tự ti hài tử thói quen nghe tỷ tỷ nói, còn không có học được biểu đạt chính mình trong lòng chân thật ý tưởng. Chỉ là gục xuống đầu nhỏ đem chính mình chăn phô hảo, gắt gao rửa gần cái bàn, tận khả năng ly tỷ tỷ gần một chút. Lâm hướng Mỹ chú ý tới tiểu Nam Hải cảm xúc hạ xuống, đối hắn mây tay, vọng tinh, lại đây. Tiểu Nam Hải nhấc chân lướt qua cái bàn, đi đến Lâm hướng Mỹ trước mặt. Lâm hướng Mỹ duỗi tay ôm ôm hắn, sờ sờ hắn tiểu viên đầu dưa, ôn nhu nói, chúng ta vọng tinh 7 tuổi, là cái Nam Tử Hán đúng hay không? Tiểu Nam Hải đem đầu đi phía trước đấu tùy ý tỉ tỉ khò khè mau, ngoan ngoan gật gật đầu, vọng tinh là Nam Tử Hán. Lâm hướng Mỹ cười, kia Nam Tử Hán nên cùng nhị ca cái này Nam Tử Hán ngủ chung. Được không? Tiểu nam Hải nhìn thoáng qua hoành ở dương đất trung gian cái bàn, xinh đẹp mắt to chớp chớp, cổ đủ dũng khí nhút nhát sợ sệt mà nói, ta tưởng tỷ tỷ sờ ta đầu. Lâm hướng Mỹ bật cười. Đứa nhỏ này cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, lại tự ti, nàng tới lúc sau tận khả năng nhiều ôm một cái hắn, khò khe khò khe hắn đầu dưa, muốn cho hắn cảm nhận được là có nhân ái hắn. Nhưng không nghĩ tới, này còn dưỡng thành thói quen. Hành đi, vậy lại hống một đoạn thời gian. chờ hai tử trong lòng càng kiên định một ít lại nói hướng chi kia viên không rét đậm đầu nhỏ lại mới vừa cắt đầu ngắn ngủn đầu tóc cha sờ lên xúc cảm không cần quá hảo nhìn tiểu nam hải chờ đợi lại thấp thỏm đôi mắt nhỏ lâm hướng mỹ đau lòng đến không được thống khoái đáp ứng rồi hành tỷ tỷ mỗi ngày vớt ngươi đầu chờ ngươi ngủ rồi ngủ tiếp được không tiểu nam hải nết môi cười xinh đẹp đến kỳ cục lâm hướng mỹ không nhịn xuống ôm quá hắn đầu nhỏ khó khe vài hạ ngọt ngào thấy tỷ tỷ lại ôm tam ca Lại ghen tị. Bước chân ngắn nhỏ chạy tới, tiểu thân mình cùng ác cùng, ở hai người trung gian chính là cho chính mình bài trừ tới một vị trí nhỏ. Lâm hướng Mỹ làm bị tranh giành tình cảm đối tượng, vẫn là hai cái như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn hài tử, tức khắc tỷ ái tràn lan, tự hào bạo lều, bên trái ôm một cái, bên phải ôm một cái, cười ha ha. Lâm hướng quang ngồi dưới đất đang ở tức một cây trường côn tử, thấy như vậy một màn, nhịn không được thẳng nhạc. Một lát công phu. Lâm hướng quang đem trong tay tước đến chống chân lưu lưu gậy gộc hướng trên mặt đất một đốn, vọng tinh, gậy gộc hảo, tới thử xem. Lâm hướng Mỹ thấy hải tử suốt ngày ôm cái que cởi lửa không buông tay, đi nào mang nào, thật sự xem bất quá đi, khiến cho lâm hướng quang cấp lộng căn du gậy gỗ tử. Ở nhà còn chưa tính, nông thôn hải tử cũng không gì chơi, tiểu nam hải trong tay lấy căn gậy gộc quá bình thường bất quá. Nhưng mỗi lần đi chân trên, hải tử ôm căn so với hắn còn cao, còn mang theo xoa đầu còn thiêu đen que cởi lửa. không thiếu rước lấy người khác ghé mắt vọng tinh mau xuống đất thử xem ngươi nhị ca cho ngươi chuẩn bị cho tốt thấy lâm vọng tinh rửa vào trên người nàng giống như đối tân gậy gộc không lớn cảm thấy hứng thú lâm hướng mị cổ vũ mà vô vô hằn cánh tay lâm vọng tinh lúc này mới xuyên giày xuống đất từ nhị ca trong tay tiếp nhận so với hắn hơi chút cao một chút gậy gộc khoa tay múa chân hai hạ cảm ơn nhị ca lâm hướng quang rỗi tay chụp một chút hắn cái cùng nhị ca như vậy khách khí đâu lâm vọng tinh cầm tân gậy gộc trên mặt đất khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi không trong chốc lát lại đổi về chính mình kia căn que thời lửa khoa tay múa chân lâm hướng quang khó hiểu hỏi vọng tinh sao tích nha tân gợi gục không thuận tay a kia que thời lửa trên đầu đều thiêu đen nhiều bẩn thỉu lâm vọng tinh nghe tiếng ngừng lại gục xuống đầu chân tay luống cuống mà đứng trên mặt đất ôm que thời lửa cũng không nói lời nào chính là moi mặt trên vỏ cây lâm hướng mỹ nhìn nhẹ nhàng thở dài hướng quang tính làm hắn ôm đi có thể là hai tử chính mắt thấy tỉ tỉ lấy chính là này căn que cởi lửa đại phát thần uy, thu thập lâm lão đại tức phụ. Đối hài tử tôi nói, có thể cho hắn mười phần cảm toàn cảm chính là này căn que cởi lửa, mà không phải tùy tùy tiện tiện một cây gậy. Tựa như lời trước, nàng 7 tuổi năm ấy, cha mẹ ly hôn lúc sau, ca ca sợ nàng sợ hát, cho nàng mua một cái lông xù xù tiểu hùng, làm nàng ôm ngủ. Nay một ôm, nàng liền ôm 10 năm, từ 7 tuổi ôm tới rồi 17 tuổi. chẳng sợ tiểu hùng trên người mau đều mau rất không có, tẩy đến độ cởi xác, nàng môi đêm cũng muốn ôm. Nàng 13 tuổi năm ấy, Kaka thật sự xem bất quá mắt, cho nàng một lần nữa mua cái giống nhau như lúc, đem cũng ném, nàng về nhà lúc sau hỏng mất khóc lớn. Ca ca bị nàng sợ hãi, luôn cung tay chân mà chạy tới dưới lầu thùng rắc một đốn thiên lại cấp nhặt trở về. Kia tiểu hùng đối Kaka tới nói chẳng qua chỉ là cái thu đông, nhưng đối nàng tới nói, lại là bồi nàng vượt qua vô số cái đêm tối. lắng nghe nàng vô số trong lòng lời nói thân mật đồng bọn, bạn tốt. Đó là bị cha mẹ vứt bỏ vô số ngày ngày đêm đêm, an toàn của nàng cảm. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng lý giải vọng tinh đứa nhỏ này. Cho nên, từ hắn đi thôi. Chờ hôm nào, nàng cầm tân gậy gộc lại thu thập một đốn cái nào không có mắt, tiểu nam hài liền sẽ phát hiện, cảm giác an toàn là đến từ tỉ tỉ, không phải mỗ một cây riêng gậy gộc. Đương nhiên, chính yếu chính là, đến làm hài tử chậm rãi tự tin lên. cảm giác gan toàn liền từ tâm mà sinh chờ thêm năm hướng quang đi trường học nàng sẽ dạy đứa nhỏ này một bộ quân pháp chỉ có chính mình trở nên càng ngày càng cường tự tin đi theo tới chỉ là hướng quang ở nhà nàng không hảo hóc băng đến quá lợi hại tính cách thay đổi còn có thể nói muốn minh bạch sống thông thấu nhưng không duyên cớ sẽ xử côn nàng dám khẳng định lửa gạt bất quá đi lâm hướng mỹ nói vọng tinh ngươi thích que cời lửa liền ôm đi nhưng hiện tại quá muộn chạy nhanh đi cắm hảo môn Dọn dẹp một chút ngủ, nghe được tỷ tỷ lên tiếng, tiểu nam Hải thẹn thùng gật gật đầu, đem que thời lửa cùng nhị ca cho hắn tân tác gậy gộc cùng nhau tiểu tâm phong tới mới làm trên giá, chạy tới gian ngoài giữ cửa đem then cài cửa cắm kín mít, tỷ đệ mấy cái rửa mặt xong, lâm hướng Mỹ nhìn bọn nhỏ, nên sắt nước ra cao sắt nước ra cao, nên đổ kem bảo vệ ra đổ kem bảo vệ ra, chờ toàn bộ thu thập thỏa đáng, nằm tới rồi trên giường đất, tiểu điềm điềm tuổi con nhỏ, rất nhiều, không một lát liền ngủ rồi. Lâm vọng tinh cách một cái bản, đối với Lâm Hướng Mị Phương Hướng nằm nghiêng, mắt trông mong, chờ tỉ tỉ tới sở hắn đầu dưa. Lâm Hướng Quang cảm thấy buồn cười, duỗi tay ở Tiểu Nam Hải trên đầu một đốn lung tung lay, thiếu thiếu mà, tới, nhị ca hướng ngươi, không cần ngươi. Tiểu Nam Hải duỗi tay đi chán, có thể kháng cự cũng ngăn không được, cấp hải tử phiền đến không được, một đầu chui vào ổ chăn. Lâm Hướng Quang cách chăn chụp hắn hai bàn tay, còn không có biến song thanh giọng nói thô cắt khó nghe, cười nói, quan đến ngươi. chạy nhanh ngủ ngươi đừng đầu hắn lâm hướng mỹ bất đắc dĩ chừng hắn liếc mắt một cái bấy lên ngọt ngào đem nàng phóng tới đầu giường đất chính mình dựa gần cái bàn bên này nằm xuống từ cái bàn phía dưới rôi qua tay đem tiểu hài tử chăn kéo xuống tới vớt hắn đầu nhỏ vọng tinh oan mau ngủ tiểu nam hải đi phía trước xê dịch đầu dội đến hướng cái bàn phía dưới ly lâm hướng mỹ càng gần chút ngoan ngoắn đến kỳ cục lâm hướng mỹ trong lòng mềm đến rối tinh rối mù lâm hướng mỹ một bên hướng lâm vọng tinh một bên dùng khí thanh cùng lâm hướng quang nói chuyện thiếm hướng quang ngươi lúc đầu nói hạ có tài ở chấn trên nhìn đến có người bị bắt chương 25 mươi lăm chương hai lâm hướng quang thanh âm rất thấp ân hạ có tài tận mắt nhìn thấy sợ tới mức hắn lúc ấy tránh ở mẹ nó phía sau không dám lộ mặt quả nhiên nguyên bản nên phát sinh cốt chuyện vẫn là sẽ phát sinh may mắn hướng quang tránh thoát đi lâm hướng mỹ âm thầm may mắn nàng tới thời điểm đủ sớm kia hắn nhận thức bị chảo người sao lâm hướng mỹ nhẹ nhàng vô vọng tinh mò hỏi. Lâm hướng quang hướng bên này thấu thấu, tỷ cũng là chúng ta trường học, bất quá không phải chúng ta thôn. Lâm hướng Mỹ ở trong lòng thở dài, cũng là hại tử. Đây là thời đại này bi ai, nàng cũng không có thể ra sức, có thể bảo vệ nhà mình đệ đệ, lại khuyên can ở hạ có tài, nàng đã tận lực. Nàng tổng không có khả năng chạy đến trên đường cái gân cổ lên hô to, hai ngày này đừng ra tới đầu cơ chụp lợi A, để ý bị chảo Nếu là như vậy, nàng không bị trở thành bệnh tâm thần. phải bị trở thành phần tử xấu cấp bắt lại. "Tỷ, may ngươi có dự kiến trước, bằng không ta cùng Hạ Có Tài cũng đến đi vào." Lâm Hướng Quang Âm thầm nghĩ mà sợ, Hạ Có Tài cũng sợ hãi, nói đặc biệt cảm kích chúng ta cho mượn hắn tiền, lại khuyên hắn đừng đi. "Hắn nói chờ ăn tiết thời điểm nhà hắn làm văn hắn, cấp chúng ta đưa một mâm tới." Lâm Hướng Mỹ ngáp một cái, "Không cần, ta kia cũng là đoán mỏ bị kín. Bất quá chờ thêm năm khai giảng, ngươi chỉ lo một lòng hảo hảo niệm thư, dư lại sự gì đều đừng động." Ngươi là nhà ta chủ cột, nếu là ngươi ra điểm nhi chuyện gì, ta mang theo vọng tình cùng ngọt ngào còn có thể trông cậy vào ai? Lâm hướng quang biểu quyết tâm, yên tâm đi tỷ, ta chỉ định hảo hảo niệm, đến lúc đó xem có thể hay không tranh thủ công nông binh để cử vào đại học. Đến lúc đó sẽ khôi phục thi đại học, không cần lại chỉ vào đề cử. Lâm hướng Mỹ tâm nói, nhưng hải tử có cái này ý tưởng là đúng, đúng vậy, ngươi như vậy tưởng, tỷ liền cao hứng. Ta liền chờ ngươi vào đại học cho ta trên mặt làm vẻ văng đâu. lâm hướng quang tỷ, ta sẽ không làm ngươi thất vọng nghĩ đến thư trung hải tử cái kia thê thê thảm thảm kết cục lâm hướng mỹ trong lòng không thể nói cái gì tư vị thật tốt hải tử đúng rồi hướng quang cái kia tên du thủ du thực ngươi không thể sau lưng đi tìm hắn nghe được không lâm hướng mỹ nhớ tới buổi sáng sự cố ý dặn dò nói bị chọc chúng tâm sự thiếu niên sắc mặt banh lên không nói chuyện kia cầu nón lòng dám đánh hắn tỉ tỉ chủ ý hắn không tấu hắn một đốn nan giải khí Lâm hướng Mỹ hảo thanh khuyên, ngươi nghe tỉ, kia quách đến quý chính là cái kẻ bất lực, hôm nay ta lấy que cởi lửa cho hắn hảo một đốn tước, hắn không dám lại đến treo chọc ta. Ta không đáng cùng loại người này so đo, nghe được không? Nàng đánh, trên tay nàng có chừng mực. Nhưng hướng quang xúc động không màng hậu quả tội tác, đừng thất thủ đánh hỏng rồi người, quay đầu lại lại bởi vì cái loại này cẩu đồ vật gây họa thượng thân, không đáng giá. Lâm hướng quang nghĩ nghĩ, rốt cuộc cứng thanh, đã biết. Ngủ đi. lâm hướng mỹ vây được không được thấy vọng tinh cũng ngủ rồi đứng dậy đến đầu giường đất kéo một chút đèn thẳng tắt đèn ngủ mơ mơ màng màng nàng lại nghĩ tới hôm nay thẩm vệ sơn một loạt khác thường tưởng cân nhắc một chút nhưng nghề hà buồn ngủ đánh úp lại không một lát liền ngủ rồi sáng sớm hôm sau lâm hướng mỹ tỉnh ngủ liền thấy lâm hướng quang hai anh em đã rời giường trên mặt đất tay chân nhẹ nhàng mà bận rộn lâm hướng mỹ xoay người ghé vào trong ổ chăn nhìn hai người bọn họ cười hỏi các ngươi như thế nào lại khởi sớm như vậy Lâm Hướng Quang lấy cái xẻng rào trong nồi cháo, ngủ không được, liền nổi lên. Lâm vọng tinh bông trong tay lò móc, đi đến giường đất duyên biên, cấp Lâm Hướng Mỹ kéo kéo chăn, ngoan ngoãn mà hô thành: "Tỷ, ngươi đừng lạnh." Lại ngoan lại xinh đẹp tiểu ấm Nam A. Lâm Hướng Mỹ hiếm lạ mà duỗi tay liền ở hắn đầu dưa thượng khò khẹ mấy cái. Tỷ không lạnh, tỷ cũng lên. Một đống lớn xuống đâu, si Mỹ gì hay muốn bổ muốn sửa đều chuẩn bị cho tốt, nhưng trong nhà chăn đệm giường cũng đến hủy đi tẩy tẩy, nên phùng phùng, nên bổ bổ. lập tức ăn tết tổng không thể rách tung tóe lâm hướng mỹ mặc vào áo đông xuống đất rửa mặt đánh răng chải đầu nang loắt một phen chính mình đầu tóc sao vừa thấy toàn dạng thẳng chân đến này tóc cũng đến sửa chữa sửa chữa lâm hướng mỹ dọn dẹp hảo tự mình đem ngọt ngào cũng hô lên điệp hảo chăn trống lên lâm hướng quang đem một nồi ngao đến mềm lạn hương nhu 2 mét cháo thịnh ra tới lại đem giường đất bàn mang lên tỷ đệ bốn cái vẫn là lần đầu tiên ở trên bàn ăn cơm sáng tâm tình đều khá tốt Thấy chỉ có một chén cháo, lâm hướng Mỹ đánh hai cái trứng gà, cắt một cây hành tây, tay chân lanh lẹ mà làm cái hành tây xào trứng. Nàng ở nồi biên bận việc thời điểm, liền thấy kêu ba cái hải tử ngồi ở trên giường đất, đầu ghé vào cùng nhau, không biết ở nói thầm cái gì. Cũng không biết nói gì đó, tiểu điểm điểm trộm hướng nàng bên này nhìn thoáng qua, bị lâm hướng quang chụp một chút, tiểu cô nương vội đem miệng che thượng. Thân thân bí bí, có gì đại sự a? còn gặp nàng. Lâm hướng Mỹ xem đến buồn cười, cũng không phản ứng các nàng. Lo chính mình đem hành xào trứng thịnh ra tới trang bàn. Hướng trong nồi thêm một gáo thủy, bưng trứng gà phóng tới trên bàn, ăn cơm. Ba cái hài tử chờ nàng ngồi xong, đồng thời hướng nàng hô một câu, tỷ tỷ, sinh nhật vui sướng. Tiêu xong, ba người bắt tay đều rối đến nàng trước mặt. Lâm hướng quang trong lòng bàn tay là một cái nấu tốt trứng gà, tỷ, ăn cái trứng gà quần quần vận. Lâm vọng tinh trong tay là một cái tẩy tốt quả táo, tỷ, bình bình ăn ăn. Tiểu điểm điểm trong tay là hai khối đường. Một khối đại bạch thỏ, một khối đại tôm tô, mai thanh mai khí, tỷ tỷ, an đường đường. Lâm vọng tinh một bộ hận sắc không thành thép biểu tình, tiến đến tiểu cô nương bên thai nói câu cái gì? Tiểu Điềm điềm ngứa đến thẳng xúc cổ, ha ha ha cười nói, tỷ tỷ, ngọt, ngọt ngọt ngào ngào. Hôm nay là nàng sinh nhật sao? Lâm Hướng Mỹ nhớ tới đời trước, 7 tuổi lúc sau sinh nhật đều là ca ca bồi nàng quá, cùng mấy cái hài tử giống nhau, ca ca mỗi lần cũng là hao hết tâm tư cho nàng chuẩn bị quà sinh nhật, hống nàng vui vẻ. lâm hướng mỹ tự xưng là luôn luôn không phải cái ái khóc người nhưng giờ khắc này nàng ít hầu phát nạnh cái mũi toan đến không được nước mắt ở hốc mắt đảo quanh mắt thấy liền phải rơi xuống nàng ngửa đầu sở trường quạt gió tưởng đem nước mắt cấp nghẹn trở về trong miệng khẩu thị tâm phi ai nha các ngươi đây là làm gì nha làm gì muốn như vậy hiểu chuyện làm gì muốn chọc nàng khóc thấy tỷ tỷ không có khen ngợi bọn họ ngọt ngào bẹp bẹp cái miệng nhỏ cũng đi theo muốn khóc lâm vọng tinh trên mặt tươi cười không thấy đầu gục xuống đi xuống Tiêu ngốc tử, tỷ đó là cảm động. Lâm hướng quang vô vô lâm vọng tinh cái óc, lại đem ngọt ngào ôm vào trong lòng ngực. Lâm hướng Mỹ đôi mắt đỏ bừng, buồn cười dung sán lạ, duỗi tay đem bọn nhỏ còn dơ trong tay quà sinh nhật đều cầm lại đây. Đúng vậy, các ngươi nhị ca nói rất đúng, tỷ tỷ rất cao hứng. Đời trước, nàng ăn sinh nhật, ca ca đưa nàng lễ vật đều là mấy vạn mấy chục vạn bao, nước hoa, đương nhiên ca ca còn sẽ thân thủ làm một bàn đồ ăn, lại đính một cái tinh xảo xinh đẹp bánh kem. Bọn nhỏ lễ vật thực bình thường, nhưng lại là trong nhà này có thể lấy ra tới đồ tốt nhất. Bọn họ này một mảnh tâm ý, lâm hướng mị trong lòng giống có một đoàn hỏa ấm áp. Nàng không có ca ca, nhưng lại nhiều ba cái hiểu chuyện chi kỷ đệ đệ muội muội Nhân sinh, tựa hồ cũng không có như vậy tao. Tới, tỉ tỉ ăn sinh nhật, chúng ta cùng nhau lan vận. Lâm hướng mị hít hít cái mũi, cầm trứng gà ở trên bàn qua lại lăn lăn theo sau luận ra, lấy cái muông chia làm bốn phân, mỗi người trong chén thả một hối, tới. cùng nhau lan, lâm hướng mỹ nói xong, chính mình trước cởi, ba cái hải tử cũng đều đi theo cười cấm nước xong, lâm hướng quang cướp rửa chén, lâm vọng tinh tử trên giường đất đến trên mặt đất, từ buồng trong đến ra ngoài, sở hữu địa phương đều quét cái biến, lâm hướng mỹ ngồi ở trên giường đất bắt đầu hủy đi ngọt nào chăn, còn có hai cái nam hải phía trước phô đệm giường, đem chăn trong chăn, đệm giường mặt đệm giường đều hủy đi tới, lâm hướng mỹ tách ra hai bát đặt ở thau giặt đồ, đoái nước cấm giặt sạch, lâm hướng quang cướp tẩy. Bị lâm hướng Mỹ cấp cưỡng chế di rời, ngươi nhanh lên nhi mau tránh ra cho ta, ta không phải đau lòng ngươi, ta là đau lòng này trong chăn chăn gì. Vốn dĩ liền rách tung toé, kia hải tử kêu bàn tay to ca ca dùng một chút lực, đều đến xoa đến hy toái. Bị tỉ tỉ ghét bỏ, tiểu tử hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, đảo cũng không lại đoạn. Lâm hướng Mỹ nghĩ nghĩ nói, hướng quang, ngươi đi tìm mấy cây gậy gộc, chờ lát nữa liền ở bếp lò biên chi cái lượng giá áo, bằng không này đại trời lạnh. cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể làm ai tiểu tử mặc vào quân áo khoác ra cửa không trong chốc lát ôm trở về một bó thô gậy gộc chọn lục căn thô lấy dây thừng bó thành hai cái tam giác cái giá lại cầm căn lớn lên hướng trung gian một trận một cái giản dị xào phơi đồ liền làm tốt lâm hướng mỹ nhìn nhìn thực vừa lòng khá tốt hoa hơn một giờ lâm hướng mỹ tiểu tâm lại cẩn thận mà đem hai đại buồn tẩy hảo làm lâm hướng quang giúp đỡ ninh cái nửa làm đều mở ra đáp ở xào phơi đồ thượng Lâm hướng quang đi đổ nước, lâm hướng mị đứng trên mặt đất sau này trong eo, hai tay ở phía sau trên eo một chút một chút đấm. Giặt sạch nhiều như vậy, này thật đúng là muốn nàng mạng già. Trước kia không cảm thấy, hiện tại nàng là cỡ nào hoài niệm cái kia kêu, kêu toàn tự động máy giặt đồ vật ta, Không riêng máy giặt, còn có nồi cơm điện, bếp điện tử, bếp gas, điện ấm nước, hết thể có thể giải phóng đôi tay đổ vật nàng đều hoài niệm. Liên hiện tại cái này chẳng uống, từ sớm đến tối, từ đầu đến chân. lớn lớn bé bé sự tất cả đều muốn rửa hai đôi tay đi làm chỉ là vì tồn tại người phải mệt chết nàng muốn kiếm tiền kiếm nhiều hơn tiền mua các loại tự động hóa đồ vật đem đôi tay giải phóng ra tới tỷ ngươi thượng giường đất nghỉ ngơi còn muốn làm gì ta tới lâm hướng quang đổ nước trở về thật là có việc lâm hướng mỹ từ gian ngoài đem ngày hôm qua mua trở về heo mỡ lá lấy tiến vào đến đem mỡ heo ngao bằng không sợ hư lâm hướng quang vén tay áo hệ thượng tập dề, tỷ Ngươi chỉ huy là được ta tới ta cấp nhị ca nhóm lửa lâm vọng tinh cũng không cần người tê tự động tự giác mà ngồi ở bếp lò trước tiểu băng ghế thượng bắt đầu nhóm lửa choi choai tiểu tử sức lực rất nhiều lâm hướng mỹ cũng là thật mệt mỏi không cùng hắn kiêm lượng khởi dây ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất bắt đầu chỉ điểm giang sơn lâm hướng mỹ trước đem du lấy nước gấm rửa sạch sẽ cắt thành tiểu khối trong nồi thiêu nước gấm chắc một chút đem phù mạt vớt rớt lại vớt ra tới lấy nước gấm hướng một lần được rồi nhi Minh bạch. lâm hướng quang thống khoái mà đáp tiểu tử sức lực đại làm việc tốc độ thật mau không trong chốc lát chắc hảo thủy lại hướng sạch sẽ mở heo khối liền rót vào đại trong buồn. lâm hướng mỹ đem nổi rửa sạch sẽ thêm hai chén thủy sau đó đem mở heo đảo đi vào đắp lên nắp nổi thiêu khai lâm hướng chiếu sáng làm một lát công phu trong nổi bắt đầu hô hô mạo nhiệt khí hắn đi đem buồng trong môn mở ra một cái phủng làm nhiệt khí ra bên ngoài chạy lại hỏi kế tiếp muốn làm gì lâm hướng mỹ nắp nồi xốc lên lấy nồi sạn cần thiên phía dưới đường hồ được rồi nhi ngài chờ hào đi lâm hướng quang cầm lấy nồi cái sẻng, ở trong nồi qua lại phiên vài cái lâm hướng mỹ bị hắn điếm tiểu nhị giống nhau khẩu khí đậu đến thẳng nhạc không thấy ra tới a đứa nhỏ này miệng còn rất bẩn trong nồi thủy trầm rãi ngao làm bắt đầu ra du lâm hướng mỹ tiếp đón không ngừng hướng bếp lò thêm xài lâm vọng tinh vọng tinh hiện tại tiểu hỏa là được tiểu nam hài gật đầu được rồi nhi tỷ. ngài liền chờ hảo đi, Ngữ khí cùng hắn nhị ca giống nhau như lúc. Lâm hướng quang dơ tay liền ở hắn cái hốt thượng vỗ nhẹ nhẹ một cái tác, học ta làm gì, thiếu nhi ngươi. đến, lại một cái bị mang ai? Lâm hướng mỹ vỗ chân ha ha ha thằng nhạc. ngọt ngào ngồi ở Lâm hướng mỹ trên ủi cũng không biết tỷ tỷ ở nhạc gì, nhưng tỷ tỷ vui vẻ nàng liền vui vẻ, cũng đi theo mắng tiểu răng sữa ha ha ha thằng nhạc. bếp lò tiểu lửa đốt, trong nổi mỡ la không ngừng phiên xào, nhan sắc trở nên kim hoàng. khối càng ngày càng nhỏ. trong nồi phát ra tư lạp tư lạp êm thai thanh âm, trong không khí chậm rãi đều là mỡ heo mùi hương nhi. Lâm Hướng Mỹ nhịn không được xuyên giày xuống đất, đứng ở nồi biên, chống lại nhìn. Nay một nồi mỡ lợn đủ ăn thượng một thời gian. hiện tại cái này tình huống, không có biện pháp mỗi ngày ăn thịt, dùng mỡ lợn xào cái đồ ăn cũng có thể đỡ thèm. chờ trong nồi heo mỡ lá khối hoàn toàn biến làm, trôi nổi lên, Lâm Hướng Mỹ giặt sạch môi vớt lau khô, đem du tư lạp vớt tới rồi trong buồn. Theo sau lại giặt sạch trong nhà duy nhất cái bình, lên mặt thiết uống, đem mở heo một ngụm một ngụm tiểu tâm múc đi vào. Lâm Hướng Quang cầm rẻ lau lót, đem cái bình thật cẩn thận dọn phóng tới nhà ở góc. Nôi không cần tẩy, giữa trưa chúng ta ăn nhiệt mì nước điểu, liền cái nồi này du. Lâm Hướng Mỹ lấy nắp nồi đem béo ngậy nắp nồi hảo. Quay đầu nhìn lại, cũng không biết tiểu Điểm Điểm khi nào khẽ sờ mà xuyên giày xuống đất, đang cùng Lâm Vọng Tình cùng nhau vây quanh kia buồn du tư lạp nuốt nước miếng. Xem đem hai hài tử thèm. lâm hướng mỹ cởi đi cầm bốn đôi đũa cho mỗi cá nhân đã phát một đôi tới nếm thử tỷ đệ bốn cái đem một chậu lại hương lại giòn du tư lạp vây đến kín mít ngươi một khối ta một khối kẹp lên tới bỏ vào trong miệng rắc răng rắc một cắn đầy miệng lưu hương lâm hướng mỹ gật đầu mơ hồ không rõ mà nói thật hương ăn ngon chờ mỗi người ăn mấy khối lâm hướng mỹ liền đem chiếc đũa thu du tư lạp cũng đoan đi đặt ở trên mặt đất trên giá ngoạn ý nhi này hương về hương nhưng rốt cuộc dầu trên ra tới Ăn hai khối đỡ thẻm có thể, nhiều thượng hỏa, cũng nị vai. Bọn nhỏ cũng đều không tham ăn, tỉ tỉ không cho ăn sẽ không ăn. Tính thời gian cũng nên làm cơm trưa, nghĩ nàng hôm nay cư nhiên ăn sinh nhật, lâm hướng Mỹ liền cùng hai chén mặt, cắn thành đại đại mặt bánh, cắt thành khuôn mặt. Trong nồi lại thả điểm nhi du thiêu nhiệt, hạ hành thái xào hương, lại thả một đống rửa sạch sẽ sẽ thành tiểu khối cải trắng diệp, xào héo, thêm nước tương, thêm muối, phóng thủy. Chờ trong nồi xôi trào. lâm hướng mỹ đem mì sởi rũ rũ đều hạ đến trong nồi sau một lát một nồi nóng hôi hổi rau xanh mỡ heo tay cán bột liền ra khỏi nồi lâm hướng mỹ trước cấp ngọt ngào thịnh một chén nhỏ lại cấp lâm vọng tinh thịnh hơn phân nửa chén chính mình thịnh hơn phân nửa chén dư lại đều cất vào một cái trong bồn đưa cho các nàng ra lượng cơm ăn đảm đương lâm hướng quang đồng học nàng đây là dựa theo ngày thường đại gia thực tế lượng cơm ăn phân đại gia cũng đều không kiếm lượng tỷ lệ 4 cái ngồi ở trên giường đất Vây quanh ngày hôm qua thẩm vệ sơn mới vừa cấp làm tốt bàn ăn, ăn đến thơm nước. Đương nhiên, lôi đả bất động, trên bàn có một chén đại tường, còn có một chén nhỏ cắt thành ti hành tây. Mấy ngày hôm trước, mấy cái hài tử đều là bái song hành ra, bẻ thành một đoạn một đoạn ca, ca, ca liền như vậy ăn, sau lại nàng cấp cắt thành ti. Như vậy ăn lên văn nhã nhiều. Có một việc nàng vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận, đời trước nàng là chính cống phương năm người, lâm ái cầm cũng là, cũng không biết nữ nhân kia là nghĩ như thế nào. Như thế nào đem trong sách địa điểm thiết trí thành này mùa đông tuyết địa đại Đông Bắc? Mấy cái hài tử nhớ thương nàng, mấy ngày hôm trước mỗi ngày ăn cơm, mặc kệ là ai bái hành, đều sẽ ca dẫu một đoạn xanh nhạt đưa tới nàng trong tay. Địa đạo Đông Bắc người, nào có không ăn sống hành Tây A? Nàng đành phải căng ra đầu cắn đi xuống, kia cổ cay độc hương vị, sông thẳng chán, cái kia toan sảng, nước mắt đều hơi kém cho nàng cay ra tới. Bất quá bị buộc đến ăn vài ngày sau, đừng nói, nàng còn yêu này khẩu. Một đốn nếu không ăn hai khẩu hành tây chấm đại tương, tổng cảm giác thiếu điểm nhi gì dường như. Đời trước, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng chính mình sẽ cầm hành tây liền như vậy ca ca ăn sống, xong rồi còn có thể yêu. Chỉ có thể nói, thói quen thật đáng sợ. Tỷ lệ bốn cái ôm mặt chén, liền hành tây chấm tương, khoan khoái khoan khoái, không một lát liền đem mỉ sợi ăn cái tinh quang. Hành, quá hồi sinh ngày, trứng gà ăn, mỉ sợi cũng ăn, cũng coi như rất viên mãn. Hiện tại ngẫm lại đời trước không ăn xong lấy tới hồ mặt lãng phí rất những cái đó bánh kem lâm hướng mỹ chỉ cảm thấy từng đợt thịt đau tạo nghiệt ta nàng lâm hướng mỹ thể về sau nàng không bao giờ lãng phí đồ ăn ăn cơm lâm hướng chiếu sáng cũ cấp thu thập chén đũa lâm hướng mỹ đem lượng trong chăn chăn phiên mỗi người hong một khắc mặt chính bộ trăng ngoài phòng cửa sổ bị gõ gõ lâm ái cầm thanh nhầm vang lên lâm hướng mỹ ngươi ra tới ngữ khí nặng mạng không chút khách khí nàng đang muốn tìm cơ hội cùng nàng bẻ xả bẻ xả không nghĩ tới nàng chính mình trước kiểm chế không được đã tìm tới cửa hành vậy gặp chờ lâm hướng mỹ hướng về phía cửa sổ hô một tiếng lâm ái cầm có chút không kiên nhẫn ngươi nhanh lên nhi lâu rồi ta nhưng không đợi ái chờ không đợi lâm hướng mỹ tiếp tục trong tay sống chờ đem sở hữu chăn đều lật qua tới điều cái mặt lúc này mới mặc vào quân áo khoác vây thượng khăn quàng cổ đi ra ngoài ta đi ra ngoài một chuyến ở mấy cái hải tử trong mắt lâm ái cầm là bọn họ đường tỷ vẫn là cái vẻ mặt ôn hòa đường tỷ trước kia cùng tỷ tỷ lâm hướng mỹ quan hệ cũng không tồi tuy rằng tỷ tỷ cố ý dặn dò quá bọn họ muốn ly cái này đường tỷ xa một chút nhi nhưng ở bọn họ trong lòng kia vẫn là đường tỷ cho nên hiện tại đường tỷ tìm tỷ tỷ đi ra ngoài tán gẫu đó là thực bình thường sự mấy cái hài tử không cảm thấy có cái gì không ổn lâm hướng mỹ đi đến ra ngoài lại đi vòng vèo trở về đem lâm hướng quang cấp lâm vọng tinh sửa chữa tốt cái kia trường côn sách ở trong tay tục nữ nói lo chưa khỏi họa hai cái tiểu nhân ở chơi không chú ý lâm hướng quang tâm tư kín áo thấy lâm hướng mỹ cô ý trở về lấy gậy gộc vội theo sau nhỏ giọng hỏi tỷ có phải hay không có chuyện gì lâm hướng mỹ vô vô hắn cánh tay không có việc gì ta liền ở trong viện có việc nhi ta kêu ngươi liền lâm ái cầm cái kia thái kê túi bắp ở nàng trong tay một gậy gộc phải nằm sấp xuống nàng không phải sợ nàng nàng chỉ là thói quen tính cẩn thận rốt cuộc nữ nhân kia thực sẽ chơi ám chiêu trấn an hảo lâm hướng quang Lâm hướng Mỹ xách theo gậy gộc ra cửa. Lâm ái cầm đứng ở trong viện, nghe tiếng ngẩng đầu, liếc mắt một cái thấy Lâm hướng Mỹ trong tay gậy gộc, lập tức biến sắc mặt, thanh âm đều tiêm. Lâm hướng Mỹ ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, ngươi đừng sàng bậy a. Lâm hướng Mỹ đem này căn phẩm chất vừa vặn, chiều dài vừa phải gậy gộc ở trong tay bá bá bá vãn cái côn hoa, cười lạnh thanh, ta không nghĩ làm gì, ta chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Chương 26, chương 26. Lâm ái cầm sau này lui hai bước. mắt lộ ra cảnh giác ngươi muốn hỏi cái gì liền ở chỗ này hỏi đi lâm hướng mỹ quay đầu lại nhìn mắt đông nhà kho liền thấy vải nhựa che trên cửa sổ nằm bỏ mấy cái đầu dưa trong phòng ba hải tử xem nàng đâu không được đến đi xa điểm nhi này cửa sổ cách dâm nhưng không tốt đừng chỉnh ra này phó giống như ta muốn đem ngươi thế nào chết đức hạnh không phải ngươi chủ động kêu ta ra tới sao lâm hướng mỹ liếc xéo lâm ái cầm liếc mắt một cái lâm ái cầm ta là có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói kia đi thôi. Lâm hướng Mỹ đem gậy gọc hướng trên vai một khiêng, hướng viện ngoại đi. Kẻ thu gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tưởng cũng tưởng được đến, các nàng hai này cắn lao đến sẽ không vui sướng, nói nhau nhau vài câu đó là khẳng định, cảm xúc kích động hạ chưa chừng còn phải động cái tay. Lại nói, hai người đều là xuyên tới, giao lưu lên, kiếp trước kiếp này cái gì đều đến hướng ra xả. nay đó quái lực loạn thần nói, mặc kệ bị ai nghe xong đi, đều là cái phiên thoái. Vẫn là đi xa điểm nhi an toàn. lâm hướng mỹ khiêng căn gậy gộc ăn mặc lỏng lẻo quần áo khoác đi được giống cái hôn không tiếc tên côn đồ lâm ái cầm nhịn không được nhớ tới đời trước nàng dẫn người đem lâm hướng mỹ ngăn ở trên đường cái kia buổi tối kia điên nữ nhân dẫn theo một cây ném côn gặp thần sắt thần gặp phật giết phật khủng bố bộ dáng nhịn không được do dự dưới chân không núp ních lâm hướng mỹ quay đầu lại cười nhạo một tiếng yên tâm chỉ cần ngươi không phạm tiện trêu cho ta ta sẽ không đánh ngươi ngươi mới phạm tiện lâm ái cầm bất mãn tiểu tiểu thanh thì thầm một tiếng lúc này mới đuổi kịp đông nhà kho ba cái hải tử quỳ gối trên giường đất ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài xem thấy hai người đi ra sân thượng cửa đại lộ hướng đông đi rồi ngọt ngào nhìn không tới tỷ tỷ ghé vào trên cửa sổ lớn tiếng kêu tỷ tỷ tỷ tỷ lâm vọng tinh khó hiểu hỏi nhị ca tỷ vì sao muốn đi ra ngoài lâm hướng quang cao mày có lợi đáp khả năng ăn nhiều tản bộ đi nghĩ đến vừa rồi lâm hướng mỹ khiêng gậy gộc đi đường dáng vẻ kia thiếu niên trong lòng mọi cách nghi hoặc Tỷ hiện tại, cùng trước kia, thật là quá không giống nhau. Trước kia tỷ, giống như chưa từng có đem sống lưng đỉnh đến như vậy thẳng quá, càng không gặp nàng như vậy khí thế mười phần mà đi qua lộ. Hơn nữa, đường tỷ hình như rất sợ tỷ. Cách khá xa xa, nói chuyện thời điểm vẫn là sau này lui hai lần, sau lại lại theo ở phía sau, cũng không hướng trước thấu. Nhiều năm như vậy, hắn nhưng cho tới bây giờ không gặp hai người như vậy ở Trung Quá. Tuy rằng hắn thích tỷ hiện tại cái dạng này, nhưng, một người biến hóa. Lập tức như thế nào sẽ có lớn như vậy? Thiếu niên mãn đầu dấu chấm hỏi. Xoay người xuyên giày xuống đất, vớt quá quần áo khoác mặc vào liền đi ra ngoài. Nhị ca, ngươi làm gì đi? Lâm vọng tinh kêu hắn. Lâm hướng đầu chọc cũng không trở về, ta đi xem, ngươi ở phòng hảo hảo nhìn một nào, đừng làm cho nàng chạm vào bếp lò. Chăm sóc muội muội là tiểu nam hải từ nhỏ liền làm sai sự, sảng khoái lên tiếng, ai? Nhị ca ngươi nhanh lên nhi trở về. Lâm hướng quang ra cửa. đem cửa đóng lại liền chạy chậm đi phía trước đi chạy đến viện một khẩu trực tiếp hướng đông đi nhà bọn họ là toàn bộ cây du thôn đông đầu cuối cùng một nhà nhà bọn họ hướng đông cách một cái đường cái chính là một mảnh cây dương lâm giờ phút này đã rất hết lá cây chùi lủi một mảnh lâm hướng quang liếc mắt một cái liền thấy lâm hướng mị cùng lâm ái cầm hai người đang đứng ở rừng cây nhỏ hai người chi gian cách vài người khoảng cách như là đang nói chuyện ly đến quá xa lâm hướng nghe thấy không thấy hắn muốn định đi phía trước đi Nhưng thấy lâm hướng Mỹ nghiêng đầu hướng bên này nhìn thoáng qua, ngừng bước chân, không lại đi phía trước. Hai người cố ý đi như vậy xa, khẳng định là có nói cái gì không nghĩ để cho người khác nghe thấy. Tính, hắn liền ở chỗ này nhìn, chỉ cần tỉ không có hại là được. Lâm hướng Mỹ không chút để ý mà dựa vào một cây cây bạch dương trên thân cây, trong tay gậy gộc có một chút không một chút mà trọc trên mặt đất tuyết, tới, ngươi nói trước, tìm ta làm gì. Đời trước ai quá lâm hướng Mỹ hai lần tàn nhẫn chịu. Lâm ái cầm đánh trong lòng sợ nàng, nửa người tránh ở một thân cây sau, thời khắc đề phòng. Lâm hướng Mỹ, hai chúng ta, có thể hay không ngừng chiến? Ngừng chiến? Lâm hướng Mỹ giống nghe được cái gì chê cười, cười một tiếng hỏi, nói nói, như thế nào hưu? Lâm ái cầm ngữ khí có chút cấp bách, chính là, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ai cũng đừng can thiệp ai, chính mình quá chính mình nhật tử. Tưởng mở. Lâm hướng Mỹ cười nhạo một tiếng, vung lên gậy gọc hướng bên cạnh trên thân cây gõ một chút. Thinh linh xảy ra bảnh một chút, sợ tới mức lâm ái cầm một run run, cả người lại hướng thụ sau xê dịch. Túng dạng, lâm hướng mi đem gậy gộc dơ lên, ở chính mình lòng bàn tay thượng nhẹ nhàng đấm vào, lâm ái cầm, ngươi mặt cũng thật đại. Ngươi đem ta viết đến thảm như vậy, nghèo đến len ken vang không nói, nhận hết các ngươi kia toàn ra cực phẩm khi dễ, người trong nhà cũng không một cái có kết cục tốt. Kia không phải, tùy tiện viết chơi sao. Lâm ái cầm trột dạ mà sau này co rúm lại một chút. dưới chân giẫm lên dưới tảng cây thật dày tuyết thân xác phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang lâm hướng mỹ lạnh mặt viết chơi Liên bởi vì ngươi tới cửa đòi tiền chúng ta chưa cho ngươi liền như vậy viết chơi cũng thật đủ đắc độc lâm ái cầm ngập ngừng nhỏ giọng nói ta này không cũng xuyên tới sao ngươi cũng tới lâm hướng mỹ đứng thẳng thân thể lấy gậy gộc chỉ vào lâm ái cầm mặt nếu xương lạnh ngươi háo cơm vô ưu người nhà sủng tìm cái vừa lòng đối tượng cuối cùng lại tìm được ngươi có tiền có thế thân sinh cha mẹ Ngươi này có thể so đời trước hảo quá nhiều đi. Lâm ái cầm rào biện, kia ai viết chính mình không biết hảo điểm nhi. Lâm hướng Mỹ cười lạnh, hành, viết đều viết, tới cũng tới, ta cũng không thể lộng chết ngươi. Nhưng ngươi nghiệt tạo xong rồi, hiện tại ngươi cùng ta nói ngừng chiến. Ai cho ngươi mặt? Cái này lâm ái cầm nàng nhất rõ ràng bất quá, ích kỷ, ti tiện vô sỉ, không thể gặp bất luận kẻ nào so nàng hảo, đặc biệt là nhận thức người. Đơn giản là xem nàng lâm hướng Mỹ bản tôn xuyến tới, cốt truyện một đường ở chạy thiên. Túng hóa hoàng hốt, mà nàng lâm ái cầm, nhân sinh quan trọng nhất biến chuyển, đối tượng còn không có chỗ minh bạch, còn ở giai đoạn trước ma hợp giai đoạn, cái kia họ Khương nhân ra tạm thời còn chướng mắt nàng, không đồng ý đâu. Bất quá này muốn trách phải quái nàng chính mình tiện, cố ý như vậy viết, giai đoạn trước ghét bỏ nàng xuất thân nông thôn không đồng ý, hậu kỳ phát hiện nàng hảo đối nàng ấy nấy mọi cách đền bù, nàng là muốn cho Khương gia nhân thể nghiệm một phen thật hương định luật. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nàng lâm ái cầm chính mình tới. hơn nữa đáng sợ chính là phát hiện nàng lâm hướng mỹ cũng tới khó tránh khỏi liền sẽ sinh ra nồng đậm nguy cơ cảm liền nghĩ cùng nàng tới cái kế hoan minh tưởng trước đem lão khương ra bên kia thu phục nhưng nàng lâm hướng mỹ trăm phần trăm khẳng định chờ lâm ái cầm đứng vững góc chân lại tìm được nàng thân sinh cha mẹ quay đầu nhất định phải đối nàng đuổi tận giết tuyệt ngưng chiến bất quá là cái này túng hóa hiện tại không năng lực đối phó nàng mà nghĩ ra được kế sách tạm thời thấy lâm hướng mỹ một ngụm từ chối ngừng chiến đề nghị lâm ái cầm tức giận Nhưng lại không có biện pháp, phóng thấp dáng người, vậy ngươi muốn thế nào? Hiện tại loại tình huống này, nơi nơi rách tung tóe ăn cũng ăn không ngon, ăn mặc cũng khó coi chết đi được, còn có cái gì nhưng đấu. Sai. Ăn, xuyên, dùng, còn có nam nhân, có thể đấu, nhưng nhiều đâu. Lâm hướng Mỹ thầm nghĩ. Lâm ái cầm lâm hướng Mỹ ngữ khí khinh miệt, ta trước đem lời nói đặt ở này, tưởng ngừng chiến cũng có thể. Hai điều kiện, một, đừng phạm tiện chủ động treo cho ta, nhị. Quản hảo ngươi trong phòng kia một đống rất rưởi. Nếu ngươi có thể làm được, ta liền tạm thời buông tha ngươi. Lâm Ái Cẩm, ta chỉ lo ta chính mình, ta quản không được người khác. Lời này tiềm tàng ý tứ chính là nàng Lâm Ái Cẩm có thể không ra mặt, nhưng kia đôi cực phẩm vẫn là sẽ đến trướng mắt lâu. Lâm Hướng Mỹ gật đầu, hành a, phàm là các ngươi nhà chính người dám đến gây chuyện ta, ta liền tất cả đều tính ở ngươi trên đầu. Bọn họ chọc ta một lần, ta liền đánh ngươi một lần. Lâm Ái cầm mau hỏng mất. Lâm Hướng Mỹ. Ngươi có thể hay không giảng điểm nhi lý? Lâm hướng Mỹ điểm chính mình đầu, lo chính mình nói, Nga, đúng rồi, ngươi cái kia đối tượng gọi là gì tới, Khương Hồng Binh đúng không? Hình như là huyện cách ủy hội phó chủ nhiệm ra công tử đi, không biết ta tìm hắn, a không đúng, ta tìm Khương đồng chí mẹ nó tâm sự ngươi thú sự, nàng sẽ nghĩ như thế nào, Ân, Lâm hướng Mỹ, ngươi không cần khinh người quá đáng. Lâm ái cầm thân cổ hô to. Lâm hướng Mỹ châm trọng nói, cho nên nói. Ngươi quản hảo ngươi kia cực phẩm mẹ cực phẩm tẩu tử gì đó, dù sao ngươi là đoàn sùng sao, các nàng đều nghe ngươi. Lâm ái cầm cắn răng, hành, ta quản các nàng. Nhưng ta chỉ có thể tận lực, không thể bảo đảm. Đó là chuyện của ngươi. Lâm hướng Mỹ lắc lắc ngón tay, lại nói, được rồi, ta người này cũng thực dễ nói chuyện, các ngươi chỉ cần đừng phạm tiện, ta cũng tưởng hảo hảo quá cái năm. Thấy Lâm hướng Mỹ rốt cuộc nhà ra, Lâm ái cầm thở ra một hơi, vậy nói tốt, nước giếng không phạm nước sông. Lâm hướng Mỹ, ngươi nói xong, đến thiên ta tới hỏi. Lâm ái cầm, ngươi nói. Lâm hướng Mỹ, ngươi chừng nào thì lại đây. Lâm ái Cẩm, theo ta trở về ngày đó. Lâm hướng Mỹ, nguyên lai thế giới, là cái gì thời gian? Lâm ái Cẩm, đại niên sơ tam. Lâm hướng Mỹ tính một chút, nàng là ở trừ tịch ngày đó xuyên qua tới. Lâm ái Cẩm so nàng chậm 3 ngày lại đây, mà nàng ở bên này đã qua 6 ngày. Như vậy tính toán. trong sách thời gian cư nhiên so nguyên lai thế giới nhanh gấp đôi lâm hướng mỹ tiếp theo lại hỏi biết nguyên lai ta làm sao vậy lâm ái cầm trên mặt hiện lên một mặt vui sướng khi người gặp họa đã chết chết đột ngột lâm hướng mỹ trong lòng một nắm cái mũi lên men quả nhiên là đã chết Tiêu ca ca nên nhiều thương tâm lâm hướng mỹ áp xuống trong lòng bi thương người tới phía trước người gặp qua ta ca sao lâm ái cầm trong mắt hiện lên một tia phẫn hận do dự một chút chưa thấy qua nhìn ra nàng ở nói dối Lâm hướng Mỹ hai ba bước tiến lên, hai tay nắm gậy gộc hành ở lâm ái cầm trên cổ, đem nàng đè ở trên cây. Thanh âm lạnh băng, lâm ái cầm, nếu không nghĩ ta độc thủ, ta hỏi cái gì ngươi phải hảo hảo trả lời. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi tới phía trước, ở đâu thấy ta ca, hắn đang làm cái gì. Hai người thân cao không sai biệt lắm, lâm hướng Mỹ bởi vì trường kỳ ăn không tốt, so lâm ái cầm còn gầy rất nhiều. Nhưng nàng đời trước luyện qua võ, đời này lại năm này tháng nọ làm việc phí sức. một cây gậy nhẹ nhàng liền đem lâm ái cầm ấn ở trên cây làm nàng nhúc nhích không được gậy gục tạp ở trên cổ lâm ái cầm sắc mặt trắng bệnh sợ lâm hướng mỹ cái này bà điên liền như vậy tạp chết nàng không dám lại nói dối nhà tăng lễ ngươi linh đường ngươi ca thủ ngươi lâm hướng mỹ nghĩ đến ca ca lẻ loi mà canh giữ ở lạnh băng bên người nàng lâm hướng mỹ trong lòng nghẹn muốn chết tiết hầu phát ngạnh thấy lâm hướng mỹ không nói lời nào lâm ái cầm hỏi ngươi liền không muốn biết ngươi ba mẹ đi không đi sao lâm hướng mỹ ánh mắt híp lại ánh mắt mang theo tàn nhẫn lâm ái cầm đừng tìm đường chết ta không hỏi ngươi liền đem ngươi kia xú miệng nhắm lại lâm hướng mỹ hỏi tiếp vừa rồi ta nhắc tới ta ca ngươi vì cái gì cái loại này ánh mắt đã xảy ra cái gì lâm ái cầm do dự một chút lâm hướng mỹ thủ hạ dùng sức lâm ái cầm chỉ cảm thấy hô hấp gian nan vợ dùng tay đi đẩy gậy gộc ta bất quá nói ngươi một câu xứng đáng ngươi ca liền cùng điên rồi giống nhau đuổi theo bắt ta muốn cho ta quỷ gối ngươi trước mặt dập đầu lâm hướng mỹ bắt được sao lâm ái cầm trận trắng mắt Người ba ở đâu sao có thể lâm hướng mỹ cười lạnh đó là người ba không phải ta ba thiếu ở trước mặt ta để hắn từ kia nam nhân hôn nội xuất quỹ còn chỉnh ra hài tử bắt đầu hắn liền không xứng làm nàng lâm hướng mỹ ba từ nhỏ thời điểm lâm ái cầm bẻ hỏng rồi hoa hoa hãm hại nàng mà kia nam nhân liền hỏi cũng không hỏi nàng một câu liền tin kia một khắc nàng ở trong lòng đã sớm đem hắn trở thành người xa lạ nàng tôn tại thời điểm Tiêu nam nhân ngầm đồng ý Lâm ái cầm đến các nàng huynh muội nơi này nháo đòi tiền, đã chết đến nàng quan tài trước trang cái gì cha con tình thâm, cũng đơn giản là tưởng vứt tiền thôi. Cũng may, nàng cùng Kaka ca ca đã sớm tìm luật sư lập di chúc, mặc kệ huynh muội hai người ai không có, tài sản đều về đối phương. Hai người ước hảo, chẳng sợ đem tài sản toàn quyền đi ra ngoài, cũng sẽ không cho kia cha nam một nhà chẳng sợ một phân tiền. Gió lạnh gào thét, thổi đến ngọn cây sàn sạt rung động, Lâm hướng Mỹ tay chân lạnh lẽo, phục hồi tinh thần lại tiếp tục hỏi. vậy ngươi là như thế nào tới này lâm ái cầm cắn răng lâm hướng mỹ thủ hạ dùng sức vậy gộc tạp đến càng chết ngự khí không kiên nhẫn nói lâm ái cầm thở không nổi mặt nghẹn đến mức đỏ bừng phẫn nộ giống to vì chúc mừng ngươi đã chết ta tìm bằng hưu uống rượu đi trên đường bị một chiếc xe đụng phải lâm hướng mỹ sửng sốt cho nên ngươi cũng đã chết lâm ái cầm đúng vậy lâm hướng mỹ như mày nàng đã chết tới rồi nơi này lâm ái cầm đã chết cũng tới rồi nơi này cho nên xuyên tới nơi này người đều là ở nguyên lai like thế giới đã chết nghĩ đến chính mình phía trước còn mọi cách kỳ vọng cái này thẩm vệ sơn là nguyên lai like cái kia tiểu sơn xuyên tới lâm hướng mỹ dưới đáy lòng phi phi phi liền phi vài câu phi phi phi miệng quá đen nơi này thẩm vệ sơn chính là nơi này thẩm vệ sơn nguyên lai like cái kia đáng yêu tiểu nam nhân nhất định còn bình an không có việc gì hảo hảo mà tồn tại lâm ái cầm thấy lâm hướng mỹ lại thất thần đông lạnh đến run run rẩy rẩy mở miệng còn có muốn hỏi Hỏi sao? Hỏi xong, vung ta ra, ta phải đi về, quá, quá lệ. Muốn biết đều hỏi, tạm thời cũng nhớ không nổi mặt khác vấn đề. Lâm hướng Mỹ lui về phía sau một bước, đem gậy gộc bỏ chạy, cút đi, nhớ kỹ lời nói của ta. Tuy rằng Lâm hướng Mỹ cũng không làm gì, nhưng Lâm Ái cầm lại giống sống sót sau hai nạn giống nhau, chân mềm đún, theo thân cây một mông ngồi ở trên mặt đất. dãy rùa vài hạ, mới đứng lên, dẫm lên thật dày tuyết thân xác, một chân thâm một chân thiển mà chạy. nghĩ đến chính mình đã chết, ca ca thương tâm khổ sở bộ dáng, Lâm Hướng Mỹ nước mắt rốt cuộc không nín được, theo gương mặt chạy xuống tới. Các nàng hai anh em này tính thiên nhân vĩnh cách sẽ không còn được gặp lại. Lâm Hướng Mỹ bi từ giữa tới, ghé vào trước mặt cây dương thượng, bụng mặt không tiếng động khóc thút thít. Phía sau xuyên tới chạy vội tiếng bước chân, ngay sau đó thiếu niên lo lắng thanh âm, tỷ, ngươi làm sao vậy? Lâm Hướng Mỹ vội đứng lên, lung tung xoa xoa nước mắt, xoay người, cường xả ra một mạt mỉm cười, không có việc gì. ta chính là tưởng đại ca lâm hướng quang đến gần tiếp nhận lâm hướng mỹ trong tay gậy gộc mãn nhãn lo lắng thanh âm rầu dĩ tỷ, ta cũng tưởng đại ca ta về nhà đi đừng ở chỗ này khóc chết lanh thiên lại đông lạnh bị cảm lâm hướng mỹ gật đầu hành về nhà kéo kẹt kéo kẹt tỷ đệ hai cái trầm mặc mà trở về đi chỉ có dưới chân dấm lên tuyết phát ra thanh âm đi ra rừng tây nhỏ lâm hướng quang ngự khí thử tỷ, đường lâm ái cầm Nàng có phải hay không làm cái gì làm ngươi tức giận sự? Lâm hướng Mỹ gật đầu, hướng quang, có một số việc nhi thì hiện tại không hảo cùng ngươi nói. Nhưng ngươi nhớ kỹ, nàng không phải cái gì người tốt, có thể ly nàng rất xa liền ly nàng rất xa. Lâm hướng làm vinh dự, lại là trong nhà lớn nhất nam nhân, cảm thấy chính mình hẳn là gánh vác càng nhiều trách nhiệm, không thể làm tỉ tỉ một người khiêng. Trầm mặc một chút lại hỏi, thì, ngươi lời nói ta đều nhớ kỹ. Nhưng phát sinh chuyện gì, ngươi nói cho ta, ta có thể giúp ngươi. lâm hướng mỹ khe khẽ thở dài hướng quang về sau chờ ngươi lớn tỷ sẽ nói cho ngươi lâm hướng quang truy vấn đến chờ đến bao lớn lâm hướng mỹ nghĩ nghĩ nói 18 tám tuổi chờ ngươi 18 tuổi đi yên tâm nếu tỷ tỷ chịu đựng không nổi nhất định sẽ trước tiên nói cho chúng ta biết hương quang được không thời gian lâu rồi nói không chừng hải tử liền đã quên nếu không quên mấy năm lúc sau tỷ đệ hai cảm tình càng củng cố đến lúc đó hắn nếu là còn muốn biết nàng liền nói cho hắn Lâm Hướng Mỹ nói xong, nâng lên tay, ở Lâm Hướng Quang mang mũ trên đầu vỗ nhẹ nhẹ hạ, cười nói, đi thôi, về nhà, miễn cho vọng tình cùng ngọt ngào sốt ruột chờ. Lâm Hướng Quang không hỏi lại, đi theo Lâm Hướng Mỹ trở về đi. Hai cái tiểu nhân vẫn luôn ghé vào cửa sổ kia ra bên ngoài xem, nhìn thấy ca ca tỷ tỷ xuất hiện ở viện muôn khẩu, liền cộp cộp cộp chạy đến giường đất duyên biên, xuyên giày xuống đất, đến ra ngoài chờ. Lâm Hướng Mỹ mở cửa tiến phòng, hai cái tiểu nhân liền phát đi lên, tỷ tỷ, tỷ. Ai u. lâm hướng mỹ cởi tiếp được ngọt ngào ôm một chút liền đem nàng phóng tới trên mặt đất trước đường ôm tỉ trên người lãnh nói xong lại sờ sờ lâm vọng tinh đầu dưa mau vào phòng gian ngoài lãnh tiểu nam hải nghe lời lôi kéo ngọt ngào tiên tiến phòng lâm hướng mỹ cùng lâm hướng quang bên ngoài phòng đem trên chân tuyết dầm rớt lúc này mới đi vào đi hai người đồng thời tiến đến bếp lò biên sưởi ấm một hồi lâu trên người hàn khí mới tan đi ấm áp lại đây vừa rồi như vậy một đông lạnh lâm hướng mỹ đột nhiên hiểu được Lâm ái cầm vì cái gì đem địa điểm viết tại đây trời giá rét đại Đông Bắc? Thuần túy chính là vì cha tấn nàng. Nếu không phân ra, nàng lâm hướng Mỹ hiện tại mỗi ngày sáng sớm liền phải lên, ở đến sương gió lạnh hạ, múc nước gánh nước, ôm tuổi lửa nấu cơm, giặt đồ lượng siêm y thì Nay đó sống, ở băng thiên tuyết địa hoàn cảnh hạ, càng khổ càng khó. Mà nếu là ở các nàng sinh hoạt bốn mùa như Xuân Phương Nam, cho dù là mùa đông, nhật tử cũng sẽ hảo quá đến nhiều. Quả thực tâm như gian phát rổ. chẳng qua lâm ái cầm sợ là không dự đoán được nàng chính mình cư nhiên cũng tới thật sự là tự làm bậy không thể sống nàng đào muốn nhịn cầm một tay hào bài lâm ái cầm cái kia đời trước chẳng làm nên trò chống gì kẻ bất lực có thể quá thành cái gì đức hạnh tỷ tỷ lâm hướng quang đổ một trà lưu nước gấm đưa cho lâm hướng mỹ lâm hướng mỹ hoàn hồn tiếp nhận tới uống lên một cái miệng nhỏ nước gấm theo yết hầu đến dạ dày cả người đều ấm áp hành nếu nói tốt tạm thời nước giếng không phạm nước sông vậy trước mặc kệ nàng hảo hảo quá cái năm mới là chính đạo lâm hướng mỹ lại uống lên mấy khẩu nước ấm, đứng dậy đem quần áo khoác thời tới chúng ta đem hạt dưa xào. an tết người một nhà ngồi ở đầu giường đất an thượng một phen xào hạt dưa đó là tiêu xứng lâm vọng tinh sách theo tiểu băng ghế liền ngồi ở bếp lò trước xinh đẹp mắt to lượng lượng tỷ ta tới nhóm lửa bảy tuổi tiểu nam hải vì có vẻ chính mình trưởng thành từ sáu tuổi bắt đầu liền vẫn luôn đi theo hắn nhị ca kêu lâm hướng mỹ tỷ mà không phải tỷ tỷ lâm hướng mỹ ở hắn đầu dưa thượng khò khẹ một chút hảo tiểu hỏa là được ta tới xảo lâm hướng quang đi trên giá đem sinh hạt dưa để qua tới cầm cái sẻn chuẩn bị đại triển thân thủ lâm hướng mỹ từ trong tay hắn tiếp nhận cái sẻn ta tới hướng quang ngươi đi đem chúng ta bốn cái sinh nhật đều tiêu ở lịch treo tường thượng miễn cho quay đầu lại ta lại đã quên hôm nay nàng ăn sinh nhật nàng không phải đã quên nàng là căn bản không biết tỷ đệ bốn cái làm thư trung vai phụ Căn bản liền không để sinh nhật việc này. Lâm hướng Quang cũng không hoài nghi, cầm bút, đi đến đầu giường đất, đem tỷ đệ bốn người sinh nhật đều tiêu ở đinh ở trên tường tiểu cũ hoàng lịch tượng. Xào hạt dưa lâu. Lâm hướng Mỹ đem hạt dưa đảo tiến thiêu làm trong nồi, ngự khi vui sướng mà u a một tiếng. Trong lòng lại không thoải mái, nhật tử cũng đến đi phía trước quá. Hai cái tiểu nhân từ lúc nàng vào nhà, thấy nàng sắc mặt không đúng, liền vẫn luôn nhút nhát sợ sệt nhìn nàng, liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng nói. toàn ra, Diệp, gia trưởng chính là cảm xúc trong chóng đo chiều gió, nàng quá sâu có cảm xúc. Trước kia ba mẹ nháo ly hôn kia trận, nàng mỗi ngày tan học về nhà đều nơm nớp lo sợ, vào cửa chuyện thứ nhất chính là đánh giá mụ mụ thần sắc, tâm tình của mình đi theo mụ mụ cảm xúc thay đổi rất nhanh. Hải tử nên khoái hoạt vui sướng trưởng thành, cho nên, nàng không thể làm chính mình không thoải mái ảnh hưởng đến hài tử. Quả nhiên, nàng thét to một tiếng, hai cái tiểu nhân liền đều lộ ra cười bộ dáng, học theo, học nàng thét to. xào hạt dưa lâu lâm hướng mỹ cầm cái sẻng phiên a phiên xào a xào trong nổi dần dần phiêu ra hạt dưa mùi hương nàng thường thường chảo mấy viên ra tới đưa cho lâm vọng tinh tới giúp tỷ nếm thử chín không tiểu nam hài năng đến oa hoa, hoa kê nhưng mỗi lần chỉ cần tỷ tỷ đưa qua đi hắn không giải trí nhớ còn dỗi tay tiếp tiểu điềm điềm bị tam ca đậu đến vô bàn tay cười khanh khách lâm hướng mỹ cũng đi theo ha ha ha cười đến thoải mái lâm hướng quang cười ở lâm vọng tinh cái hốt thượng trục hạ ngươi cái tiểu ngốc tử tỷ cố ý chỉnh ngươi đâu tiểu nam hải giơ tay đem nhị ca tay mở ra nhị ca ngươi mới là đại ngốc tử chỉ cần tỷ vui vẻ hắn liền vui tiểu ngốc tử đại ngốc tử huynh đệ hai cái đấu khởi miệng tới lâm hướng mị ghét bỏ mà kéo qua ngọt ngào, chúng ta cách này hai ngốc tử xa một chút trong lúc nhất thời mãn phòng hạt dưa phiêu hương hoàn thanh tiếu ngữ an cắt tỉnh ủy đại viện thẩm vệ sơn một giấc ngủ dậy trời đã sáng choang hắn giật giật ngủ đến cứng đờ cổ Đứng dậy đi tắm rửa một cái, thay đổi thân siêm ý đi xuống lầu ra cửa. Thẩm lao Gia tử nghe được động tĩnh từ lầu một phòng ngủ đi ra, đuổi theo hỏi, vệ sơn, cơn cũng không ăn, lại đi chỗ nào. Thẩm vệ sơn cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài thấy cái chiến hữu. Thẩm lao Gia tử nghĩ đến hắn ngày hôm qua khó coi sắc mặt, không yên tâm công đạo, làm tài xế đưa ngươi đi, sớm một chút nhi trở về. Thẩm vệ sơn lên tiếng, mở cửa đi rồi. Lại không kêu xe, đi bộ đi ra đại viện, thượng xe buýt. Ngồi quá 10 chặng lộ, ở an cắt bệnh viện nhân dân một cửa xuống xe, treo hảo, thẳng đến trong lòng khoa. Đến phiên hắn, thẩm vệ Sơn đi vào, cũng không cần bác sĩ hỏi, trực tiếp mở miệng, đại phu, ta muốn làm cái toàn diện trái tim kiểm tra. Chương 27 chương 27 Ở bệnh viện chạy lên chạy xuống, nhảy đông nhảy tây làm đủ loại kiểm tra, mai cho đến buổi chiều bệnh viện mau tan tầm, thẩm vệ Sơn mới bắt được sở hữu kiểm tra báo cáo. Cùng trước kia kiểm tra giống nhau như lúc, hết thảy bình thường. Ngồi ở bác sĩ đối diện, hắn cầm một chương lại một chương kiểm tra báo cáo, tới tới lui lui nhìn thật nhiều biến, y đồ tìm ra điểm cái gì dấu vết để lại tới. Thấy chính mình trần bệnh bị nghi ngờ, hơn 50 tuổi bác sĩ phất tay đuổi người, ngươi vị này đồng chí sao lại thế này, ta đều nói hết thể bình thường hết thể bình thường, ngươi nếu không tin lại đi khác bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Làm cái mà, đừng ở chỗ này ngồi, chậm trễ ta xem bệnh người. Phiền thoái. Thẩm vệ Sơn thu hồi báo cáo, hướng áo khoát trong túi một suỳ. Đứng dậy đi ra ngoài.